mời các bạn cùng nghe phần m ộ ư ơ i bảy của chuyện nghịch thiên thần trâm q u ỷ y độc vương phi chuyện audio được chia sẻ ở cổ úc đọc truyện com chương bốn trăm hai mươi mạnh linh hay linh diên nói rất đúng rất có đạo lý nàng không có từ ngữ nào nói lại được đáng tiếc đỗ gia vẫn còn một người sống sót trong lòng linh diên lột b ụ c đột m ộ t ngẩng đầu không lẽ ngươi muốn tìm hắn báo thù ta còn nói với ngươi là b ổ n cô nương muốn báo thù sao vừa dứt lời hình như nàng ta nghĩ tới cái gì đó bất giác nhìn về phía linh diên đột nhiên cười khẽ lại nói tiếp thì hình như ngươi cực kỳ chú ý đến vệ gia n h ỉ thế nào nghe giọng điệu này của ngươi không phải là biết ta muốn tìm ai báo thù rồi chứ lo lắng ta sẽ tìm đến hắn sao ngươi biết hắn ha ha ngươi đúng là biết nói đùa sao ta có thể quen biết hắn chứ chẳng qua là phản x ả có điều kiện sau khi nghe vậy thôi v à lại ngươi muốn tìm ai báo thù là chuyện của ngươi hình như có liên quan gì với ta đâu nếu ngươi muốn đi thật thì ta có thể ngăn ngươi được sao mạnh linh nhìn nàng một cái thật kỹ hiển nhiên là không tin lý do thoái thác của nàng ha ha phản xa có điều kiện còn nói ngươi không biết nếu thật sự không biết thì sao ngươi lại có phản ứng như vậy giữa những người xa lạ sẽ có phản ứng vậy sao ánh mắt linh diên trầm xuống thế nào không phải mạnh cô nương muốn truy hỏi đến ngọn nguồn chứ mạnh linh cười n h ạ t theo ta được biết trong số những gia tộc bị đỗ gia liên lụy thì ta và người của đỗ gia kia không phải là người duy nhất sống sót nói cách khác dưới thủ đoạn độc ác của vệ du sâm vẫn còn lại không chỉ hai người bọn ta đâu linh diên nhìn chằm chằm thì sao người muốn nói gì nếu bọn ta thật sự muốn hắn chết thì ngươi nghĩ hắn sẽ sống được tới bây giờ sao chẳng lẽ người hận hắn chỉ có mỗi mình ta không còn ai khác sao dù sao năm đó gia tộc bị đỗ gia liên lụy không ba mươi thì cũng có hai mươi con số này trông thì nhỏ nhưng tụ tập lại thì lại đáng sợ thế nào linh diên mí môi nàng ngước mắt nhìn nàng ta một cái rồi hạ mắt xuống không nói gì mạnh linh lại không quan tâm nhưng thật là đáng tiếc ta chỉ tra được những người sống sót lệ thuộc từ hoàng cung được môn chủ sát môn quản lý nhưng môn chủ sát môn này lại là nhân vật bí ẩn như dòng thần thấy đầu không thấy đuôi không biết phượng cô nương có quen biết không linh diên khẽ nhíu mày hiển nhiên là không nghĩ tới nàng ta lại truyền sự chú ý sang t ử hoàng cung t ử hoàng cung là t ử hoàng cung của nghĩa phụ môn chủ sát môn chẳng lẽ là thượng quan tình y nhắc đến nữ nhân này linh diên bất giác nhíu mày tuy vệ giới đã giải thích lai lịch của nàng ta với nàng rồi nhưng linh diên vẫn không thể thích nổi nàng ta còn lý do thì ngay cả chính nàng cũng không nói được linh diên cau mày không hờn không giận hừ một tiếng Ta thảo mời ngươi phải đến không phải để thảo luận để vậy ớ i ngươi về những người không liên quan. Mạnh Linh không phải giờ ngươi giải nhiều rồi nhiên lại xuất hiện những không quan. Mạnh không nên quan năm gần Phượng、Trì、Sơn Trang về v thích chút hệ xuất sao? sao một cắt đứt đột Trì Đã ở người ơ ngươi i i muốn làm mở mà. chuyện đầu vốn này nào, là gì? g Ha ha Thế ngươi muốn thế nào không biết phượng cô nương có hứng thú muốn tiếp tục hợp tác với ta không linh diên nhíu mày đừng bảo là mạnh cô nương nghĩ ta vẫn cần sự trợ giúp của ngươi như bốn năm trước nhé dù sao thì hiện giờ muốn tìm hiểu tin tức về l o n g đế quốc thì hình như cũng đâu khó khăn như mấy năm trước mạnh linh cũng biết hiện giờ l o n g đế quốc đã không còn hạn chế nhiều như trước với những người may mắn còn sống sót của đại lục tứ phương rồi chỉ cần ngươi không bị lây nhiễm thì sẽ đến được l o n g đế quốc sẽ được l o n g đế quốc thống nhất sắp xếp tuy không thể đi lại tùy ý ở l o n g đế quốc nhưng cũng sẽ sắp xếp thỏa đáng cho ngươi ai bảo kẻ gây hỏa cho đại lục tứ phương thành như vậy không phải người nào khác mà là con của long hảo thiên chứ dù long hảo thiên không thích đại lục tứ phương nhưng cũng không có lý do gì bỏ qua người của đại lục tứ phương cũng vì ông ta phá lệ cho ân huệ nên người của đại lục tứ phương mới có thể được sắp xếp ở trong một thành trì gần long đế quốc đương nhiên những người có thể tiến vào thành trì ấy phải có võ công cao cường hoặc là phải có thân phận địa vị nếu không thì không đợi bọn họ qua đến đây cũng đã trở thành bữa ngon cho tang thi rồi vậy hẳn ngươi rất tò mò sao ta lại xuất hiện ở đây nhỉ linh diên bình tĩnh nhướng mày đúng ta tò mò ta không chỉ tò mò điều này mà còn muốn biết năm đó vì sao ngươi lại trở thành người của long khôn vì sao năm đó ngươi lại đặt hy vọng cuối cùng của long khôn trên người vệ du sâm tất cả điều đó ta đều tò mò nhưng mà nhưng mà cái gì người có nhu cầu gì cứ việc nói chỉ cần trong phạm vi năng lực của ta thì ta nhất định sẽ thỏa mãn ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi phải hợp tác với ta linh diên cười ha ha nhưng mà ta không có điều kiện gì trao đổi ngang bằng với ngươi đâu mạnh linh vừa nghe vậy thì lập tức nói với nàng không người có điều kiện đơn thuốc người đưa đơn thuốc giải độc cho ta ta có thể nói tất cả cho ngươi linh diên lờ đẫnh biễu môi làm sao ta có thể chứng minh những lời ngươi nói là thật chứ mạnh linh cũng không mập mờ lập tức nói phượng cô nương ngươi và ta đã hợp tác nhiều năm như vậy rồi chẳng lẽ còn không biết nhau là ai sao chưa đủ hiểu nhau sao ngươi nghi ngờ ta vậy hẳn ta cũng có thể nghi ngờ đơn thuốc của ngươi chứ mạnh linh vốn muốn bắt chẹt một câu không ngờ linh diên vừa nghe vậy thì lại tự tin hắt c ầ m lên đơn thuốc của ta có phải thật hay không căn bản không cần đến sự khẳng định của ngươi tùy tiện tìm một người thử là biết nhưng của ngươi thì sao có ai chứng minh năm đó chúng ta hợp tác rất vui vẻ thái độ của ngươi đúng là khiến ta tin tưởng nhưng ngay cả vậy thì không phải nói cắt đứt là cắt đứt sao đã qua bốn năm năm rồi ngươi bảo ta làm thế nào có thể tin là ngươi vẫn còn là mạnh cô nương kia chứ còn nữa năm đó không hiểu sao ngươi cắt đứt liên hệ với ta còn không giải thích rõ ràng giờ ngươi bảo ta làm thế nào tin tưởng ngươi làm sao mà tiếp tục hợp tác với ngươi lời của linh diên khiến mạnh linh lập tức im lặng cũng may nàng không sốt ruột cứ như vậy bình tĩnh liếc nhìn nàng ta lần đầu tiên hai người chìm vào im lặng hơn một khắc đồng hồ ngay khi linh diên nghĩ rằng nữ nhân này cứ định như vậy mãi không ngờ nàng ta lại đột nhiên phá vỡ sự im lặng thản nhiên nhìn về phía nàng đầu tiên ta rất cảm ơn ngươi vì sau khi chúng ta gặp lại đã không đề cập đến hai từ làm phản hay phản bội mà chọn từ không rõ ràng để tóm lược v à lại ta rất hiếu kỳ sao ngươi lại biết ta là mạnh cô nương sau khi gặp mặt lại còn dùng thân phận hiện tại quang minh chính đại đến gặp ta ngươi không sợ ta sẽ phản bội ngươi lần thứ hai sao linh diên đối diện với ánh mắt thận trọng của nàng ta bất giác mỉm cười nói đúng ra thì năm đó ngươi cũng không tính được gọi là phản bội chỉ là cắt đứt tất cả liên hệ với ta thôi tuy rằng ta không biết ngươi có biết nhiều về ta hay không nhưng ta cảm thấy có lẽ ngươi cũng biết không ít về ta nhưng cũng nhiều năm rồi mà phượng trì sơn trang chưa từng bị người ngoài quấy nhiễu chỉ bằng điểm này thôi ta cũng phải kính ngươi một ly còn về tại sao ngươi lại xuất hiện ở đây làm sao ta lại nhận ra người thì ta tự có cách của ta mà ta quang minh chính đại mời ngươi đến cũng vì nể mặt ngươi năm đó chưa từng làm chuyện gì quá đáng với phượng trì sơn trang của ta mà thôi mạnh linh đã nghĩ đến vô số khả năng chỉ duy nhất không nghĩ đến nha đầu này lại lấy hai chữ tin tưởng chặn câu tiếp theo của nàng ta lại trong một khoảnh khắc hai người ngồi đối diện nhau mà trong lòng ngổn ngang cảm xúc không biết là cảm xúc gì nếu ta nói không phải vì ta không muốn vạch trần ngươi mà là vì ta hoàn toàn không biết tên giả của ngươi là ai thì ngươi có tin không linh diên cười ha ha lắc đầu nhẹ ta không tin với sức ảnh hưởng của mạnh cô nương ngươi ở lòng đế quốc thì dù bọn ta có dùng tên giả như trước kia thì cũng có thể nhận ra được một ít dấu vết khác thường được để lại mới đúng dù ngươi không thể chắc chắn nhưng ngươi xuất hiện ở đây thì cũng đã chứng minh suy đoán của ngươi rồi phải không mạnh linh thở dài một hơi tỏ vẻ tiếc nuối không hổ là linh diên phản ứng nhanh như vậy đôi mắt xinh đẹp của linh diên lập tức nheo lại vì câu nói của nàng ta linh diên ngươi có thể lừa được người khác nhưng không thể lừa được ta đâu nha đầu trên thế giới này làm gì có nhiều chuyện trùng hợp như vậy đại tiểu thư phượng trì sơn t r a n g có thể ngăn cản sự kiện khi bệnh độc mới bắt đầu ở đại lục tứ phương không lâu sau phượng vương phi linh diên của phượng vương phủ lại ngăn cản được thi độc ở bất dạ thành mà tuổi của hai người này lại s ắ p xỉ nhau nhưng ngoại hình của bọn họ lại khác biệt như trời và đất linh diên không chút khách khí nói ra sự khác biệt lớn nhất giữa bọn họ mạnh linh nghe xong vuốt vuốt cằm hơi đăm chiêu gật đầu đúng vậy về điểm này thì vẫn không thể lý giải được mỗi khi ta liên hệ hai người với nhau thì đều sẽ bị vấn đề này gây khó dễ nhưng ngươi phải biết là cùng một con đường sẽ có vô số lối rẽ nếu mỗi con đường đều có thể thông đến đây thì chứng tỏ ta không đi sai đường nhưng tại sao vẫn không thông chứ mọi người đều theo quán tính đi tìm hiểu nguyên nhân bên ngoài lại xem nhẹ việc thật ra bản thân cũng tồn tại rất nhiều khả năng gần như không thể mà việc ta phải làm chính là biến cái không thể thành có thể biến cái có thể thành khẳng định suy luận khó hiểu của mạnh linh đã thuyết phục được linh diên cho nên ngươi làm thế nào để ra khỏi ngõ cụt này mạnh linh nghe vậy không kiềm được bật cười chuyện này thì có gì khó linh diên ngươi là ai phượng nguyên lại là ai đều là những cao thủ song thu y độc muốn tùy ý biến hóa thân thể điều chỉnh dáng người còn không phải chuyện nhẹ nhàng như thường thôi sao Linh Diên đáng mừng là trên mặt nàng giờ là khuôn mặt của phượng nguyên mà nàng ta lại chỉ hoài nghi quan hệ giữa phượng nguyên và linh diên hoàn toàn không liên tưởng linh diên đến những việc khác hơn nữa linh diên của bốn năm sau chỉ sợ ngoại trừ vệ giới thì không ai có thể nhận ra được Cho dù người h thế thì h ư trước năm n k ô phải Linh diên đã chết h Diên rồi n đã sao? n n g g ư sống, l hai Diên giờ còn sống, lần trước đã bóp chết thi độc trong trạng thái vẫn còn trong n ồ i chính là linh diên ngươi nhiều năm rồi vẫn chưa có người nghiên cứu ra phương pháp và thuốc đối kháng lại thi độc dù bọn ta có đại sư điều chế thuốc mạnh nhất nhưng cũng không thành công nhưng đột nhiên độc lại được giải còn xuất phát từ phượng trì sơn trang các ngươi ngoại trừ ngươi thì ta không thể nghĩ ra được ai khác huống hồ năm đó ngươi chết một cách uất ức như vậy giờ còn sống trở về hình như cũng đâu có gì kỳ quái đâu linh diên đã đoán ra vô số câu trả lời rồi nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ rằng nàng ta lại dùng phương án loại trừ đơn giản nhất chứ ha ha không biết là nên vui hay nên khóc bỏ chạy đây không ngờ ngươi lại nghĩ vậy độc này ngoại trừ linh diên thì không ai có thể hiểu rõ và chống lại nó sao chỉ sợ ngươi còn không biết rồi năm đó ngươi nghiên cứu ra loại thuốc kháng ở bất giả thành đã thực sự phát huy tác dụng người bình thường sau khi bị thang thi cắn thì trong vòng một giờ sẽ phát bệnh mà những người uống thuốc của ngươi lại có thể kéo dài đến ba ngày linh diên nhíu mày ba ngày sao nàng đúng là không biết mấy năm này thi độc đã biến hóa mấy lần rồi đã trở nên hung tàn và nguy hiểm hơn trước nó không chỉ biến dị với tốc độ nhanh hơn ngay cả sự nhanh nhẹn của tang thi cũng đột phá nhanh đến mức hoàn toàn không để bọn họ có thời gian nghiên cứu nhưng bất luận bọn họ nghiên cứu thế nào thì vẫn không đạt được thành tựu như phượng nguyên linh diên mới một mươi m t ư ơ i một tuổi người nói xem thuốc giải này ngoại trừ linh diên có thể nghiên cứu ra thì còn ai có thể làm được linh diên quay đầu lại nhìn nàng ta chế nhạo liếp nàng ta một cái vậy thì sao Ta p linh diên, linh diên ha ha, hơn nữa linh diên đã chết người còn sống chỉ có ta phượng nguyên chỉ sợ đã muộn rồi ánh mắt linh diên lạnh xuống ý ngươi là gì không có ý gì cả chỉ là muốn báo cho ngươi một câu ngươi đã bị người ta theo dõi rồi thật không may đối phương biết ngươi là linh diên biết ngươi là một cao thủ dùng độc biết y thuật của ngươi siêu phàm biết mọi thứ của ngươi rồi thủ đoạn của người này cực kỳ độc ác từ lâu đã coi ngươi là cái đinh trong mắt cái gai trong thịt chỉ hận không thể lập tức loại trừ ngươi thôi lời của mạnh linh khiến ánh mắt linh diên trầm xuống là ngươi ha ha n g ư ơ i nói cũng không sai đối phương chú ý đến ngươi cũng đúng là vì ta nhưng nếu nói đến ngọn nguồn thì phải truy ngược lại chỗ hồng ta dù sao thì nếu không phải hồng ta và long khôn luôn nhắc đến ngươi thì sao nàng ta lại ghi nhớ ngươi trong lòng chứ lời của mạnh linh vẫn còn rất nhiều chỗ mơ hồ nhiều đến mức linh diên cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng nữa sắp q u ệ n lại thành hồ dán rồi nàng ngơ ngác quay đầu ngươi nói vậy là có ý gì chẳng lẽ hiện giờ ngươi đang đi theo người này sao là người này đã trực tiếp gây nên sự diệt vong của bất dạ thành mạnh linh cười cười không nói cây to đón gió hơn nữa người này còn là người thân nhất của hồng tà người nói xem nàng ta sao có thể bỏ qua cho ngươi chứ quan trọng nhất là thứ ma quỳ kia lại yêu long khôn sâu đậm mà không may cái chết của long khôn lại có quan hệ mật thiết với linh diên nàng bị người kia ghi nhớ chỉ sợ những ngày sau không yên ổn rồi nhưng mặc so với linh diên thì kết cục của nàng ta dường như cũng chẳng khá hơn là bao n h ỉ có thể đưa đơn thuốc cho ta không nàng ta chia sẻ nhiều như vậy cũng đủ rồi nhỉ linh diên lạnh lùng nhìn nàng ta khóe miệng nở một nụ cười khinh thường đơn thuốc mạnh linh ơi mạnh linh không phải là ngươi nghĩ sau khi ngươi nói ra những điều này thì ta sẽ đưa đơn thuốc cho ngươi chứ nếu bây giờ ngươi là cùng một bọn với long khôn và hồng tà thì ngươi cảm thấy ta sẽ ngô tới mức đưa đơn thuốc cho ngươi sao đợi các ngươi nghiên cứu phát triển bệnh độc mới hủy diệt thế giới này hả sắc mặt mạnh linh lập tức biến thành màu gan lợn tiểu nha đầu ngươi dám lật lọc ha ha ta chưa từng đồng ý sẽ đưa đơn thuốc cho ngươi mà về những lời nói vừa rồi thì đó là do ngươi chủ động nói ra cho ta cũng đâu phải ta lấy dao kề cổ ép ngươi nói đâu n g ư ơ i mấy năm nay ta âm thầm giúp ngươi nhiều như vậy chẳng lẽ ngươi lại dùng cách này để báo đáp ta sao n g ư ơ i giúp đỡ phượng trì ta vô cùng cảm kích nhưng ngươi phản bội ta thì tuyệt đối không thể được con người của ta chỉ sợ n ợ người khác thôi nhưng để bày tỏ với sự bố thí của ngươi với phượng trì sơn trăng thì đây là thuốc giải độc trên người ngươi lấy thuốc giải đi đi từ nay về sau chúng ta không có quan hệ gì cả thân hình mạnh linh khẽ lung lay sắc mặt lập tức tối như màu đất ngươi cứ vậy để ta đi chẳng lẽ ngươi còn muốn ở lại uống chén t r à h ả linh diên đột nhiên đứng lên từ trên cao nhìn xuống nàng ta đừng cho là ta không biết vì sao ngươi lại xuất hiện ở đây năm đó ngươi đột nhiên cắt đứt liên hệ với ta đi theo long khôn làm phản mà giờ ha ha chuyện thuốc giải vừa truyền đến long đế quốc của các ngươi thì ngươi đã nóng lòng chạy đến đây rồi Trường cắt tay. thì rất trùng một trùng trùng thì trùng biết ta thì rõ ràng ngươi ngươi ngươi người như Ngươi Mạnh Linh ngón Mạnh Linh, lần lần nghĩ vẫn đừng nghĩ ngô xuẩn Linh Diên gì? gì mặc hợp hợp hợp hai hợp Ha ha, khác chứ. là là là là bị sao? sao? đây vậy Ý Ý đã sự những người biết thì đều nghĩ nàng đã chết người không biết thì cũng chỉ nhắm đến thực lực của nàng thôi như vậy thì ta cứ tiếp tục là phượng nguyên thì có gì ảnh hưởng đến ta đâu ngược lại là ngươi lần này đến đây sợ không đơn giản là chỉ muốn lấy được đơn thuốc dài đúng không mạnh linh không ngờ tiểu nha đầu linh diên này lại có thể nhìn thấu tất cả như vậy nhất thời không thể nói nên lời nàng ta thấy nàng từ khóe đến đôi mắt đều lộ ra sự tự diễu tại sao lại phải phô trương như thế tại sao lại để nàng ta phát hiện ra ngươi tại sao lại làm ta khó xử chứ linh diên ta vốn không có ý hại ngươi nhưng do ngươi ép ta thì đừng trách ta có lỗi với ngươi hơi thở của mạnh linh đột một biến đổi linh diên mới vừa ngước mắt lên đã đụng phải đôi mắt hung ác nham hiểm như kền kền của nàng ta nàng đột nhiên cảm thấy căng thẳng theo bản năng lui về phía sau người ngươi muốn làm gì gương mặt bình thản của mạnh linh trở nên ưu ám ba mươi cao thủ từ cấp hơn hai mươi con dâm thú t u y đã hủy được bất giả thành nhưng không hủy được ngươi linh diên ta thực sự rất hiếu kỳ làm sao ngươi có thể hóa giải được nguy cơ đó chứ linh diên vừa thấy tình thế không đúng đã định rời khỏi đây nhưng đợi nàng nhận ra nguy hiểm thì mạnh linh đã khống chế được nàng rồi sau khi phát hiện mình lại bị nàng ta dùng linh lực cách không ngăn lại không thể nhúc nhích được linh diên nhướng mày kinh ngạc ngẩng đầu Thực lực của người ơ i dai rồi đã đạt đến bạch Còn n sao? g nhìn nhìn ư đúng là bạch giai ư mạnh linh cười nhạo một tiếng thì thế nào chẳng lẽ ngươi có thể thoát khỏi tay ta bị cười nhạo trước mặt mọi người như vậy linh diên rất khó chịu lần đầu tiên nàng hận bản thân lúc trước s a o lại tiện tay thêm một giọt nước thuốc vậy chứ nếu không vì vậy thì sao giờ nàng lại bị người ta khinh bỉ như vậy nhưng nói đi cũng phải nói lại dù thực lực nàng có khôi phục lại thời kỳ đỉnh cao thì cũng chỉ là từ giai sơ cấp thôi căn bản không có khả năng đối đầu với mạnh linh đã tiến vào bạch giai linh diên buồn bực muốn chết nàng trợn mắt nhìn nàng ta xích giai thì làm sao xích giai thì có gì xấu hổ hả người cũng không nhìn lại n g ư ờ i bao nhiêu tuổi ta bao nhiêu tuổi người tu luyện ở đâu ta tu luyện ở đâu so mấy thứ đó với ta thì sao ngươi không so sánh luôn gương mặt của ta với ngươi luôn đi người tục ngữ nói đánh người không tát vào mặt có bóc trần cũng không nên vạch ra khuyết điểm của người đó nhưng linh diên lại cố ý muốn đối đầu với nàng ta trông gương mặt khi tức giận của nàng ta đã không đẹp t í nào giờ càng thêm vặn vẹo người nàng ta run run chỉ tay về phía nàng linh diên lập tức nhíu mày khi những ngón tay của mạnh linh còn chưa chỉ thẳng đến nàng thì một tia sáng và bóng đen đột nhiên vụt qua Trước thức thì ta trơ mắt thấy trắng tách tay Bột một tiếng, tay ta trên thạch. vết tươi trên sàn không rõ lắm nhưng tiếng máu tí tách ra ra rơi rượu rõ chưa vươn như nhưng chuyện chẳng của cứ hắc Mặc cả khi kịp kịp khỏi không Mạnh Linh nhận mình. giữa lại giợn cả người. máu lắm máu nàng ngón vốn bàn ngón nàng xuống nền sàn lìa vậy xảy gì gì đã đã đỏ dù hơn nữa điều khiến nàng ta hoảng sợ hơn chính là nàng ta lại không cảm giác đau đớn tí nào dù ngón tay đã đứt lìa khỏi bàn tay rồi nàng ta ngơ ngác đứng đấy cúi đầu nhìn ngón tay đứt lại nhìn bàn tay phải thiếu mất một ngón của mình cứng người trong đại sảnh lớn như vậy lập tức yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy rõ hô hấp của mọi người theo thời gian từng giây từng phút trôi qua linh diên cảm thấy áp lực trên người mình đột nhiên biến mất sau khi được giải thoát linh diên lập tức nhảy ra khỏi chỗ bên cạnh mạnh linh đứng trong phạm vi an toàn nàng nâng c ầ m lên mặt không chút thay đổi nhìn nàng ta là ngươi làm đúng không không biết qua bao lâu mạnh linh ngẩng đầu đôi mắt vốn hung ác nham hiểm lúc này mới bình tĩnh lại linh diên chẳng nói đúng sai chỉ lạnh lùng nhìn nàng ta không phải ngươi muốn lĩnh giáo sao cả đời linh diên ta ghét nhất là bị người khác chỉ tay vào mặt ngươi không phải người đầu tiên cũng không phải là người cuối cùng thế nào mùi vị bị cắt đứt ngón tay tốt chứ tại sao ta lại không có cảm giác gì nàng ta c h ơ mắt nhìn ngón tay mình rơi xuống nhưng lại không cảm thấy đau đớn tí nào Cảm giác tê dại tê này k ta, ta ha ha không lẽ ngươi thực sự cho rằng linh diên ta là bùn nhão mặc ngươi tùy ý nhào nặn mà không thể nào phản kháng sao thấy chưa đây là kết cục của ngươi đã nhìn thấy phần bị cắt cụt của ngươi chưa bị linh diên nhắc nhở như vậy mạnh linh vội cúi đầu kiểm tra đập vào mắt là máu đen đặc dính sắc mặt nàng ta lập tức thay đổi ngươi hạ độc ta linh diên khoanh tay vươn một ngón tay lên lắc lắc không không không độc này không phải ta hạ là bóng đen vừa nãy đấy người khống chế ta khiến ta không thể động đậy nhưng linh sủng của ta thì có thể mà ừm chủ nhân gặp nguy hiểm thì tự nhiên linh sủng phải dốc hết sức cứu giúp chứ linh sủng người có cả linh sủng có linh sủng thì có gì hiếm thấy có ai thu luyện xích giai mà không có linh sùng ngươi còn nói là xích giai tốc độ của xích giai làm gì nhanh như vậy linh diên ngươi lừa q u ỷ h ả ai nói là ta xích giai chứ ta thế này chỉ là tạm thời thôi được chưa hơn nữa tốc độ của h ắ c thuần nhà ta há lại quyết định bởi cấp bậc linh lực hiển nhiên linh diên đã không kiên nhẫn nữa trợn trắng mắt nhìn nàng ta một cái đừng trách ta không nhắc nhở ngươi độc của h ắ c thuần là loại độc tối cao nhất trong thiên hạ ngay cả ta cũng không giải được ngươi không cảm giác được đau đớn cũng vì bị tê liệt bởi chất độc này hay cho linh diên ngươi khó trách ngươi lại bình tĩnh như thế không phải là ngươi đã đợi sẵn ta ở đây chứ linh diên cười khầy một tiếng ta nói nè vị đại t ỷ này chẳng lẽ việc ngươi khống chế ta là do ta ép ngươi làm vậy sao ngươi muốn giết ta đúng không ngay cả linh s ủ n g của ta cũng cảm nhận được sát khí của ngươi mà ngươi còn ở đó nói ta sai đúng là nhảm nhí mà n g ư ơ i mạnh linh bực bội muốn tranh luận với nàng thì phát hiện đầu lưỡi mình bắt đầu run dày nước bọt bắt đầu tiết ra rất nhiều nàng ta muốn nuốt lại không thể nuốt được hơn nữa trong cổ họng nàng ta cứ như có gì đó chặn lại cảm giác nóng rát sưng đau khiến ngay khoảnh khắc nàng ta m ở miệng thì nước miếng trong suốt liền chảy xuống linh diên nghẹn họng chân chối nhìn cảnh tượng này trời ạ tốc độ phát tán của độc này hình như nhanh hơn thì phải người người hạ hạ hạ độc độc độc gì cho ta không đợi mạnh linh nói hết lời thì nàng ta cảm giác cả người mình bắt đầu cứng lại nàng ta muốn vận công nhưng lại phát hiện làm vậy sẽ khiến độc càng phát tán nhanh hơn cuối cùng nàng ta chỉ có thể run run tay dùng đôi mắt đỏ ngầu nhìn linh diên g i ả i thuốc g i ả i đây không phải lần đầu tiên linh diên nhìn thấy độc tố của h á c thuần nhưng đây cũng là lần đầu tiên nàng nhìn thấy phản ứng mạnh mẽ như vậy nàng lập tức kéo h á c thuần ra rồi kinh ngạc nhìn nó chuyện chuyện này là sao h á c thuần nghiêng đầu ghét bỏ l i c mạnh linh một cái nhướng mày cái gì mà là sao chứ thế mà còn hỏi nữa à không phải là đã nói rồi ư người đứng đắn chút đi rõ ràng là ngươi biết ta đang hỏi gì mà độc của ngươi từ khi nào lại trở nên lợi hại như vậy miệng méo mắt lệch cả người chỉ thiếu mức vặn vẹo thành cái bánh quai trèo thôi chúng độc mà có uy lực lớn như vậy hả người lừa quỷ hay gì người này cũng không phải người của đại lục tứ phương đâu nàng ta chính là cao thủ bạch giai bạch giai đó được rồi bạch giai thì bạch giai người la h ế t cái gì lỗ tai ta sắp bị người la thủng luôn rồi vậy ngươi nói cho ta biết sốt cuộc là xảy ra chuyện gì còn có thể xảy ra chuyện gì nữa rõ ràng là độc trong cơ thể nàng ta phát sinh biến dị với độc của ta rồi h á c thuần tùy tiện liếc nàng ta một cái đã chẩn đoán ra bệnh rồi linh diên kinh ngạc quay đầu nhìn lại đưa tay đặt lên người mạnh linh đang hấp hối người nàng ta tản ra thứ mùi tanh tử khó n g ử i sau khi tập trung bắt mạch ánh mắt nàng bất xác dừng lại trên mặt nàng ta vẻ mặt đồng tình nhìn nàng ta vừa nãy rõ ràng ta đã cho ngươi thuốc g i ả i mà ngươi lại không cần giờ thì tốt rồi đúng như lời của linh sùng ta đây là do hai loại độc vừa khéo dung hợp với nhau sinh ra loại độc mới chẳng những thuốc giải của linh sùng nhà ta không có tác dụng gì với ngươi mà ngay cả thuốc giải ta đưa cho ngươi trước đó cũng chỉ thành viên kẹo thôi ta không cứu ngươi được chỉ có thể tìm người của ngươi lại mang ngươi đi thôi có lẽ người đứng đằng sau kia có thể cứu được ngươi đấy mạnh linh lắc đầu không chút nghĩ ngợi sao nữ nhân kia có thể cứu nàng ta chứ nếu trong tình huống nào cũng đều là con đường chết thì nàng ta tình nguyện chết ở đây còn hơn chết trong tay quái vật kia nghĩ đến đây nàng ta khó nhọc chống đỡ cơ thể mình dùng hết sức lực toàn thân nói với linh diên cứu cứu ta ta nói cho ngươi tất cả điều ngươi muốn biết ánh mắt linh diên lóe lên theo bản năng nhìn qua h á c thuần bên cạnh thế nào có nắm chắc không người muốn cứu nàng ta à linh diên nhún vai từ chối cho ý kiến còn cách nào nữa đâu hứng thú của ta với người đứng sau đã lên đến đỉnh rồi nếu có thể thì ngươi cứ thử thử một lần đi h á c thuần ghét bỏ quơ quơ móng vuốt đá mạnh một cái lên mặt mạnh linh hung tợn liếc nàng ta một cái người quái dị này xem như ngươi may mắn khóe miệng linh diên co rút không kiềm được nhéo nhéo lỗ tai linh hoạt Của những ó từ người quái dị này quái lại dị sao k ó đó. nghe thế hả? ngươi cũng đừng quên chủ nhà ngươi là ta, mấy năm trước cũng từng là người n thế hả, chủ h tử ta, trước quái là là mấy dị đó. Những lời này đều nói thông qua linh hải người nằm trên mặt đất kia không thể nghe được nhưng h ắ c thuần vẫn cảm nhận được sâu sắc chủ t ử nhà nó thật sự để ý những lời này nó đột nhiên ngoan ngoãn lộ cái đầu đầy lông tơ còn vô cùng kiêu ngạo vươn tay xoa xoa mu ờ bàn tay nàng phương thức biểu hiện thân mật như vậy khiến linh diên ngầm hiểu nở nụ cười cảm ơn ngươi tiểu bảo bối nhưng phải cứu nữ nhân này nhanh nhanh nếu tâm sự thêm tí nữa thì chỉ sợ nàng đã chết mất rồi như vậy đi ngươi cho nàng ta uống máu của ngươi trước rồi ta kéo mạng nàng ta lại được không toàn bộ dịch thể trên người hát thuần trừ máu ra thì đều là kịch độc mà máu tươi vừa lúc là giải độc nhưng mỗi lần giải độc thì dù nhiều hay ít những ảnh hưởng rất lớn đến hát thuần vì vậy trước giờ nó đều chỉ phun độc mà rất ít giải độc cũng vì vậy mà giọng điệu linh diên mới nhẹ nhàng chưa từng có đáng tiếc là h ắ c thuần căn bản không thèm để bộ dạng nàng làm nũng vào mắt ngược lại còn suy nghĩ thật lâu như đang suy tính phải làm thế nào mới có thể giảm thiểu tổn thất của nó xuống thấp nhất mà trong quá trình này mạnh linh đang nằm dưới đất ý thức đã dần mơ hồ cả người không còn sức lực tê dại thoạt nhìn như đã trong tư thế cách cái chết không lâu nữa hơn nữa ghê tởm hơn là nước miếng của nàng ta không khống chế được đã chạy ra ngoài một mảng lớn Không b i ế tuy có tác chủ còn được chút mùi thanh khó phải không hai không những thanh không khí. người ngửi mùi ngửi do dụng trong tâm t sủng né mà mà lý xa linh diên đã từng chứng kiến những cảnh tượng còn kinh tởm hơn cả mạnh linh nhưng nàng vẫn không kiềm được bịt chặt mũi nhíu mày thế rốt cuộc ngươi đã nghĩ xong chưa nếu không thì ta đưa nàng ta vào trong không gian trước rồi nghĩ biện pháp khác linh diên đang muốn đứng dậy thì h ắ c thuần cứ như đã hạ một quyết định quan trọng nào đó vậy dưới ánh mắt nghẹn họng chân chối của linh diên nó hít sâu một hơi biến thành hắc thú nằm bò trên người mạnh linh dùng cách miệng đối miệng làm động tác như hô hấp nhân tạo cảnh tượng này rất cay mắt kinh hãi đến mức khiến linh diên không thể khép miệng lại được nàng che miệng nghẹn họng nhìn k h ô n g cảnh này chỉ biết ngơ ngác đứng tại chỗ quên mất phản ứng trời ạ hắc thuần nhà bọn họ đúng là hy sinh bản thân để thành toàn cho nàng đây mà nhưng mà có ai đến nói cho nàng nó đang chơi trò gì vậy bọn họ chỉ giải độc thôi mà có cần phải đến mức lớn như vậy không làm nàng cũng ngại nhìn luôn chương bốn trăm hai mươi hai quái nhân độc quỷ hắc thuần cứ một mực giữa tư thế như vậy gần nửa canh giờ thì mới như đã ăn no nó đứng dậy khỏi người mạnh linh trước khi kịp nhìn nó thì đã thấy gương mặt tái nhợt không chút máu của mạnh linh đập vào mắt rồi đáng nói tới hơn là máu đen vốn chảy đầy ra miệng mũi đã bị khống chế thành công ngay cả màu môi đỏ đen cũng thay đổi một cách kỳ tích nhưng khi linh diên liếc thấy dấu răng nanh rõ ràng trên cổ mạnh linh thì ngây dại không ngờ lâu như vậy là do nàng hiểu sai sao là bản thân nàng đen tối hả người vừa mới làm gì nàng xoay người nhìn về phía con mèo con siêu lớn nào đó đang nằm trên sàn nhà cáu k ì n h hắt thuần lười ngước mắt chỉ liếc nàng một cái loại bỏ độc tố còn có thể làm gì không phải ta chưa hiểu lắm n g ư ờ i nói cho rõ ràng cho ta xem sao n g ư ờ i loại bỏ độc tố được hắc thuần liếm liếm mùi máu tươi vẫn còn lưu lại trên miệng mèo chưa đã thèm nói tinh người này trông kém tí nhưng hương vị cũng không tồi lắm linh diên thật sự nghiêm túc nghĩ rằng hương vị mà nó nói chắc chắn không phải chỉ người mà là độc thấy nó không để ý đến nàng linh diên cũng không nhụt trí nàng chạy lại cẩn thận xem xét vết thương một hồi rồi kinh ngạc đến mức suýt đặt mông n g ồ i bệt xuống sàn nàng duỗi tay ra rồi kích động khôn cùng chạy qua chỗ hắc thuần đã biến thành một con mèo nhỏ con mèo nào đó ăn uống no đủ thỏa mãn cuộn mình nằm ở nơi nào đó đang chuẩn bị ngủ thì đột nhiên bị linh diên bế lên ôm chặt vào lòng lông mèo lập tức nổ xù cả lên méo một tiếng hét thật lớn thảm vô cùng nhìn lại linh diên nàng đang vô cùng hưng phấn và kích động ôm nó dùng sức cọ cọ thật mạnh mặt mình vào người nó trời ơi ta thật may mắn quá đi mà sao lại nhặt được một bảo bố i như ngươi chứ u i chao ta hạnh phúc quá đi mất làm sao bây giờ Hác thuần à, ta đi, thật ta thật sự yêu mặt yêu quá yêu ngươi ngươi cùng. à đi, Đối với sự sự vô l ờ i thiết của chủ tử nhà mình, cái đuôi bày nhà nào tỏ thân tử mắt chủ mình, vảnh nhắm con ngạo lên, ngủ ngon. của của mèo đó kêu ăn hơi no nó phải tiêu hóa thôi khi hai chủ s ủ n g đang dính ngấy lấy nhau thì một nam nhân tuấn mỹ nào đó đang ẩn mình trong sơn động chữa trị đan điền hát hơi một cái thật to có phải là diên nhi là hắn nhớ hắn rồi không xem ra hắn phải đẩy nhanh tốc độ thôi cứ bị đá vào trong này đúng là rất lạnh lẽo vậy thì nói lại chuyện lúc nãy rốt cuộc linh diên phát hiện gì vậy sau khi hát thuần n g ủ thì đã bị linh diên cưỡng ép đưa vào linh hải mà bạch cha và băng rực lại tò h mò trốn chạy ra bạch cha biến thành một con chó còn đứng trên b ả vai linh diên mà tiểu băng rực lại nhẹ nhàng đậu trên tóc nàng cả hai đều tỏ vẻ vô cùng không phục với những lời thân mật của c h ụ t ử nhà mình linh diên liếc mắt nhìn mạnh linh vẫn còn đang nằm trên sàn nhà lạnh lẽo đi ra phía sau nàng ta rồi đánh một cái thật mạnh vào gáy nàng ta sau khi xác nhận nàng ta đã hôn mê thật thì linh diên mới bắt đầu đặt ánh mắt hương phấn của mình lên người hai con linh sùng không ngờ h ắ c thuần của ta lại là không thể trông mặt mèo mà bắt hình rong sao nó có thể nhịn thở lâu như vậy được chứ bản lĩnh như vậy ta cũng không có đâu nhìn thử xem thấy miệng vết thương của nàng ta không đó là do h ắ c thuần nhà chúng ta cắn đó bà c h à không nói gì chừng mắt nhìn linh diên không phải chỉ cắn một miếng t ô i sao làm gì đến vậy Ta cái đầu ngốc này ta còn chưa nói hết mà nếu chỉ cắn một cái thôi thì nữ nhân này đã sớm chết rồi sao còn đến lượt các ngươi ở đây tranh giành tình cảm tiểu băng rực nghiêng đầu quan sát kỹ càng một lát rồi vươn móng vuốt nhỏ lông nhung gõ gõ chán linh diên nếu ta nhớ không lầm thì răng nanh và nước bọt của h á c thuần cũng có độc thì phải linh diên lập tức bày ra biểu cảm trẻ nhỏ dễ d ậ y đúng vậy đúng là có độc theo lẽ thường thì một phát cắn này của nó đã khiến nữ nhân kia chết chắc rồi nhưng mà nó lại cố ý sử dụng biện pháp lấy độc trị độc dù sao nàng ta đã trúng độc rồi cắn một cái cũng có là gì nhưng ta lại không ngờ nó lại có thể lợi dụng năng lực hút độc tố của bản thân để tiến thành thanh lọc máu của nàng ta hấp thu hết toàn bộ độc tố lên người mình bản lĩnh này đúng là không ai có được Xí có gì mà h ơ nhìn người c ứ Đây điều duy này chỉ của nhất thôi, h là giá ngoại tại trị tồn tại duy nhất của nó thôi, ngoại trừ t nó ó có còn thấy ể làm gì chứ? Nhìn chứ? h t vẻ mặt khinh thường của bạch cha linh diên lại nhịn không được trợn mắt liếc nó một cái không hình như có hiểu lầm rồi trọng điểm không phải điều này mà trọng điểm của ta là nó có bản lĩnh này thì tại sao năm đó không chịu hút độc cho ta nếu nó làm bước này cho ta thì ta có chịu tội nhiều như thế không hả bạch cha băng rực các h như chúng nó đã nhìn ra rồi, chủ từ nhà chúng khen chúng chứ, chèn chúng lĩnh thì không chứ. t tử xem làm mà. năm làm nó nó ngợi nó ràng đang nó Nói cũng đúng, nếu nó có bản lĩnh này có c gì đó đã ra rồi, rõ sao lại là ép giác quan của h ắ c thuần trong linh hải chưa được che đậy hết đột nhiên nghe thấy đoạn đối thoại của chủ s ủ n g ba người kia thiếu chút nữa đã bị tức chết nó lập tức xít gào với linh diên người cho là độc gì cũng có thể nuốt được h ả độc gì cũng có thể tiêu hóa h ả trong độc này có một phần độc của ta ta sẽ không sinh ra phản ứng bài xích nó thì độc năm đó thì ta hoàn toàn không thể hấp thu được làm không tốt còn có thể bị phản phệ nhiều năm như vậy rồi mà các ngươi còn không nhìn ra điểm này sao nếu ta có thể hấp thu thì còn có thể trơ mắt nhìn người chết ư người chết rồi thì ta có thì tốt chứ nói rất đúng rất có đạo lý nàng chẳng có lời nào để nói cả nhưng mà có phải giọng của nó to quá rồi không hại nàng thiếu chút nữa hỏng não luôn không phải là ta chỉ đang hỏi ngươi thôi sao làm gì mà kích động vậy nếu ta mà không kích động thì không biết chừng người còn nghĩ ta thành cái loại gì nữa đó mãi đến khi công tử diễn bước vào thì đề tài không có tí dinh dưỡng này mới rốt cuộc yên tĩnh lại công tử diễn vừa vào đã nhìn thấy mạnh linh bị bỏ rơi trên mặt đất một cách tội nghiệp nàng ấy dùng ánh mắt hỏi linh diên linh diên bĩu môi mục đích đến đây của nữ nhân này không đơn giản vừa nãy lại còn muốn giết ta nữa hơn nữa không trừng chuyện lần trước bất dạ thành bị diệt có liên quan đến người đứng sau lưng nàng ta ánh mắt công t ử diễn đột nhiên lạnh xuống đùa cợt nhếch môi lá gan không nhỏ còn muốn giết m u i sao linh diên hừ một tiếng không biết là không suy nghĩ cẩn thận hay là manh động nữa nhìn xem nếu nàng ta sáng suốt một chút thì cũng không nằm hứng gió lạnh ở đây rồi chúng đầu Bị hát thuần thường công h nhưng nghe thể phun cho h o một móng muốn xem vuốt ta ta tin tức có giá trị gì cho ta, có có còn nàng nếu giá gì về cứu được lại ra k hợp ý t h không ì lại giết cũng không muộn. Công tử muộn. diễn nghe đến đó thì đi thẳng đến trước bàn trà không chút nghĩ ngợi bưng nước trà trên bàn lên hát mạnh qua chỗ mạnh linh giờ đã là mùa thu một cái tát bằng nước lạnh mang theo tí mát mẻ khiến người trên mặt đất lập tức có phản ứng nhưng dù sao cũng là chúng độc dù đã được giải nhưng di chứng vẫn còn tồn tại không sai khi công tử diễn kéo nàng ta qua thì nàng ta vẫn còn ở trạng thái mơ màng vẻ mặt suy nhược cả người nhũn ra không có tí sức lực ngồi dựa tại chỗ cứ như vừa trải qua một trận đại nạn vậy công tử diễn vỗ vỗ mặt nàng ta dậy dậy ánh mắt vốn đã dần tan rã của mạnh linh dần tụ lại lúc nhìn về phía công tử diễn thì đáy mắt đầy mơ màng n g ư ơ i ngươi là ai vẻ mặt công tử diễn không chút thay đổi nhìn nàng ta ai phái ngươi tới ám sát phượng nguyên vốn mạnh linh còn hơi lờ mờ nhưng vừa nghe những lời này của công t ử diễn thì lập tức hoàn hồn đề phòng nhìn nàng ấy mím môi không nói lời nào linh diên lạnh lùng liếc nàng ta một cái thế nào người muốn đổi ý mạnh linh nghĩ đến những thống khổ mà mình vừa chịu trong nháy mắt nàng ta không dám khinh thường thiếu nữ trước mặt nữa nhưng để nàng ta nói ra thân phận người kia thì còn thống khổ hơn cả giết nàng ta nữa trong thoáng chốc mặt mũi nàng ta đầy rối bời sợ hãi nhưng linh diên đâu có chịu buông tha nàng ta như vậy người có thể không nói nhưng người có thể nhìn thấy mặt trời ngày mai hay không thì ta không chắc chắn đâu môi mạnh linh mím chặt khi sự kiên nhẫn của linh diên sắp tiêu sạch thì nàng ta hít một hơi thật sâu nhìn về phía bọn họ như quyết định chuyện gì quan trọng lắm vậy ta chỉ có thể nói bối cảnh của người này rất hùng hậu có địa vị rất cao như trong tứ đại gia tộc hoặc tám gia tộc hào môn vậy bình thường nàng ta đều ẩn cư trong núi sâu rừng già cụ thể ở nơi nào thì mỗi lần đến ta đều bị bịt kín mắt nên không rõ lắm đối thủ của các ngươi là một nữ nhân một nữ nhân có dung mạo xinh đẹp thuyệt trần nhưng lại cực kỳ tàn nhẫn tuổi nàng ta không lớn lắm nhưng lại tàn nhẫn độc ác đến cùng cực từng vô số lần lấy người sống làm thí nghiệm ngay cả bây giờ những người không hoàn thành nhiệm vụ quay về nhất là nữ nhân đều bị nàng ta cho dâm thú t r à đạp đến chết bên cạnh nàng ta còn có một đám dâm thú được phân tán ra ngoài chủ yếu dựa vào hấp thu âm tinh của nữ nhân để nâng cao công lực của đám dâm thú này Lời Linh lên lời nói chính là Linh người Trường khiến hai mụi giấy hồi nói quái mụi đối với người Diên biết biết biết người của chuông cảnh chính của độc của trước, độc chỉ có trước sao? nay Mạnh năm một trong nữ nhân như nhân Hồng này, vẫn không Hồng nhưng không tên theo hề phụ tỷ từ từ Tà Tà báo gì, gì. đầu đồ đệ đó quỷ, quỷ sư ư, sư này nghe công tử diễn nhắc tới nàng lập tức lộ vẻ hứng thú vô cùng công tử diễn nhìn mạnh linh đang cố gắng hạ thấp cảm giác tồn tại của bản thân xuống nói về chuyện liên quan đến độc quỷ này có phải ngươi rất cần giải thích một chút không mạnh linh lập tức kinh hãi đến nỗi sắc mặt trắng bạch tim gan đều như vỡ ra hoảng hốt xua xua tay với bọn họ không không không ta không hiểu gì về gã cả thật sự không hiểu gì mà chỉ biết người này ở lòng đế quốc thì rất ngông cuồng rất xấu xa ảnh hưởng vô cùng không tốt Nhưng vì gã là người của Long Khôn, lại có độc công suất thần nhập hóa cho nên không ai dám chọc vào gã vì là lại của có độc suất phản ứng của mạnh linh rất chân thực trên thực tế đừng nói là nàng ta không biết ngay cả linh diên ban đầu khi điều tra cũng có rất nhiều nhân tố không chắc chắn được đặc biệt là thời gian tử vong của độc quỷ có người nói là trước long khôn độc quỷ đã bị hoàng đế hành quyết trong bí mật rồi nhưng cũng có người nói hoàng đế đã bí mật giam giữ gã ở một nơi nào đó còn về phần đó là ở đâu thì không ai có thể nói rõ được điều duy nhất có thể chắc chắn là long khôn đã chết chết dưới tay cha ruột của mình hồng ta cũng đã chết chết dưới tay vệ giới về phần độc quỷ này thì ánh mắt công t ử diễn không khỏi hướng về phía linh diên hai người ngầm ăn ý nhiều năm làm sao có thể không hiểu ý của nhau l i nhắc tới chuyện này không thể không nói đến bốn năm trước mạnh linh đột nhiên phản bội liên lụy khiến tất cả đường dây của nàng ở long đế quốc đều bị tổn hại thù này nàng còn chưa kịp báo vậy mà nàng ta còn muốn giết nàng nếu không phải nể tình nàng ta vẫn còn chút tác dụng thì linh diên thật sự muốn cho một đao giết chết nàng ta nghe linh diên nhắc tới như vậy Mạnh mặt một kém cạnh Linh như nghĩ chuyện không lường, xanh đỏ luôn phiên. Nhưng đối diện với một người có thực lực độc công không hề kém cạnh độc quỷ, trong lòng nàng ta vẫn có điều kiên thay khó thực hề lực tới vui đổi đối với điều được đã đỏ độc độc gì trợt sắc có có quỷ, kỳ. vẻ, ta năm đó lòng đế quốc xảy ra loạn chính trị tam vương đoạt đích gây ra chuyện lớn tổ chức tình báo của nghĩa phụ ta cũng bị ảnh hưởng bị người của lòng khôn chém giết đến mức chẳng còn lại mấy người ngay cả nghĩa phụ cũng bị giết hại trong lần bạo loạn đó còn ta vì có sức ảnh hưởng nhất định trong tổ chức lại thêm trong tay còn có mấy tin tình báo quan trọng cho nên mới có thể may mắn sống sót ta cùng với những người còn lại liền được long khôn thu về dưới trướng trong quá trình này để biểu đạt lòng trung thành của mình cũng để có thể giữ được tổ chức mà nghĩa phụ đã cố gắng bao năm cho nên ta linh diên nhướng mày cho nên n g ư ơ i liền bán hết tất cả thành quả nỗ lực mấy năm nay ở đại lục tứ phương của ngươi cho long khôn mạnh linh mí môi không dám ngẩm đầu nhưng sự ngầm thừa nhận của nàng ta lại khiến linh diên càng thêm phẫn nộ cho nên sở dĩ long khôn có thể tiến vào đại lục thứ phương nhanh như vậy cũng đều là do ngươi có đúng không mạnh linh lại im lặng nhưng hiển nhiên linh diên không muốn bỏ qua cho nàng ta như vậy một phát túm lấy vạt áo của nàng ta s á c h cả người nàng ta lên sở dĩ long khôn xác định mục tiêu chủ yếu là nước tư u rốt cuộc là vì cái gì mạnh linh vừa nghe đến câu này đã lập tức xua tay không chuyện này không liên quan đến ta quyết định quan trọng như vậy làm sao hắn có thể thay đổi vì tin tình báo của ta được trên thực tế hắn đã sớm nghe nói tới đại danh của người rồi chỉ có điều hắn không biết phượng nguyên chính là linh diên linh diên chính là phượng nguyên thôi hắn cho rằng phượng nguyên và linh diên là hai người hắn cho rằng người phá hủy hai kế hoạch của hắn là hai thiếu nữ là hai người còn h hiện của Phượng Nguyên mà Phượng danh tích. hắn nghe cách nhưng không tích Cho hắn định Phượng Phi Linh Diên, đầu sỏ gây họa phá hỏng kế hoạch bất dạ thành của hắn. ỉ vì Vương Trì một mà mai mọi mới mục xuất Trang Tùy tra tung tiêu bất lần liền là đầu Nguyên Sơn ẩn ngóng bằng cũng ngươi. nên Diên, xác của được của của c ra gây sỏ dạ đã kế nữa còn nữa hồng ta cũng từng tiếp xúc trực tiếp với ngươi nói ngươi có bản lĩnh hơn người là mục tiêu diệt trừ chủ yếu của bọn họ nếu không một khi độc tố lan tràn rất có khả năng ngươi sẽ lại phá hủy kế hoạch của bọn họ lần thứ hai linh diên nghe đến đây cũng xem như đã hiểu rõ nội tình ẩn giấu rồi náo loạn cả nửa ngày hóa ra đều là vì lúc trước nàng bất đắc dĩ phải lộ diện mà gây ra tai họa hay sao nhưng nếu nàng không ngăn cản lòng khôn đâu còn phải đợi đến tận một hai năm chỉ e khi trước vào lúc thịnh hội tứ phương đại lục này đã trở thành quốc gia tang thi rồi bất kể nàng làm thế nào hình như kết quả cuối cùng đều giống nhau nhìn xem cho dù đã dày vò nhiều năm như vậy không phải thi độc vẫn thôn tính đại lục này đấy sao đám mất hết nhân tính các người lẽ nào trước nay các người chưa từng nghĩ đến việc làm như vậy sẽ có hậu quả gì hay sao nhắc đến hậu quả sắc mặt mạnh linh lập tức trắng bệch đến triệt đ ể đáy mắt tuyệt vọng một màu lạnh lẽo như băng làm sao bọn họ lại không nghĩ tới sẽ có hậu quả gì được mục tiêu của bọn họ vốn chính là hủy diệt cả đại lục tứ phương xây dựng lòng đế quốc thứ hai mà hắn muốn lợi dụng loại độc cực mạnh này biến nó thành vũ khí trên chiến trường từ đó dùng nó để uy hiếp hoàng thất đế quốc ép họ phải cúi đầu trước hắn hắn sinh ra đã là kẻ tàn bạo máu tanh sao có thể để tâm tới cảm nhận của những người đang sống chứ mục tiêu của hắn chính là vị trí đó vị trí trí cao vô thượng đó vì quyền lợi hắn có thể không t i ế c trả bất cứ giá nào cho dù vì chuyện này mà hủy diệt đại lục trong một chốc hắn cũng không hối tiếc linh diên nghe vậy tức đến bật cười đúng là ngu xuẩn người chết hết rồi hắn còn muốn trở thành người đứng trên ai đây mạnh linh khẽ lắc đầu không hắn cũng không hoàn toàn có ý này đâu ít nhất thì hắn đã từng thử đàm phán với vệ du sâm đáng tiếc là vệ du sâm còn chú trọng đến quyền lực hơn cả hắn làm sao có thể dễ dàng chắp tay dâng hoàng vị nhường cho người khác được đôi mi dài như quạt lông vũ của linh diên khẽ run đúng thật hình như vệ giới từng đề cập chuyện này với nàng còn nhớ ngày trước thượng quan tình hy còn từng tận mắt nhìn thấy cảnh thượng vệ du sâm và long khôn đàm phán có điều khi ấy tâm thượng quan tình hy căn bản không để vào nội dung đàm phán nàng ta chỉ muốn báo thù cho nên không nghiêm túc nghe vì thế điều bọn họ biết cũng có hạn nhưng dùng đầu ngón chân để nghĩ cũng biết đôi bên đã không đàm phán thành công nếu không thì cũng sẽ không có c u ộ c diện như thế mà tên ngu ngốc long khôn này lại quá tin vào hồng tà và bệnh độc tang thi của chính mình căn bản không ngờ biện pháp ứng đối của bọn họ lại hoàn mỹ như vậy đồng thời hắn cũng đã coi thường sức chiến đấu của tư u vì thế nên mới để con vịt đến miệng còn mất đúng không nếu không với năng lực của thượng quan tình h i c ó n nói thế nào thì cũng không thể bắt được vệ du sâm từ tay long khôn được nói đến vệ du sâm này linh diên không thể không hỏi thêm một câu làm sao ngươi đưa độc vào trong cơ thể hai người này được mạnh linh nghe xong không khỏi cười khổ sau khi bên hồng tà thất bại đại hoàng t ử rất tức giận vì bị tổn hại mất đồ đệ mình coi trọng nhất độc quỷ vô cùng bất mãn với đại hoàng t ử vì chuyện này hai người còn cãi nhau một trận lớn sau đó độc quỷ tiên sinh phủi mông rời đi mất kế hoạch phía sau của đại hoàng t ử không thể nào tiến hành được chỉ có thể dùng đến lá bài chưa lật mà lúc trước hồng tà để lại do dự trong việc chọn đối tượng nuôi cổ độc vì thời kỳ ủ bệnh của loại độc này khá dài trong Thời gian đúng lúc này cừu trinh và vệ du sâm xuất hiện trước mặt bọn ta nói đến cừu trinh thật đúng là không đơn giản trong tình cảnh như vậy mà nàng ta còn có thể sắp xếp người cứu nàng ta và hoàng đế ra Còn tìm đến ư trước ợ c dịch của còn cổ độc trong cơ của bọn bọn bọn họ, họ họ. họ. phán định dùng hoàng hoàng vốn nghị nuôi trong thân phận n thể hai đàm đây đại để địa Đại đề là là Một sâm, với với vị vì vệ giao giữ do dự, du ta tử tử u sau à này thành y cổ độc bộc độc Đến vỡ ra, người này sẽ trở người nguồn sẽ phát độc tố.、Đến、lúc đó hoàng thất tư u á t sẽ đại loạn nếu hoàng thất đã loạn làm sao phượng vương phù có thể thoát được đến lúc đó bọn họ lại nghĩ cách để khống chế nước tư u há chẳng phải là vẹn toàn hai bên sao linh diên suýt chút nữa đã cười ha ha vào mặt nàng ta vẹn vẹn cái đầu ngươi chứ vẹn chỉ là ta cũng không ngờ loại độc này lại khủng bố đến mức ấy nói đến đây sắc mặt mạnh linh đã có thể dùng cụm từ trắng b ạ c h như ma để miêu tả được rồi e rằng đại hoàng t ử cũng không ngờ tới đâu tốc độ lan tràn của độc tố sau này lại nhanh hơn lúc trước khó g i ả i hơn khó khống chế hơn đến khi bọn họ ý thức được sự nghiêm trọng muốn tìm độc quỷ đến cứu vãn tình thế thì đã muộn rồi linh diên lạnh lùng liếc nàng ta một cái một câu ngoài ý muốn là có thể khái quát bao nhiêu sinh mệnh vô tội như thế sao ha ha hắn ta không ngờ tới làm sao hắn ta có thể không ngờ tới được lẽ nào khi hắn ta thả những độc tố ấy ra thì hắn ta chưa từng nghĩ nếu tương lai có một ngày lan tràn ra thì phải giải quyết thế nào sao mạnh linh nghẹn họng hình như hồng ta không để lại thuốc giải cũng từng dặn dò hắn là loại độc này không giống độc lúc trước nhưng khi ấy hắn đã bị lợi ích che mờ hai mắt căn bản không nghe lọt tai thứ gì cả mà ta thân là người ngoài cuộc càng không thể tham gia vào chuyện này những điều này cũng là sau này ta mới biết được hơn nữa xét tới loại độc tang thi này hình như trình độ của hồng ta còn cao hơn sư phụ của hắn nữa cho nên hồng ta chết l ò n g khôn liền triệt để hết cách Độc chuyện sau đó không cần mạnh linh nói nữa bọn họ cũng đều biết cả rồi cho nên ngươi vẫn không định nói người đứng phía sau ngươi rốt cuộc là ai sao mạnh linh lắc đầu không phải ta không định nói mà là ta cũng không biết tất cả những gì vừa nãy ta nói nếu có nửa câu dối trá thì ta chết không chỗ trôn người này có thực lực thế nào mạnh linh ngẩng đầu lên nhìn linh diên rồi lại quay sang công t ử diễn tóm lại thực lực hơn ta hơn nữa còn là một kẻ có sức mạnh n g h i ề n nát tất cả rất mạnh người nói nàng ta có liên quan đến t ứ đại gia tộc và bát đại hào môn sao mạnh linh gật đầu vì nguồn thông tin của nàng ta rất rộng công việc đưa tin bình thường nàng ta sai ta làm cũng đều có liên quan đến những tổ chức này chỉ là nữ nhân này quanh năm ở ẩn trong hang động ẩm thấp giá lạnh gần như là không bước ra khỏi cửa ngày nào cũng làm bạn với mấy con dâm thú thủ h ạ của nàng ta cũng nhiều vô cùng nghĩ đến đây nàng ta chợt ngừng nhìn về phía linh diên nhân thủ lần trước điều động r a tiêu diệt bất dạ thành đều là của nàng ta cả đó còn là tùy tiện phái ra thôi cho nên ta cảm thấy thế lực sau lưng nàng ta e là rất hùng hậu nếu các, các người đối kháng với nàng ta á t phải lớn mạnh thêm lên mới được linh diên nhìn nàng ta với vẻ thâm sâu cảm ơn lời nhắc nhở của ngươi ta sẽ chú ý chỉ là ta cảm thấy ta có thể suy nghĩ một chút về đề nghị lúc trước của ngươi có điều lần này không phải là hợp tác với ngươi mà là ngươi hợp tác với ta mạnh linh buồn bực nhìn nàng có gì khác nhau sao không phải đều là một mục đích à linh diên lạnh lùng liếc nàng ta một cái ý nghĩa của hai việc này khác nhau hoàn toàn cái trước là ngươi làm chủ cái sau thì ta làm chủ ngươi phải nghe theo sắp xếp của ta suốt cả quá trình lúc này mạnh linh cũng xem như đã phản ứng được ngươi muốn ta làm nội gián cho ngươi đánh vào tổ chức của đối phương sao linh diên xoa xoa cằm nhướng mày với nàng ta như cười lại như không sao ngươi không bằng lòng à mạnh linh dùng mình đôi mắt trợn trừng lên đứng dậy ngươi không biết nàng ta lợi hại đến đâu đâu ta nói với ngươi nhiều như vậy còn không biết sẽ có kết cục thế nào ngươi lại còn kêu ta làm nàng ta có biết chuyện phượng nguyên chính là linh diên không mạnh linh kinh ngạc ngẩng đầu lên nhưng rất nhanh đã lại cúi xuống nói thật thì ta cũng không rõ có điều tốt nhất ngươi nên cho rằng nàng ta biết thì thỏa đáng hơn nếu không những điều nữ nhân này biết chắc chắn không phải thứ mà ngươi có thể tưởng tượng được được cho dù nàng ta biết thì chắc nàng ta cũng không biết diện mạo ta ra sao đúng chứ mạnh linh hơi nhíu mày nhìn nàng với vẻ như có điều suy ngẫm ngươi có ý gì Chính là ý đó đấy. còn có thể là ý gì được nữa? Phương thuốc có cho thuốc Còn của được của có cần việc có tức được cuộc có thể cho ngươi là Phương thể phương thật. không hết thể không Mạnh Linh không thể bình tĩnh được nữa. Rốt cuộc ngươi, rằng ngươi Người ngươi bọn Ngươi lắng người tin này. nữa, ngươi là là là lo lộ ý ý ý đó đấy đầu đem đâu. đã ta ta ta giết tiết rốt gì gì. rồi. về về về e bị sẽ ý ta chính là ngươi cầm phương thuốc về có lẽ còn có thể chống đỡ được một phen ngươi yên tâm chắc chắn nàng ta sẽ không trách tội ngươi vì phương thuốc này là thứ mà người khác không thể có được nàng ta có thể sở hữu chắc chắn sẽ nghiên cứu thật kỹ một phen lấy công chuộc tội nàng ta sẽ không làm gì ngươi đâu chỉ cần ngươi còn sống chỉ cần ngươi vẫn còn ở lại chỗ nàng ta đó chính là mục đích cuối cùng của ta mạnh linh hít sâu một hơi ngươi vẫn nên nói cho ta biết ngươi muốn kêu ta làm gì đi ngươi mập mờ với ta như vậy trong lòng ta không yên hơn nữa ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn ngày thường ta rất hiếm khi có cơ hội gặp mặt nàng ta thêm vào đó mỗi lần đi nàng ta đều sẽ làm đủ các biện pháp bảo mật toàn vẹn bệnh đa nghi của nữ nhân này không phải nặng ở mức bình thường đâu tuy ta là người của long khôn nhưng ta lại không được bọn họ tin tưởng nếu không phải ta còn có chút quan hệ ở l o n g đế quốc thì chỉ e là đã sớm trở thành vật thí nghiệm cho bọn họ rồi đâu đến phiên ta tới đại lục thứ phương nữa linh diên thấy nàng ta căng thẳng đến mức này cũng rất cạn lời nếu ta nói tạm thời án binh bất động không có gì cần ngươi làm thì ngươi tin không rõ ràng mạnh linh không thể nào lý giải được ta không hiểu n g ư ơ i sắp xếp như vậy rốt cuộc là có ý gì không hiểu thì không hiểu đi thực ra như vậy cũng không có gì không tốt biết càng nhiều thì càng không có lợi cho ngươi. ngươi cứ yên tâm rời khỏi đây đi giao phương thuốc cho nàng ta phần còn lại để ta xử lý là được l i nếu h không nói ra cho Mạnh Linh Diên kiên nói i trì ra b t bất thể t Mạnh Linh cũng bất lực chỉ có thể nhận lấy đơn chỉ h lực lấy có ố c nàng đưa. Sau khi cẩn ta h hơi thật ậ n song liền trần ngươi xem một lượt, lộ lượt, trừ, ngươi là s vẻ o cho Tất thật, thì ta nhiên ngươi nàng không nhìn giả là là ra được à? Nếu nàng ta đã ư ợ c à? nàng Nếu ta đ là sư muội của hồng ta thì hẳn là cũng có mấy phần bản lĩnh thật sự nếu ngươi đem về một phương thuốc giả nàng ta nhìn một cái là nhìn ra được rồi nhưng cái này đủ để cho nàng ta nghiên cứu một thời gian rồi có thể nói linh diên đã nghĩ đến tất cả các khả năng rồi lời ra đến miệng mạnh linh chỉ có thể nuốt trở lại nếu đã vậy thì ta sẽ nghe ngươi xem như xem như là bồi thường cho sự á i náy của ta đối với ngươi năm đó về phần lần này nàng ta quay về là sống hay chết nàng ta đã không quan tâm nữa rồi khi nãy trải qua một kiếp nạn sống chết khiến nàng ta sâu sắc ý thức được rằng mạng của nàng ta không nằm trong tay nàng ta mà là trong tay người khác nếu bên nào cũng đều là cái chết thì nàng ta thà chọn linh diên ít nhất thì linh diên vẫn sẽ cho nàng ta một cái chết có tôn nghiêm suy nghĩ của mạnh linh làm sao linh diên có thể không rõ tuy nàng cũng không nói gì nhưng lại bảo ngươi yên tâm tạm thời sẽ không dùng đến ngươi ngươi cũng không cần căng thẳng dù sau này có kêu người làm việc thì cũng sẽ không phải là nhiệm vụ ngươi không hoàn thành được đâu mạnh linh nhìn nàng vẻ cảm kích không phải vì ta lo lắng đâu chỉ là ta cảm thấy hình như tất cả những nỗ lực của ngươi đều không có ý nghĩa vì khoảng cách giữa các ngươi thật sự là quá lớn ngươi không định suy nghĩ cho kỹ thật sao đối địch với ma đầu giết người không chớp mắt như vậy các ngươi được rồi cho dù nàng ta có lợi hại hơn đi chăng nữa chúng ta nên phản kháng thì vẫn phải phản kháng vì chắc chắn ta không thể chịu đánh không đánh trả được còn nữa nếu nữ nhân này không bị giải quyết thì đại lục này sẽ vĩnh viễn không có được những ngày tháng yên bình linh diên ta không có bản lĩnh gì khác nhưng bản lĩnh y độc này tuyệt đối không thể lãng phí như vậy được nói đến đây nàng lấy từ trong không gian ra một cây bút c h ì với giấy vẽ nhìn mạnh linh một cái nói giờ ngươi vẽ mô tả lại dung mạo của nữ nhân này chút đi ta muốn tìm hiểu một chút à còn một vài tình hình bên phía nàng ta nữa cố hết sức nhớ lại đi càng chi tiết càng tốt sau một canh giờ linh diên dùng thân phận phượng nguyên đích thân đưa mạnh linh tới cửa lớn sau khi nàng ta rời đi nàng liền quay về trang với vẻ mặt răng đầy sầu muộn về tới minh nguyệt lâu mới treo b ả n g không lâu tên mới đặt cho viện từ của linh diên và công tử diễn công tử diễn lập tức đi tới đón muội làm sao vậy muội muốn làm gì phương thuốc đó là thật sao nhìn t ỷ t ỷ nhà mình kích động đến mức này linh diên vội vã đưa một chén t r à cho nàng nói t ỷ t ỷ đừng cuống nghe ta từ từ nói cho t ỷ nghe còn không cuống nữa sao muội đã đưa cả phương thuốc cho người ta rồi lẽ nào đợi đối phương nghiên cứu ra thuốc giải rồi muội mới cuống sao thật đúng là quan tâm sẽ loạn mà lẽ nào t ỷ t ỷ không suy nghĩ muội muội nhà t ỷ lại ngốc như vậy đem phương thuốc mình khó khăn lắm mới có được đem đi cho đối thủ của mình hay sao vậy vừa nãy muội theo u thuốc, trên phương thuốc thì không sai, có điều chất thuốc nhau, đều thuốc đâu Thuốc đều ố giống c có chất cũng Đặc chúng có có. của chúng của trên thì thì tinh khiết trời đất. biệt ta tây, ta trong thì t ra phương không không đúng, hơn nữa không biến long bọn sản không gian, của bọn họ thì không phẩm phải. họ họ h sai, sẽ đổi độ xảy lở là là lời giải thích của linh diên đồng từ của công tử diễn đột nhiên co lại cho nên ý của muội là phương thuốc thì là cùng một cái nhưng hiệu quả ở chỗ muội cho r a hoàn toàn không giống với hiệu quả bên bọn họ cho r a linh diên khẽ nhấp một ngụm trà xanh nhàn nhã ung dung gật gật đầu không chỉ là như vậy tuy dược hiệu của một số loại thuốc là giống nhau nhưng đặt chung với dược liệu khác nhau thì sẽ sinh ra dược hiệu khác nhau muội tùy tiện thay đổi hai loại chắc chắn là sai một ly đi một dặm đó dứt lời nàng không quên nhướng mày với công từ diễn đầy vẻ đắc ý sao nào não muội muội nhà tỷ đủ xài chưa đúng không nhưng nữ nhân đó sẽ mắc bẫy sao đương nhiên nàng ta sẽ mắc bẫy bởi vì dựa theo thuốc nghiên cứu từ phương thuốc đó ra có thể giải độc có thể giải độc công từ diễn hít ngược một hơi khí lạnh muội vừa nãy không phải muội nói ta có nói nhưng thuốc giải của nàng ta chỉ có thể giải được nhất thời không thể trị hoàn toàn tận gốc giống như ma túy vậy dính phải một chút nếu không thể uống thuốc kịp thời thì vẫn sẽ tái phát hà còn có thể như vậy nữa à tái phát linh diên bưng chung trà nhẹ nhàng thổi thổi nước trà đang tỏa mùi hương thoang thoảng lường công tử diễn một cái với vẻ hơi giận nếu không thì thì nghĩ sao dù sao cũng phải lừa nàng ta trước chứ đúng không hơn nữa hơn nữa cái gì công tử diễn lập tức tò mò mà ghé lại gần không ngờ linh diên lại nở nụ cười thần bí với nàng cái này ấy à giờ giải thích thì có lẽ tỳ tỳ vẫn chưa hiểu rõ đâu hay là thế này tỳ cứ xem kết quả đi vậy Nói xong, nàng liền đứng nhiệm tiếp theo đây, dậy vụ công ủ a gian ra mụi mụi làm một Tạm mọi mụi làm thời phiền thì, thì lo liệu bên ngoài nhiều một chút. Tạm thời mọi người đừng về ở lại đây giúp cùng làm ra thuốc giải đã rồi nói. khá khoảng thì thì chút. nặng Trong này, bên đừng cùng đấy. đây đã thuốc lo về c ở tử diễn phối hợp gật đầu muội yên tâm đi cho dù muội không nói thì ta cũng có thể phân được bên nào nặng bên nào nhẹ mà về phần cùng ngọc ngân quay về nước yên thì x ù y tên khốn đó cứ tìm chỗ nào mát mẻ mà đợi đi m ộ i tò mò thân phận của nàng ta n à y cũng đã có tranh vẽ rồi hay là ta đem đi cho nghĩa phụ xem nhé linh diên xua xua tay tạm thời không cần đừng vì chuyện này mà làm nghĩa phụ bị lộ như vậy thì được không bù nổi mất đâu chuyện này để ta xử lý thì không cần lo đâu theo cách nghĩ của nàng giao cho nghĩa phụ còn chẳng bằng giao cho ca ca nhà mình làm nàng gây ra động tĩnh lớn như vậy hai ca ca của nàng lại chẳng ho he gì có phải là có hơi khó hiểu không khi ô n ngờ bọn họ bị đưa xuống g bị họ đưa đ ạ linh ụ c tư phương, đ g cũng bị hả thấp theo. biết thăm khi không cách họ. Nghĩ đến đây, Linh cấm Ban bọn địa ai cũng ngày đến đến đầu đây, vài lại ở cứ là diên liền lập lương Linh ngồi viết hai kia mỗi người đi. Khi Diên về truyền không yên nữa, phòng, dùng con đường của chính mình cho thư, thư vô được tức ca ca bức của tâm một quay về mật thất thì đã là đêm khuya gần đây thân thể bị hao t ổ n nghiêm trọng nàng luôn nghỉ ngơi trong không gian lại hoàn toàn quên mất người nào đó không ngờ nàng vừa bước vào mật thất thì đã thấy vệ giới đang mở mắt trừng trừng nhìn nàng chằm chằm không chớp nàng sợ hãi nhảy dựng sao ngươi còn chưa ngủ vệ giới lập tức lộ ra vẻ bất mãn ta sắp chết đói rồi cuối cùng nàng cũng nhớ tới ta rồi hả chết đói linh diên giật giật khóe miệng lẽ nào không ai đưa cơm tới cho ngươi sao vệ giới ngước lên nhìn hừ mũi một tiếng linh diên lập tức thấy khổ tâm trời ơi mấy ca ca đó của nàng có phải là quá không đáng tin rồi không nhân lúc nàng không chú ý bọn họ lại ngược đãi hắn một cách nghiêm trọng ờ gì n h ỉ chắc là bọn họ quên mất ngươi không biết hai ngày nay bên ngoài bận rộn đến mức nào đâu người nào người nấy đều hận không thể mọc thêm một đôi tay ờm thì ngươi muốn ăn gì ta đi nấu cho ngươi nàng nấu ư mắt vệ giới trợt sáng lên đồng t ử vốn ô tối không ánh sáng thoáng chốc đã bắn ra tia sáng vui mừng linh diên thấy hắn như vậy lời châm chọc r a đến miệng lại không thể không nuốt ngược trở lại ừ muốn ăn gì để người ta đói hai ngày rồi nói thế nào cũng phải bồi thường chút chứ nàng tự an ủi như vậy một phen cũng liều mạng cảnh cáo bản thân rằng như vậy không tính là tái hợp không tính là đối tốt với hắn sau đó mới tự thôi miên bản thân mà rời khỏi mật thất sau khi linh diên đi khỏi phượng mị lập tức nhảy từ trong ý thức của về giới r a chừng mắt nhìn hắn với vẻ đầy khinh bỉ chủ nhân Vì vệ vững bữa hai hai sao. khoanh cơm tác chân Cho dù thân thể cứng ngắc tê giải cũng không thấy có chút Sơn. mà đêm mắt ấm mái này ngài nhịn ngày đáng Ánh động ngồi như núi thân ngắp không không nào. đầy thấy giới giải đói Thái thoải thật thệt tê sự áp dù ngược lại vì sự bù đắp của người nào đó mà có vẻ như tâm trạng hắn vô cùng tốt người thì biết gì chứ cảm giác mất rồi lại có được là cảm giác kỳ diệu nhất thế gian người biết không ta đã từng không dám ôm một chút hy vọng rằng nàng ấy còn sống mà quay về thậm chí ta cho rằng năm đó ta đã mất đi nàng ấy rồi nhưng nàng ấy đã trở về không chỉ trở về mà còn đem tới cho ta nhiều bất ngờ như vậy nữa đừng nói là hai ngày hai đêm cho dù là bốn ngày ta cũng chịu đựng được năm đó khi ta hành quân đánh trận có thế trận nào mà chưa từng thấy đói mấy ngày có tính là gì chứ thậm chí ngay cả thịt người ta còn từng ăn rồi đại khái là nhắc đến những ngày tháng đau thương từng bị vệ du sâm làm hại sắc mặt vệ giới có phần ủ rột nhưng rất nhanh đã bình tĩnh trở lại bất kể nàng ấy có thể vì ta mà làm ra chuyện gì thì đối với ta đều là đáng trân trọng đáng để cảm kích nhìn vệ giới cảm động nhớ tới những điểm tốt của linh diên với vẻ chìm đắm như vậy phượng m ỹ vô cùng ghen tức mà trừng mắt nhìn hắn một cái buồn bực vô cùng lại rụt về vệ giới cũng cứ ngồi yên như vậy chương u ố bốn trăm hai mươi năm nam nhân không nam nhân linh diên s á c h hộp đồ ăn đi vào cổ vệ giới cũng sắp vươn ra ngoài rồi hắn vội vã xuống khỏi giường nhận lấy hai hộp đồ ăn có trọng lượng không tính là nhẹ hắn không màng đến hình tượng mà hít sâu một hơi chép chép miệng y như đang ăn thật mùi không tồi nha trong này là cái gì vậy người mở ra xem không phải là biết rồi sao linh diên xoa xoa cánh tay ê ẩm của mình mệt mỏi ngồi bệt xuống bên cạnh chiếc bàn vuông mệt mỏi day day giữa hai hàng lông mày sự chú ý của vệ giới lập tức chuyển sang người nàng nàng vẫn ổn chứ nhìn hốc mắt nàng trũng xuống như vậy mấy ngày nay không nghỉ ngơi đúng không mở ra đi ta cũng đói rồi mấy ngày nay không chỉ không nghỉ ngơi đàng hoàng đâu ăn cũng không đàng hoàng luôn vệ giới nghe vậy đâu còn ngồi yên được nữa nhanh chóng mở hộp đồ ăn ra một mùi thịt dê ập thẳng vào mặt nhìn món ăn đang tỏa hơi nóng trong hộp hắn khó khăn nuốt nước bọt mùi vị này đặc biệt thật lại còn không có mùi hôi trong hai hộp đồ ăn cực lớn một hộp đựng thức ăn hộp còn lại là mấy món ăn kèm tinh xảo chỉ nhìn đã khiến vệ giới mở to mắt đây là mì thịt dê thích hợp ăn trong thời tiết này làm ấm cơ thể người thử xem sau đó nàng lại lấy đồ ăn kèm ra phản ứng của vệ giới khiến nàng cảm thấy rất buồn cười ngươi giả vờ đúng không có đến mức phải biểu cảm như vậy không cứ như chưa từng ăn món gì ngon vậy hiếm khi vệ giới lại có vẻ mặt nghiêm túc như vậy thế là nàng hiểu lầm ta rồi đúng với thân phận của ta có thể nói cho nàng biết có thịt cá gì mà ta chưa từng thấy chưa từng ăn nhưng hai năm nay thật sự là chưa từng ăn món gì ngon cả dù sao thì ngay cả lương thực cũng không còn nữa có ai lại đi chăn nuôi gia súc Thịt đặc biệt là đại lục tứ phương bây giờ có rất nhiều nguyên liệu đều phải dựa vào nguồn tiếp tế từ long đế quốc trong những ngày tháng ăn nhờ ở đậu có ai còn đi chú ý thân phận nữa có một miếng ăn đã là tốt lắm rồi đấy được chưa linh diên mí môi lúc này mới nhớ ra lại còn có vấn đề nghiêm trọng như vậy chưa được giải quyết lúc nàng nấu cơm căn bản không nghĩ đến những điều này cũng khó trách mấy ngày nay bất kể là bất dạ thành hay sơn trang đều ăn uống thanh đạm như vậy ban đầu nàng cũng từng nghĩ có lẽ là đồ ăn thiếu hụt nhưng không ngờ đã đến mức cùng đường bí lối thế này rồi tuy trong không gian điều trị của nàng có đủ loại đồ ăn đến từ hiện đại ví dụ mấy nguyên liệu nấu ăn như đồ hộp nhưng đều không thích hợp để lấy ra cho nên trong không gian của nàng cũng sẽ trồng một vài loại lương thực và chăn nuôi một số gà vịt cá bò dê các loại vì không gian đủ lớn đất trống không thiếu sản phẩm thu vào cũng rất khả quan nhưng vì tính đặc thù của không gian cho nên nàng căn bản không có thói quen lấy đồ đạc trong đó ra bên ngoài cũng chỉ khi nào nàng nấu cơm thì mới dùng đến nguyên liệu trong không gian nay bất chợt nghe vệ giới nhắc đến nàng mới biết hành vi của mình khiến người khác oán hận đến mức nào vừa nãy nàng đã giết một con dê một con gà một con vịt một con cá thịt dê hầm canh cá thì đem kho thịt vịt đem nướng thịt gà làm thành gà nướng đất xét sau đó nàng lại tùy tiện lấy từ không gian ra một ít đậu phụ khô miến trộn rau có mặn có chay có nóng có lạnh hai hộp đồ ăn lớn đựng đầy ắp bày ra hết cả một bàn cũng khó trách vẻ mặt của vệ giới lại có thể dùng từ chấn động để hình dung nàng làm vậy rõ ràng là muốn kéo thêm thù hận mà nếu để các ca ca tì tì nhìn thấy có khi nào sẽ mắng nàng là chỉ biết hướng đến người ngoài không linh diên chột dạ căn bản không nghe thấy vệ giới hỏi nàng rằng món ăn do đậu phụ khô miến làm ra đó là món gì nàng cũng không có hứng thú để g i ả i thích mấy thứ này chỉ đáp qua loa nấu xong rồi thì ngươi cứ lo ăn đi là được hỏi nhiều thế làm gì lẽ nào ăn còn không lấp được miệng của ngươi sao vệ giới đáng thương căn bản chưa từng ăn thứ gì có vẻ ngoài quái lạ mà hương vị lại thơm ngon như vậy điều đáng thương là ngay cả vấn đề này mà chính chủ cũng lời trả lời chỉ biết vùi đầu ăn nàng thật sự đói đến thế sao sau khi hai người quét sạch đồ ăn với tốc độ gió cuốn mây tan linh diên mới ở một cách hỏi vệ giới ngon không vệ giới lập tức gật đầu rất ngon giờ nàng có thể nói cho ta biết những món này là cái gì chưa không ngờ vệ giới lại có một ngày tò mò với một thứ gì đó đến vậy còn nhìn nàng với vẻ mặt đầy vô tội nàng lập tức không còn cáu kỉnh nữa mì này là mì hấp mì hấp thịt dê cá kho gà nướng đất xét vịt quay trong rau trộn thì có hành tây mộc nhĩ đậu trúc khô miến dưa leo đậu phộc đủ rõ ràng chưa ăn no rồi thì xử lý mấy thứ còn lại này đi ta mệt rồi ngủ trước đây đêm nay ngươi tự tìm chỗ ngủ nhé trong mật thất mà linh diên ở còn có một cửa bên hông trong đó có một phòng ngủ nhỏ khi nàng cần bế quan thì đều sẽ nghỉ ngơi ở đó giờ s ắ c trời đã muộn lắm rồi lại thêm giày vò hết nửa buổi tối nàng sớm đã mệt muốn chết rồi nàng vừa đi vừa ngáp vào phòng hoàn toàn ngó lơ người đang đứng thẳng tắp phía sau vệ giới nhìn cơm thừa canh cặn đầy một bàn theo nguyên tắc không lãng phí những thứ gì có thể để lại được thì đều để lại định sáng mai sẽ tự hâm nóng lên đây là đồ ăn do nương t ử nhà hắn đích thân làm đó bất kể có thể nào cũng không thể tùy tiện trà đạp được trong quá trình dọn dẹp khóe miệng người nào đó vẫn luôn cong lên giống như vô cùng thỏa mãn với tình trạng hiện tại của hai người vậy tuy không có phát triển tiến thêm một bước nào cả nhưng có thể chung sống hòa thuận như vậy đã là tốt lắm rồi huống hồ hôm nay nàng còn đích thân nấu nhiều món ăn ngon miệng như vậy từ trước đến nay hắn chưa từng biết tay nghề của linh diên lại có thể tốt đến thế vệ giới hắn có tài đức gì mà lại có thể cưới được một nương t ử toàn năng như vậy chứ ngay cả đang ngủ chắc cũng phải bật cười mà tỉnh dậy tuy hắn rất tò mò nàng lấy nguyên liệu nấu ăn từ đâu ra nhưng nương tử nhà hắn tạo ra kỳ tích cũng không phải lần một lần hai nữa rồi có lẽ đối với nàng những thức ăn này căn bản là không đáng kể t r ă n g sau khi dọn dẹp xong xuôi vệ giới tự giác quay về chiếc giường của mình hoàn toàn không quan tâm đến lời cảnh cáo của người nào đó nếu đã kêu hắn tìm chỗ mà ngủ vậy thì hắn tìm chiếc giường này để ngủ cũng không có gì là không được đúng không ngày thường luôn c h ằ n c h ọ c lăn lộn dày vò hết đêm đêm nay lại ngắn đến lạ thường ngủ một giấc dậy trời đã sáng rõ không nói hắn lại còn bị linh diên tát cho tình điều này khiến người nào đó trước nay luôn có tính cảnh giác cực cao lại hiếm có mà đỏ mặt ông trời ơi lẽ nào vì nương tử ngủ bên cạnh khiến hắn đắc ý đến mức chất lượng giấc ngủ cũng được nâng cao theo sao vệ giới rụi rụi mắt ngượng ngùng ngồi dậy đối diện với sự gào thét của nàng bằng vẻ mặt lúng túng đúng vậy chính là gào thét mới sáng sớm đã luyện giọng trừ linh diên ra cũng chẳng còn ai khác nữa ai cho ngươi ngủ ở đây không phải kêu ngươi tìm chỗ khác mà ngủ sao ngươi ngủ ở đây ta cũng ngủ ở đây ai không biết còn tưởng chúng ta có gì nữa đó sao ngươi không để người ta bớt lo chút nào vậy linh diên với mái đầu bù xù rối t u n g đi ra khỏi thạch thất vốn muốn đi vệ sinh giải phóng áp lực suốt cả đêm nhưng bất chợt lại liếc thấy người nào đó đang ngủ khò khò ngay trên giường lập tức giật mình mà đưa tay đánh tất cả cơn buồn ngủ đều tan biến sạch sẽ không nói nàng còn căng thẳng đến độ suýt chút nữa đã tè ra quần nhịn đến mức nàng không thể không nhanh chóng đi vệ sinh sau khi quay về nàng liền lắc cho vệ giới đang ngủ ngon lành phải tỉnh giấc nàng thật sự là lắc hắn hơn nữa còn là kiểu lắc đến mức đất r u n g núi truyền lập tức khiến vệ giới sợ mà tỉnh dậy sau khi tỉnh dậy đối diện với sự oanh tạc điên cuồng của nàng hắn thật sự không tìm được cơ hội để chen miệng vào nói chỉ có thể lúng túng ngồi đó đợi nàng chút giận xong khụ khụ n g ư ơ i n g ư ơ i quá đáng quá rồi ta biết ngay là không nên khách khí với ngươi mà ngươi nói xem sao ta lại rẻ mặt đến vậy chứ mặc ngươi chết đói cho xong khụ khụ vì q u á kích động giọng lên cao thêm mấy độ tự khiến bản thân mình ho khan hết nửa ngày đến khi khó khăn lắm mới t h ở được bình thường vệ giới vội vàng đưa trà cho nàng dáng vẻ vô cùng hiền lành mặc cho lửa giận của nàng có lớn hơn nữa quét qua đây người ta vẫn như chẳng nghe thấy gì nên như thế nào thì cứ thế đó nếu không phải chắc chắn người trước mặt mình chính là vệ giới thì có lẽ linh diên đã cho một cái tát đập chết hắn người bị ma nhập rồi hay sao ngang ngược vốn có đâu lạnh lùng vốn có đâu tại sao lại biến mất hết thế này tại sao lại đối đãi với nàng như vậy nàng không thể nào làm quen nổi đấy có biết không khụ khụ ta nói ngươi đừng có như vậy được không đây không phải phong cách của ngươi cũng không nên là chuyện mà ngươi làm ngươi là ai vệ giới vệ giới là ai là chiến hồn của nước tiêu u các ngươi đó ngươi chịu đánh chịu mắng như vậy đại nhân nhà ngươi có biết không linh diên bỏ chung trà xuống chừng mắt nhìn vệ giới với vẻ vô cùng nghiêm túc trong đáy mắt trừ bất lực ra thì phần nhiều hơn là không đồng tình nhưng vệ giới lại chẳng hề có chút ý t ứ nào là muốn thay đổi thậm chí hắn còn đ ầ y đ ầ y chung trà đến trước mặt nàng với bộ dạng rất nghiêm túc mới sáng sớm đã nổi giận như vậy cho dù là mờ hỏng thì cũng không nên mờ theo kiểu này chứ mà uống chút nước để bình tĩnh lại đi còn về những chuyện khác thì đó là chuyện của ta nàng không cần lo đâu nàng nên đối xử với ta thế nào thì chứ làm như thế không cần lo ngại cho ta đại ca à ngươi kêu ta đừng lo ngại mà được sao đây căn bản không phải là chuyện ngươi nên làm lời ngươi nên nói ta biết ngươi muốn thế nào nhưng ngươi như vậy sẽ khiến ta dối d á m đấy ngươi hiểu không tương lai của linh diên ta không hy vọng được đổi lại bằng việc ngươi ăn nói khép nép thế này nhưng đây là do ta tự nguyện mà nếu đã khiến nàng dối dắm vậy thì ta vậy thì ta sẽ hạ thấp cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nữa nhé cố hết sức không gây phiền phức cho nàng cố hết sức không khiến nàng khó xử sau này nàng cũng không cần nấu cơm cho ta nữa ta tự nghĩ cách giải quyết được không linh diên thì ra nàng nói hết nửa ngày mà lại là đàn gảy tai c h â u sao vệ giới ta biết ngươi hiểu ý ta ngươi cũng biết ta muốn biểu đạt điều gì nam nhi trí tại bốn phương không nên giới hạn ở một nữ nhân dưới gối nam nhân có vàng không nên cứ động một cái lại nói năng mềm mỏng như vậy đây không phải vệ giới mà ta quen cũng không phải vệ giới mà ta thích nếu ngươi còn như vậy nữa có lẽ sẽ làm thay đổi suy nghĩ của ta về ngươi cũng không biết chừng linh diên vừa thấy hắn định chen miệng vào đã lập tức kiên quyết mà nói câu cuối cùng ra giả vờ ta cho ngươi giả vờ đấy xem ngươi có còn dám mềm xuống như vậy nữa không vệ giới người ta nói lòng giả nữ nhân như kim đáy biển giờ thì cuối cùng hắn cũng hiểu rồi trước đây hắn không trân trọng nàng bất kể là lúc nào đối đãi với nàng hắn cũng mang dáng vẻ lạnh lẽo như băng hắn khi đó không cảm nhận được làm vậy có gì không đúng thậm chí còn cho rằng cái giá nàng phải trả là đương nhiên là tất cả chức trách của người làm phượng vương phi là điều mà ban đầu bọn họ đã giao hẹn trước nếu ngươi không kiên trì nổi thì đó là vấn đề của ngươi không phải hắn bởi thế nên kết quả cuối cùng chính là ngay cả sự thấu hiểu tối thiểu giữa hai bên bọn họ cũng không đạt tới được nếu không phải vì như vậy thì năm đó tại sao trong tình huống không giải thích gì nàng lại tiếp nhận một người bệnh khiến hắn hối hận cả đời cũng khiến lòng hắn tràn đầy vướng mắc và bất lực chứ vì nàng không tin tưởng hắn hắn cũng chưa từng biểu hiện sự cảm tạ và tin tưởng của mình đối với nàng cuối cùng của cuối cùng chính là hai người hiểu lầm trùng trùng thậm chí còn khiến nàng mang theo oán hận mà rời đi sự tuyệt vọng khi ấy trừ bản thân hắn ra có ai thấu hiểu được nếu không có một câu ba năm sau của người đó hắn căn bản không biết cuộc đời còn lại phải sống thế nào là người đó cho hắn hy vọng cho hắn dũng khí để sống tiếp cho hắn mục tiêu để nỗ lực trong ba năm nay hắn đã từng thề vô số lần rằng nếu có thể gặp được nàng hắn nhất định sẽ cố gắng gấp bội để đối xử tốt với nàng chân thành với nàng nàng nói gì nghe nấy hắn chỉ muốn b ù đắp cho nàng thật tốt chỉ muốn yêu thương nàng mà thôi nhưng tại sao kết quả bây giờ lại không giống với trong tưởng tượng của hắn vậy rõ ràng hắn đã rất nỗ lực rồi tại sao nàng không những không cảm nhận được tình yêu hắn dành cho nàng mà ngược lại còn cảm thấy nam nhân như vậy là quá mềm chứ thậm chí còn gây ra áp lực vô hình cho nàng nữa kết quả này hoàn toàn đã chặt đứt sự hăng hái trong hắn rồi nếu không phải vì chuyện cá nhân như vậy hắn không muốn đem ra nói thì hắn thật sự muốn tìm một người để thỉnh giáo một phen diên nhi ta chỉ muốn đối tốt với nàng chỉ muốn đối tốt với nàng thôi mà n g ẹ n hết nửa ngày vệ giới mới n g ẹ n ra một câu như vậy thậm chí ánh mắt nhìn về phía linh diên lại còn muốn bao nhiêu vô tội liền có bấy nhiêu hắn nhìn đến nỗi khiến trong lòng linh diên có vô số từ trừi t ụ c đang gào thét thì ra cách nam nhân dỗ dành nữ nhân là chỉ biết sống chết bám lấy không buông hay sao ngàn năm không đổi đúng không không biết động não à chương bốn trăm hai mươi sáu tình địch hiện thân đừng ngươi tuyệt đối đừng đối xử tốt với ta tốt như thế ta không chịu nổi thật đó vệ giới ngươi đừng như vậy ngươi mà còn như vậy thì mau biến đi cho ta chỗ này của ta không chứa một tên nam không r a nam như ngươi Quảng xuống sâu những lời này, Linh Diên hít sâu một hơi, dậm chân tức tối hít hơi, lời rời dậm một tức đồng thời nội tâm càng thêm kiên định cho rằng a thì ra đối xử quá tốt với nữ nhân không phải cách cư xử của một nam nhân vậy hắn phải làm như thế nào mới có thể được coi là cư xử như một nam nhân đây không biết cô nương linh diên mà biết vệ giới xuyên tạc ý của nàng thành như vậy thì có tặng cho một cái tát không nhỉ đáng thương cho vệ giới vốn còn tưởng rằng quan hệ của hai người sẽ được cải thiện nhờ điều này lại chẳng biết đã xảy ra chuyện gì mà chọc giận nương tử vừa buồn bực vừa lắc đầu thở dài lệ đ ổ đắng cay thật mà may là không ném đồ ăn tối hôm qua đi không thì chẳng phải sẽ nhịn đói thêm mấy ngày sau sau này không biết lúc nào mới lại được ăn cơm nương tử nấu đây khi linh diên giận đùng đùng chạy đến minh nguyệt lâu công tử diễn thường ngày vô cùng nghiêm trang lại nhách miệng nở nụ cười trêu chọc đánh giá nàng ơ đã xảy ra chuyện gì vậy linh diên ném cái nhìn sắc lẻm qua cái gì mà xảy ra chuyện gì chứ đừng chỉ lo trêu chọc ta tỷ và ngọc ngân cũng không khá hơn chút nào đâu mấy ngày nay nàng chỉ bận chú ý những thứ ngổn ngang kia tất nhiên là không có tâm tình đi lo lắng chuyện chung thân đại sự của tỷ tỷ nhà mình Số sát lần lại là là là gần cũng này thành cơ hội cho Ngọc Ngân. Gia hỏa này cũng nhân mình đến tổn từng chân, như công diễn nào bóng dáng của Ngọc Ngân. hai thì hội cho hỏa hội thế hao chỉ theo chỗ thì thể Gia của của mụi đi, cái tài, giác đi tới mặt bớt một tâm tử thấy cảm bám gặp cơ được cơ bước có đã đều ngay cả khi nàng ấy ngủ hắn cũng có thể thần không biết quỷ không hay mò đến phụ cận khuê phòng nàng ấy lúc nghe thấy mấy vị ca ca lén lút bàn tán thì linh diên mới chú ý tới việc này hoa mậu miệng độc khiến nàng phun trà ngay tại chỗ nàng nhớ rõ nguyên văn là như thế này nếu hôm nay mà lạnh hơn nữa các h u y n h đoán vị hoàng đế bệ hạ kia có trông coi bên ngoài nữa không các h u y n h nói xem đầu óc hắn có vấn đề không không sợ bị đông cứng đến chết hạ lúc ấy thẩm tứ liền quăng xô nước lạnh tới bảo đệ n g u xuẩn mà đệ còn không chịu nhận để cảm thấy ngọc ngân là tên sẽ chịu thiệt về mình sao chúng ta còn biết thì lý nào công t ử diễn lại không biết lúc ấy linh diên liền đặt chén t r à xuống cực kỳ hứng thú nhìn đám ca ca của mình dưới con mắt của cánh đàn ông các linh tỷ lệ thành công của ngọc ngân là bao nhiêu hàn tẫn mặt không thay đổi hư lạnh nói năng ngọt sớt không điểm tổng ngô sờ c ầ m đ â m chiêu nhắc tới ngọc ngân mấy năm trước tin đồn về hắn đúng là không tốt nhưng từ khi hắn tuyên bố đã chọn được người làm hoàng hậu thì sinh hoạt cá nhân liền sạch sẽ hơn rất nhiều giờ hầu cung cũng chỉ để trang trí lại nhìn thái độ hắn đối đãi với t ỷ t ỷ của muội cũng coi như đáng tin thẩm t ư ý vị thâm trường nhìn linh diên vậy còn muội thân là muội muội trong cuộc cảm thấy tỷ phu chưa về nhà của muội thế nào linh diên còn chưa m ở miệng hàn tẫn ở một bên lại lập lờ nói một câu tỷ phu chuyện chưa đâu vào đâu mà đã gọi là tỷ phu rồi có phải hơi sớm không linh diên kinh ngạc nhìn về phía hàn tẫn từ trước đến nay luôn kiệm lời đáy mắt nhanh chóng xoẹt qua một tia sáng tam ca cảm thấy ngọc ngân không xứng với tì t ỷ của ta hàn tẫn không phát hiện đáy mắt xào hoạt của linh diên lúc này chập một tiếng buồn bực coi như là đáp lại linh diên nhíu mày ánh mắt như có như không đảo qua sắc mặt của đám ca ca lại như phát hiện kỳ tích thấy bọn họ cười với nàng nụ cười đã biết mà không nói nụ cười kia cười đến mức khiến nàng tê cả d a đầu cộng thêm tim đập rộn lên ôi mẹ ơi nàng mới không chú ý bọn họ mấy ngày thôi thế mà lúc này biểu cảm của từng người quá đặc sắc rồi chẳng lẽ nàng đã bỏ lỡ tuồng hay gì sao đặc biệt là người trước mắt này là ai vậy đây chính là tam ca của nàng vị tam ca từ trước đến nay lạnh như băng không có nhân tình từ khi nào mà khối băng này lại học được cách quan tâm người khác chú ý tới người khác vậy điều khiến nàng không cách nào bình tĩnh là người khác đấy không phải ai khác mà chính là chị ruột của nàng là nữ nhân nữ nhân đó cũng ngay một khắc này nàng mới ý thức được tam ca nhà bọn họ thì ra không phải vì nàng mà là vì lớp cảm tình đó nên mới phản ứng như vậy chực chực nói như vậy vị hoàng đế ngọc ngân này có đối thủ cạnh tranh rồi nghĩ đến mối quan hệ phức tạp này cả người linh diên không bình tĩnh nổi đồng thời cũng yên lặng thắp ngọn nến cho ngọc ngân nói thật nàng không hề cảm thấy ca ca của mình thua kém ở khoản nào bằng không làm gì có chuyện tiểu quận chúa nhà dung thân vương phù coi trọng đại ca của nàng chứ những người còn lại thì một người so với người khác còn khôn khéo hơn một người thì có đầu óc hơn một người so với ai cũng mắt cao hơn đầu hơn đương nhiên ý của nàng không phải nói tô ngu ra sao dưới cái nhìn của nàng tô ngu là người bình thường nhất trong mấy người này bắt đầu so sánh hàn thạc chất phát lại trọng tình trọng nghĩa hàn tận ít nói lại lạnh lùng kiêu ngạo quái gờ thầm tứ khôn khéo lại có lòng dạ độc ác hoa mậu nhanh nhẹn lại phóng đãng không bị trói buộc đã lâu như vậy nói nàng không lo lắng cho tình cảm của bọn họ là nói dối nhưng nàng thân là muội muội lại không tiện đề cập đến đời sống tình cảm của mấy vị ca ca thêm với tình hình bây giờ cũng không thích hợp nói chuyện yêu đương cho nên từ lúc trở về đúng là nàng không chính thức nói chuyện với các ca ca về phương diện này nhưng nàng lại không ngờ tới lúc này mới được bao lâu chứ hẳn đây là lần đầu tam ca được mở mang đầu óc n h ỉ hơn nữa nhìn phản ứng của mấy vị ca ca rõ ràng là cũng bất ngờ ngay cả họ cũng đã nhìn ra mà nàng thân là muội muội lại mơ mơ màng màng là người cuối cùng biết đúng là không có thiên lý thậm chí nàng còn ác ý nghĩ làm gì có chuyện ngọc ngân không muốn ngủ trong phòng nói không chừng là mấy vị ca ca này không thèm an bài phòng ngủ cho người ta dù sao có vệ giới bị bỏ đói mấy ngày làm ví dụ nàng không thể không nghĩ đến trường hợp này nhưng tình hình trước mắt là lòng bàn tay mu ơ bàn tay đều là thịt nàng nên chọn thế nào đây ngọc ngân và nàng không oán không cừu những việc hắn trả giá cho tì tì mình nàng cũng đã nhìn thấy nhưng không thể kể đến ký ức lúc trước của hai người họ vì bây giờ tì tì đã mất đi trí nhớ đối với nàng ấy ngọc ngân và hàn tẫn đều xa lạ giống nhau nếu bảo chọn thì đương nhiên nàng hy vọng hàn tẫn có một cơ hội cạnh tranh công bằng tương lai tì tì chọn ai muội muội là nàng đương nhiên sẽ không cưỡng ép can thiệp vào dưới cái nhìn của nàng lựa chọn cuối cùng của nữ nhân không phải là tốt nhất mà là phù hợp nhất nghĩ tới đây nàng còn như thể thật sự có chuyện đứng lên vẻ mặt nặng nề đi đến trước mặt hàn thẫn ý vị thâm trường vỗ vỗ b ả vai hàn thẫn tam ca mặc kệ huynh nghĩ thế nào muội muội là ta đều sẽ ủng hộ huynh vô điều kiện nhưng mà ta nghĩ huynh nên chuẩn bị tâm lý thật tốt tì tì của ta trí nhớ của nàng không được tốt lắm hàn tẫn nhíu mày môi mỏng khiêu gợi nhếch lên như đang đợi linh diên nói tiếp nhưng linh diên thì sao nàng lại cười xấu xa với hắn ta không thể nói phải do huynh tự phát hiện dù sao t ỷ t ỷ nàng ấy ngay cả ngọc ngân là chính thất cũng quên sạch rồi dưới ánh mắt đăm chiêu của hàn tẫn linh diên ngưng trọng gật gật đầu với hắn thật sự đã quên rồi ta không nói dối hàn tẫn nghe vậy lời ít ý, ý nhiều gật đầu ta đã biết nói xong liền đứng lên đi ra theo bước chân rời đi của hắn linh diên lập tức bật trạng thái bát quái trời sinh của nữ nhân lên góp mặt vào với đám thẩm tứ và hoa mậu nào nào nào t ứ ca ngũ ca mau nói cho ta biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì vậy từ bao giờ mà tam ca đã mắt đưa mày lại với t ỷ t ỷ của ta rồi à không đúng phải là tam ca vừa ý t ỷ t ỷ từ bao giờ chứ Với của nàng về hiểu biết diễn, chừ tử thì của công ra nàng nàng đặc o á khác khác. n chừng tỷ tỷ nhà nàng sẽ không thèm chú ý tới những người khác quản việc mấy người này là nam hay nữ làm gì. Ngay cả tên khó chơi nhưng Ngọc Ngân nàng ấy còn có thể tùy ý ứng phó, càng nói gì đến những người chú việc cả chơi có thèm hay khó thể phó, gì. gì tỷ tỷ tới tùy là làm sẽ mấy ý ý ấy đ biệt là hàn tẫn là kiểu người ít nói nàng lo lắng hàn tẫn không thể nói lên lời với t ỷ t ỷ nhà nàng mà hậu quả rõ ràng nhất của việc nói không lên lời đó là cảm giác tồn tại quá thấp khiến t ỷ t ỷ chú ý thế nào được chớ đương nhiên là lúc muội không chú ý rồi hoa mậu cố ý nhờ nàng rồi sau đó không biết đang nghĩ tới điều gì mà còn nhách miệng cười cực kỳ khoa trương linh diên ngay lập tức gõ vào đầu hắn một cái ngũ ca huynh có thể đứng đắn một chút cho ta được không hoa mậu bị nàng đánh như vậy nụ cười trên mặt cứng đờ lập tức xù lông lên như con chim sẻ thở phì phò ôm đầu của mình đứng lên mắng mấy người t ô n g ngu một trận đều tại đám đáng đâm ngàn đao các huynh bình thường động một chút lại đánh đầu lão t ử nhìn thấy không nhà đầu chết thiệt kia thế mà lại học theo không có lớn nhỏ ta là ca ca của muội sao muội có thể đánh ta như vậy chứ rốt cuộc có phải ruột thịt không hả tại sao muội không đánh mấy người khác đi chứ linh diên cũng không sợ hắn lúc này đáp lại dĩ nhiên không phải ruột thịt rồi ngoại trừ t ỷ t ỷ của ta ta đâu có máu mù gì với ai khác đâu huynh cho rằng ta không muốn đánh những người khác sao nhưng mà ta không dám mà ngũ ca huynh đừng nói ta chính huynh thì sao huynh có dám không Cái con rồi to này, gan n bé hoa ỉ định lật trời luôn đó luôn Linh Diên lập cười tí thửng lè lưỡi với hắn, không ngũ chân truyền hả? ha ha, phải h lật lập lè lưỡi trời tức tí cười với ca c t sao? Cần gì giữ mậu ặ nhặt mặt t vất thì thế là có thể thì mũi m lại diện rồi. Da mặt phải chứ, cứ lúc cần có chẳng có cách cả. không Hoa đấy, dày, lên, là nào sống Da thở dài hết lần này tới lần khác người mình oán giận chính là muội muội nhà mình c h ứ a ai hắn tức điên miến răng miến lợi ngồi bên cạnh hờn rỗi thẩm t ứ thấy linh diên giành thắng lợi lúc này mới nhét lên nụ cười xấu xa nhìn nàng muội không đi canh chừng bọn họ sao từ trước đến nay linh diên chỉ dám đứng nhìn vị thứ ca thông minh gian trá này từ xa sợ bất cần cái bị hắn tính kế nhưng từ trước đến nay đều là nàng suy nghĩ nhiều vị ca ca này của nàng với ai cũng có thể tính toán giá trị ngay cả đám tô ngu cũng thường xuyên lần lượt bị hắn tính kế nhưng nhiều năm như vậy hắn chưa bao giờ mưu toan gì nàng nhưng mạc lòng đề phòng và khâm phục kính trọng từ trong tiềm thức lại khiến nàng khi đối mặt với hắn có hơi sờ sợ giống như bây giờ rõ ràng là hắn đang cười nói nhưng nàng cứ cảm thấy nụ cười của hắn bao hàm quá nhiều tầng ý nghĩa hệt như một con hồ ly mới m ở miệng đều nhắc đến lợi ích cho nên nàng ứng đối hắn hết sức cẩn thận cái này ta không dám hỏi thăm một bên là t ỷ t ỷ một bên là ca ca ta giúp ai đều không được Cho cứ cẩn của họ phát thì thận do sao? vào trong nên, triển từng từng nàng để tự tí Sự rơi ly muội muội nói rất đúng nhưng ta rất muốn biết nếu như việc này xảy ra trên người muội thì sao muội xử lý như thế nào một câu nhìn như lơ đãng của thẩm tứ lập tức khiến mấy nam nhân khác đồng thời ngoái đầu nhìn lại nhất là t ô n g u phát hiện dưới đáy mắt của thẩm tứ như có thứ tình cảm gì khiến hắn kinh ngạc lúc này nhíu mày môi mím lại khi linh diên đối đãi với người khác sẽ nhạy cảm một cách không tưởng nhưng khi đụng đến việc của mình đặc biệt là khi các ca ca đang ở quanh thì sẽ biến thành một đứa em ngốc thần kinh không ổn định cho nên khi thẩm tứ thả ra câu hỏi này nàng chỉ coi như đang nói chuyện phiếm với nhau thôi thẩm ứ ca t ậ vậy, t biết ta thể ta tuyến tình phát thì mắt một một treo trên cây. Vệ giới không thích t nói nói mụi hiện Mụi mụi, người phải người phải giới với mụi, hiểu mụi, mụi. đến chuyện này Không không như không khẳng định ánh không luôn hướng cũng không không hắn không có có đùa, được được đây? sao sao của phía chứ? cảm cây. hợp hề h dây Vệ sẽ gặp về tứ chưa nói hết tô ngu đã không nhịn được chen ngang lão tứ bây giờ để nói những thứ này với nàng nàng cũng sẽ không hiểu chuyện giữa nàng và vệ giới chúng ta là ca ca không nên can thiệp vào muội muội đã lớn rồi chúng ta để nàng tự quyết định được chứ tô ngu nhìn chằm chằm vào thẩm tứ cố ý nhấn mạnh những chữ ca ca muội muội nói thẳng đến mức thẩm tứ ra mặt dày cũng không được tự nhiên ho k h a n đại ca nói đúng là đệ đệ ngu dốt nếu như thế muội muội tự quyết định là được rồi nói xong thì đứng lên hoảng hốt chạy đi sau khi hắn rời đi tô ngu lập tức nhìn hoa mậu mới đầu hoa mậu vẫn không rõ nhưng sau khi bị nhìn con n g ư ờ i của hắn đột nhiên co rụt lại vội vàng đứng lên đuổi theo thầm tứ để lại mấy vị huynh đệ trầm ổ n nhất là tô ngu và hàn thạc và linh diên đương nhiên linh diên cho rằng những lời này chỉ là chuyện bình thường mà không hề ngờ rằng tình cảm giữa nàng và mấy vị huynh đệ theo thời gian trôi qua đã xảy ra biến hóa màn ảnh lại kéo về bên trong minh nguyệt lâu linh diên nói móc lập tức nhận được bạch nhãn của công t ử diễn đừng nói nữa cũng không biết c ự c phẩm nhảy ra từ chỗ nào phiền muốn chết linh diên che miệng cười khẽ tỳ tỳ cuộc sống trước kia của t ỷ quá nặng nề quá vô cảm hiện tại cái cảm giác gà bay chó chạy này mới là sinh hoạt chân chính thấy chưa bây giờ mỗi ngày trôi qua của t ỷ đều vô cùng đặc sắc còn gì nhất định là sướng đến chết rồi công tử diễn rỗi ngón tay như ngọc bích r a dùng sức đầy cái chán linh diên đừng chỉ biết nói ta muội thì sao nghe nói tối hôm qua muội tự mình xuống bếp làm đồ ăn cho hắn c h ậ t c h ậ t thật là không có thiên lý ta đây là tỷ ruột của muội mà chưa từng được ăn đồ ăn muội làm vệ giới này đúng là tốt số làm chuyện này vậy là được muội muội ta tha thứ rồi linh diên càng nghe chân m ả y n h ú u càng sâu cái gì chứ ta tha thứ cho hắn lúc nào t ỷ t ỷ có phải t ỷ suy nghĩ nhiều quá rồi không đó là ta làm cho mình ăn muội mà ăn được nhiều như vậy lừa q u ỷ à ta tiện thì làm thôi mà được rồi được rồi muội bớt lại đi lời này muội lừa người khác thì được dùng để gạt ta thì còn lâu ta hỏi muội rốt cuộc muội tính thế nào linh diên gượng cười tỉ có thể đừng hơi một tí liền suy động một chút lại nghĩ như vậy chứ đừng hơi một tí là kể trước kia hơi tí nữa là nói bây giờ được không mụi mụi của ta à trái tim sao lại phân ra nhiều như vậy được có đôi khi một động tác chính là làm theo bản năng hoàn toàn không cân nhắc đến làm như vậy sẽ có hậu quả gì quan hệ giữa mụi và vệ giới nói như thế nào đây nói quan hệ tình lữ với hắn vậy chẳng bằng nói là đồng bọn hợp tác buôn bán lợi dụng lẫn nhau giúp nhau dắt tay kề vai sát cánh mụi kết hôn với hắn vốn là vì lợi dụng nhau dù bốn năm trước xảy ra chuyện ngoài ý muốn cũng không thể đổ toàn bộ tội lên đầu hắn người khác không biết ta còn không biết là vì sao ư linh diên nói đúng là công t ử diễn mới chịu nghe vào tay nàng ấy chống cằm suy nghĩ một chút muội nói như vậy cũng không sai chuyện năm đó nếu nói một cách khách quan thì vệ giới cùng lắm là đưa ra một câu hỏi khó mà thôi trên thực tế hắn cũng không buộc muội nhất định phải cứu người đổ mọi tội lỗi lên đầu hắn đúng là không công bằng nhưng mà muội có nghĩ tới vì sao hắn nhất định phải ôm sai lầm này lên người mình không Có thật là vì nhưng y a y bởi mụi cảm kích cứu h t ợ quan tình hy. Không thể nào, nếu tình Không nào, như thể hy? là vệ ậ y hắn h k ô giới cần h như Ngọc Ngân cứ cuốn chặt lấy như、vậy. Chuyện chặt cứ lấy vậy. a muội cảm thấy hắn giống người sẽ đi quấn quýt chặt với muội không diên nhi à người này vì muội mà đặt mình vào vị trí này đúng là không dễ dàng muội thật sự không nghĩ tới hắn sao cho hắn một cơ hội nữa cũng là cho muội một cơ hội các nàng không phải một ư ơ i năm tuổi thật sự biết mình muốn cái gì biết rõ vị trí của hôn nhân ở đâu linh diên nhẹ nhàng lắc đầu tì tì bây giờ ta không muốn lo nghĩ những chuyện này chúng ta còn nhỏ chuyện về thân thế của mình lại phức tạp không biết tương lai sẽ đối mặt cái gì bây giờ quá hỗn loạn có tư cách gì đi nói chuyện yêu đương đây với linh diên nàng và vệ giới cùng lắm là như bài hát người xa lạ quen thuộc nhất mặc dù cả hai rất quen thuộc nhau nhưng sâu bên trong lại có quan hệ lúng túng nàng thừa nhận lúc đối đãi vệ giới rung động cuồn cuộn tuôn trào nhưng dưới bí ẩn của thân thể đại sự của quốc gia những cảm xúc này không còn ý nghĩa gì nữa nói cách khác phiền phức quanh mình không thể giải quyết ngày một ngày hai nàng cũng sẽ không suy nghĩ vấn đề này quá nhiều vì mình không thể biết được tương lai sẽ phải đối mặt với những biến cố nào đều ố i dai, nói thời điểm này lại kéo vệ giới thủ thế, trong mắt xuất thù từ bất thành thế tư như nháy mạnh như phá phá cách chứ? đáng động được. được đ luôn Nàng này gì, sợ cao vào kéo vào vậy mẽ mà có dạ là vệ nói tính cách c ủ a s o n g bào thai đều là khác xa nhau linh diên và công t ử diễn cũng thế công t ử diễn trầm ồn bình tĩnh linh diên xem như đĩnh đạc cũng có một mặt tinh tế tỉ mỉ như hiện tại vậy công t ử diễn cảm động lây gật đầu ta hiểu rồi muội yên tâm về sau ta sẽ không hỏi lại những vấn đề này nữa nhưng mà muội có nghĩ tới hắn sẽ có suy nghĩ như nào không có lẽ hắn nguyện ý vì muội tì tì dù hắn có nguyện ý hay không thì ta cũng không muốn bởi vì ta không muốn tình cảm của song phương lại được xây dựng trên trạng thái bất bình đẳng như vậy giữa ta và hắn ta muốn hai bên sẽ đến với nhau một cách bình đẳng công tử diễn tán thường liếc nhìn linh diên không hổ là linh diên suy nghĩ này của muội rất tốt titi hồ thẹn còn ích kỳ cho rằng hắn giúp muội là chuyện hắn phải làm titi tuy rằng lúc trước muội đã bỏ ra vì hắn không ít nhưng mà lần này nếu không phải hắn thì muội có thể đã bị bại lộ tương lai ắt sẽ phải chết thảm hơn chọc ra càng nhiều kẻ thù hơn hành động trong lúc vô tình của hắn gần như đã cứu cả gia tộc chúng ta muội còn có tư cách gì đi truy cứu sai lầm trong dĩ vãng của hắn chứ trong thế giới huyền huyễn này người mang dị bảo nguy hiểm đến mức nào sơ sót một cái sẽ dẫn đến biết bao cừu da mà đến lúc đó gia tộc sau lưng họ hiển nhiên sẽ không thờ ơ từ một người biến thành một gia tộc thì thương vong là không thể lường trước được cho nên trong nháy mắt hắn xuất hiện cứu nàng trong cơn nguy khốn ấy những ân oán từ kiếp trước đã tan thành mây khói mà nàng còn làm như thế với hắn cũng là hy vọng hắn có thể biết khó mà lui rời khỏi nàng thế nhưng hiệu quả cũng không rõ ràng thậm chí còn càng ngày càng bùng lên mãnh liệt điều này làm cho linh diên phiền lòng chết đi được tì tì có biện pháp nào đuổi hắn đi không công từ diễn bất đắc dĩ cười khổ nếu như tì tì ta có biện pháp thì còn chịu để tên kia bám dính như sam sao tên ngọc ngân kia nàng ấy đánh cũng đã đánh mắng cũng đã mắng nhưng đều không ăn thua điên máu đến mức lông tơ toàn thân dựng ngược người ta còn chẳng để ý đến thời gian qua nàng ấy cũng chết lặng Hai trong ỷ mụi vừa nghĩ tới chuyện của mình liền thở dài, thậm tới liền dài, vừa của nghĩ chuyện còn nhất thở chí t í chống cầm, lúc khuôn mặt nhuống đầy phiền muộn. Đúng lúc này, n g mặt đầy à i cửa a v lên âm thanh bầm báo của nhà hoàn, âm bầm bầm khởi của báo đó ạ i tiểu thiếu gia bảo nô thì qua báo với người, thư, thì qua vị bảo báo nô n i là lòng xứ xả long đế q u ố có đã đến, đ muốn gặp người. Trong gặp có một vị là người lăng gia của đế quốc linh diên và công t ử diễn trao đổi ánh mắt lăng gia của đế quốc linh diên đứng lên đến cửa ra vào kéo cửa ra một chút người của quý tộc lăng ra tới là ai người đã thăm dò được chưa nhà hoàn kia hiển nhiên đã được trải qua huấn luyện chuyên nghiệp lập tức quỳ xuống trước mặt nàng bẩm đại tiểu thư nô thì không biết nhưng hoa thiếu gia bảo nô thì nói cho người nói là người quen của người Người quen của nàng. của linh diên nháy mắt mấy cách sai khi đuổi nha hoàn đi đột nhiên xoay người nhìn về phía công t ử diễn đôi mắt sáng tràn đầy nghi hoặc tỉ ngũ ca nói là người ta quen nhưng bên lăng gia của đế quốc kia muội hoàn toàn đợi đợi đã trời ạ đừng bảo là giựt ca ca nhé dòng chính của linh gia trang đã rời đi rất lâu nói là nhị phòng của lăng gia ở đế quốc chẳng lẽ người lần này tới là là ca ca của nàng nghĩ đến khả năng này linh diên hưng phấn cực độ công t ử diễn vội vàng kéo nàng người h thế nào kìa, mau thu mình h ì kìa, n nào nói n mụi mau cảm mới mà mụi vui lại biểu cảm của mình đi, vẻ vừa k của đã ô ta nói rồi là người của đế quốc đến trong đó có một vị là người quen của muội vậy nói cách khác nghĩa là trong số đó có người muội không biết còn có người của hoàng thất muội nên cẩn thận một chút đừng chỉ nói chuyện với người nhà không lại liên lụy đến ca ca của muội linh diên chấn động lập tức cười lúng túng cảm ơn thì thì ta nhớ rồi vậy ta đi rửa mặt ước chừng hai phút đồng hồ sau linh diên mới d ẫ m bước khoan thai hiện thân nàng mặc một bộ trang phục màu hồng cánh sen tươi mắt xinh đẹp vừa xuất hiện liền hấp dẫn chú ý của mọi người dù gương mặt của phượng nguyên không tính là tuyệt sắc nhưng hiển nhiên không giống một người qua đường nhìn người này vừa xuất hiện nụ cười kiêu căng c ử chỉ kiêu ngạo lúc đi lại thì hoạt bát xinh xắn trang phục tự nhiên khỏe khoắn phối hợp với khuôn mặt non nớt làm nhiều người yêu chiều lập tức khiến độ thiện cảm của người ta tăng lên mãnh liệt Tô đi lên trước giới thiệu cho nàng, nguyên, đây là lý thừa tướng từ trước mắt chính là đại tiểu thư Ngu lên nàng, Nguyên, nhị lăng đến Long Nhị người chính Phượng giới gia gia Quốc. đi đây Đế đại là lý lão là cho của của và vị, sau ơ n t r n Phượng n g g y ê n Sau khi tô n g u giới thiệu linh diên lập tức mỉm cười với hai người kia có bằng hữu từ phương xa tới không biết phải nói gì khách quý đến chơi không thể tiếp đón từ xa mong các vị rộng lòng tha thứ phượng nguyên đi hai ba bước hướng về các vị khách thoải mái hành lễ với họ chẳng qua là nàng hành lễ lại chỉ hướng về một phía những người khác đi cùng bị nàng hoa lệ bỏ qua phượng cô nương thật đúng là trẻ tuổi mau mau đứng lên mau đứng lên thừa tướng đế quốc được long hạo thiên phái đến lý huy vuốt dâu quai nón khuôn mặt thăm dò đánh giá nàng sau khi nàng hành lễ mặc dù đã nói là miễn lễ nhưng lại không có động tác nào thậm chí là sau khi linh diên đã hành lễ xong mới chậm rãi mở miệng cuối cùng là người bên cạnh ông không vừa mắt tay mắt lanh lẹ đỡ người ta lên đương nhiên người này không phải ai khác mà chính là nghĩa p h ụ của linh diên linh vô nhai hai cha con nàng đã cách xa nhiều năm nay được gặp lại tất nhiên là rất xúc động lúc này hận không thể ngồi xuống hỏi han ân cần thăm hỏi một phen nhưng ngại người ngoài còn ở đây đặc biệt là cái người thừa tướng đế quốc này nàng càng không thể hàm hồ được thừa tướng đại nhân quá khen linh diên nước g mắt hơi gật đầu với lý huy đáp lại Mà mạn may là thành nàng hàn Lý lần quý Huy Thân thừa nhiên nhưng thái như nghe Khi nhìn bọn họ như phố thôn, nhiên không thái họ. Không biết khách quý của đế quốc đột nhiên hả cố hàn xá, không biết có chỉ quốc quốc đầu xuống quốc tướng tất trong biết đột biết ngạo cũng còn bọn người nông đương của của của của được. gì. có coi cố có đế đế độ đi đo độ đế sẽ sẽ so bảo xá, sau khi hai bên ngồi xuống rõ ràng linh diên dùng thân phận của chủ nhà tiếp khách năm vị huynh trưởng của nàng lại dùng tư thế như vệ sĩ đứng ở sau lưng nàng khí thế tương đối lớn trái lại bên đế quốc sau lưng lý huy linh vô nhai chỉ có một người đứng nếu không tính đến thân phận của họ chỉ riêng khí thế đã kém hơn phân nửa linh diên thẳng thắn làm lý huy kinh ngạc n h i u mày cô nương cô có thể làm chủ cho phượng trì sơn trang sao linh diên nhẹ nhàng cười lạnh nhạt gật đầu với lý huy đương nhiên rồi ra phụ du lịch bốn phương nhiều năm thường ngày phượng trì sơn trang là ta t r ư ở n g quản vậy giải dược của thi độc là thành quả của ngươi không sai độc này đúng là ta giải được Chẳng linh ẽ lần là này nhị vị đến đây vị vì g ả i dược à y Lý u quanh quốc muốn mời Phượng Cô Nương đến đế quốc y thấy này đây tốn thời một mặt một mặt một hiện nhiên không không Phượng khác Hoàng hạ Phượng Linh gì gian vòng Nương, Nương vì vì nói lần đến đến lần. đó, sai, mời đế đế đế sẽ Cô Cô của co vò, là là bệ diên khách khí cười cười bây giờ dược liệu khan hiếm nhu cầu của đại lục tứ phương rất lớn giải dược đang được khua chiêng cõ chống chế tạo ra bền lòng đế quốc theo ta được biết hình như không có trường hợp bị nhiễm không biết quý quốc muốn giải dược là vì sao lý huy kinh sợ vì ngôn từ lớn mật của linh diên tiểu nha đầu người biết n g ư ờ i đang đối mặt với ai không đó là hoàng thất của đế quốc đồ mà hoàng thất đế quốc muốn từ xưa tới nay chưa từng có ai xin hỏi cái gì người đúng là mèo con không sợ cọp chưa suy tính đến hậu quả hay sao l i n hiện d ê nhiên n nhú hiển cũng không bị lý uy uy hiếp. chúng ta có thể sống sót trong tình cảnh cương thi bao phủ khắp nơi là do chúng ta mạng lớn. uống, biến thành lương thực ăn không? Lòng đế của các người chế tạo ra thì độc mất nhân tính như huy huy hiếp thể phủ khắp Hậu hậu thể chế thuốc thể thực chế thì thì chế thuốc h mẩy, mất vậy, ti cái giỏi giải đi. i có Có có của các độc có gì? bị bao lý là là quả, quả đế ta sót ta tạo tự ra do tại người của chúng ta khó khăn lắm mới giải được các ngươi đang yên đang lành lại xông vào nhà cướp cuộc giành lấy thành quả nghiên cứu của chúng ta dựa vào cái gì chứ là bởi vì các ngươi là người của đế quốc hay sao người được lắm phượng nguyên hay cho một cái mồm nhanh miệng người có biết hay không chỉ bằng những lời này là đủ để tiêu diệt cừu tộc của ngươi hiển nhiên lý thừa tướng bị ngôn từ lớn mật của linh diên dọa sợ ông tại vị nhiều năm trường người của thần nữ tộc có khí phách như vậy còn đâu từ xưa tới nay chưa từng có ai dám không thèm để hoàng thất vào mắt đây chỉ là một con nhóc nho nhỏ ai đã cho nàng sự can đảm này linh diên h ừ cười một tiếng cừu tộc xin lỗi cửu tộc của ta cũng chỉ có hai cha con chúng ta không có người khác các ngươi muốn giết thì cứ việc giết đi đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi có thể tìm được phụ thân của ta thuận tiện báo cho hắn một tiếng là ta đây ngang ngược ra sao tất cả đều là hắn ban tặng nếu không phải hắn cả ngày không có ở nhà thì sao ta có cảm giác an toàn được chứ lần này lý huy thật sự được lĩnh giáo không nghĩ tới tiểu nha đầu thoạt nhìn vô hại đáng yêu lại dám bật lại mình không có cảm giác an toàn bởi vì bọn họ cướp đoạt thành quả nghiên cứu của nàng cho nên nàng cảm thấy không có cảm giác an toàn cho nên mới chặn miệng ngay lập tức nắm giữ quyền chủ động không cho bọn họ có bất kỳ cơ hội thu hoạch cái tiểu nha đầu này lá gan đúng rất lớn lý huy nghiêng mắt quét về phía linh vô nhai hiển nhiên có ý định ném cái vấn đề khó khăn này cho ông ta còn lâu làm gì có chuyện linh diên cho ông cơ hội này lúc này nàng cười lạnh nói lý thừa tướng muốn giải dược được thôi nhưng mà phải đợi khi người của đại lục tứ phương chúng ta được giải hết thì mới có thể đưa cho long đế quốc đến lúc đó các ngươi muốn bao nhiêu cũng được đương nhiên điều kiện tiên quyết là các ngươi phải chuẩn bị đủ dược liệu lý huy nghe xong những câu này cả người không thoải mái nha đầu này ngươi có biết ngươi làm vậy có hậu quả gì không ta quan tâm đến hậu quả làm gì dù sao cũng là chết cả thôi không phải sao hôm nay đại lục tứ phương đã bị đế quốc các ngươi gây tổn hại thành cái dạng này hậu quả còn hậu quả nào nặng nề hơn nữa ta chết cũng không sao chỉ là các ngươi chắc chắn được thi độc kia sẽ không lan đến lòng đế quốc của các ngươi ư sắc mặt lý huy đột nhiên biến đổi tiểu nha đầu đúng là rất giỏi lại dám uy hiếp lão phu linh diên duỗi một ngón tay ra nhẹ nhàng lắc trước mặt ông không không không không phải ta đang uy hiếp ngươi mà là ta đang uy hiếp toàn bộ đế quốc các ngươi tin không ta chỉ cần tốn vài phút là có thể khiến lòng đế quốc các ngươi biến thành một nơi tai họa lý huy bị nàng uy hiếp quang minh chính đại dọa cho choáng váng chỉ vào mặt linh diên tức giận đến mức cả buổi nói không nên lời linh diên nhìn ngón tay của ông ánh mắt bỗng dưng run lên đang định hành động thì linh vô nhai lại đột nhiên ra tay cứng rắn đè ngón tay của lý huy xuống thừa tướng đại nhân an tâm chớ vội ta nghĩ vị phượng cô nương này cũng không phải người ưa giết chóc bọn họ đề phòng như vậy đại khái cũng là vì sợ thôi dù sao đại lục tứ phương ngày nay số lượng người chết nhiều không biết gấp mấy trăm mấy ngàn lần so với người sống trên đường chúng ta đến đây người cũng thấy đấy ánh mắt lý huy trầm trầm quét nhìn linh vô nhai hừ một tiếng từ trong mũi tuy rằng không phục nhưng lại không nói gì nữa linh diên không che giấu chán ghét khi đối với ông khinh bị quét sắc mặt ông quăng mắt về phía linh vô nhai vị này chắc hẳn chính là trang chủ đại nhân của linh gia trang chính là tại hạ linh vô nhai phượng cô nương hữu lễ đừng tiền bối thiệt đối đừng như vậy nếu là linh trang trù thì ta cũng sẽ không quanh co lòng vòng hiện tại tình huống của đại lục tứ phương như thế nào các ngươi cũng đã nhìn thấy giải dược ta sẽ không cho các ngươi đơn thuốc cũng sẽ không cho về phần đến đế quốc cũng miễn đi bây giờ ta có thể sẽ rất bận rộn chỉ sợ không có sức đến long đế quốc uống trà cùng hoàng đế của các ngươi lúc này còn không bằng đốc thuốc đế quốc các ngươi cho tốt tuyệt đối đừng xảy ra sự cố đại lục tứ phương chúng ta không chống được tổn hại của các ngươi một thi độc mà đã hủy hoại đại lục tứ phương như vậy nay lại thêm dâm thú rút cuộc là các ngươi có quản được hay không thế dâm thú được đề cập mọi người đang ngồi có ai không biết linh vô nhai và lý huy cũng biết rõ chẳng qua đề tài này dẫn ra từ trong miệng linh diên khiến lý huy cảm thấy càng thêm lúng túng chuyện dâm thú hoàng đế bệ hạ đã biết rồi đang điều tra chắc chắn ít ngày nữa sẽ cho các ngươi một câu trả lời hợp lý Trả lời nhưng đế quốc các ngươi không giống chỗ đó có sản vật phong phú mỹ nữ như mây ngươi nói xem bên chúng ta có sức hút lớn hơn hay là bên các ngươi chật chật nói không chừng đến lúc đó kết cục của các ngươi so với tứ phương chúng ta còn thê thảm hơn gấp mấy lần linh diên công kích không chút khách khí làm lý huy không đỡ được đặc biệt là câu câu nàng nói đều có lý thậm chí ông không có cơ hội phản bác làm sao ông không biết đế quốc bọn họ đuối lý trước chứ cũng làm gì có chuyện không biết sự kiện dâm thú đang sôi sục trong đế quốc một khi không t r a ra thì nó có thể sẽ lan tràn ra hệt như thi độc kia đến lúc đó thế giới này còn có thể gọi là thế giới nữa hay sao không ngờ tới hoàn toàn không ngờ tới mới có mấy câu mà tình thế đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất hắn đã sớm nói qua đại lục tứ phương sao có thể thỏa hiệp nhanh như vậy không ngờ câu này đúng là không phải nói x u ô n g một phượng nguyên nho nhỏ mà có sức bật như thế chờ sau khi bọn họ đưa hết giải dược ra thì còn ai để đế quốc bọn họ vào mắt đại lục tứ phương không cần cứu tế đại lục tứ phương tràn ngập cừu hận chỉ sợ đấy không phải thứ mà lòng đế quốc có thể khống chế cứng không được vậy thì dùng mềm hiểu không chương bốn trăm hai mươi tám đâm chết đám vô lương tâm các ngươi nha đầu đừng nói trước cái gì chúng ta bàn bạc kỹ hơn được chứ lý huy đánh giá tình thế không còn dám hách cầm nhìn người khác như trước nữa âm điệu không tự giác hòa hoãn lại mặc dù linh diên rất không ưa người này nhưng cũng không thể khiến hai bên lúng túng quá nàng đã phân tích thấu triệt lợi và hại rồi đúng là lời nói ra rất dễ đắc tội với người khác nhưng phàm là lý huy có chút đầu óc thì cũng sẽ không đi truy cứu lỗi lầm của nàng đã có sự tự tin này linh diên cũng sẽ không làm bộ làm tịch nữa khách khi nói với lý huy chỉ cần lý đại nhân không tiếp tục gây khó khăn cho tiểu dân chúng ta thì hiển nhiên chúng ta cũng nguyện ý phối hợp lý huy ngượng ngùng cười cười thật sự là không thể khinh thường tiểu nha đầu ngươi ha ha phượng trì đại nhân dạy rất tốt dạy rất tốt nào biết đâu linh diên cũng rất không khách khí cãi lại móc đâu ra chuyện hắn dạy tốt chứ cha ta trừ cống hiến được một con tinh r a lúc có con rồi cũng không làm được gì cô nương ta lớn được như vậy đó là do đức hạnh trời sinh một bộ khờ khạo ngây ngô linh vô nhai một bên nhìn đáy mắt tràn đầy ý cười đứa nhỏ này vài năm không gặp tính khí lại tăng cao rồi đã học được cách trêu đùa người ta ngôn luận lớn mật của linh diên làm lý huy cảm thấy lúng túng hết lần này tới lần khác vẫn không thể nói thêm cái gì chỉ có thể ngượng ngùng phụ họa đúng đúng đúng cô nương đức hạnh trời sinh cô nương thông minh tuyệt đ ỉ n h như vậy xin hỏi cô nương hiện tại chúng ta có thể bình tĩnh nói chuyện chưa linh diên ngạo kiều vểnh c ầ m lên đương nhiên lý đại nhân mời nói chỉ cần không quá ngặt nghèo ta có thể làm thì sẽ tận lực khiến các ngươi hài lòng Nói như đúng rồi, lý Huy im lặng biểu môi, ông vẫn rồi, im biểu Huy Lý môi cô nương à hiện tại ngươi không chỉ có bản thân mình mà là mấy trăm người của phượng trì sơn trang ngươi cũng nên kiên kỵ một chút chứ vốn lý huy không muốn uy hiếp nhưng rõ ràng phượng nguyên này rất khó đối phó rơi vào đường cùng ông chỉ có thể lôi vương bài cuối cùng ra thánh chỉ đến từ lòng đế quốc tiểu nha đầu ngươi cũng không thể nói bỏ là bỏ được không nghĩ tới linh diên nghe xong lại có bộ dáng không thèm để ý thậm chí còn can đảm vươn tay ra với ông thánh chỉ đâu bổn quan vẫn chưa thuyên đọc đâu lý huy tự hụt hơi thoái trí lúc trước ông vẫn còn tự xưng là ta đọc cái gì mà đọc đọc cái là thân phận của hắn cao lên chắc cũng đâu phải hoàng đế của long đế quốc nói trắng r a l à đạo thánh chỉ này đụng tới đ á n g không sợ chết chúng ta thì chỉ là đống vô dụng hứa tự nghĩ bản thân có thể một tay che trời rồi hả ta cho ngươi biết báo ứng vẫn chưa tới đâu nếu tới thật đầu tiên nó sẽ đâm chết đám bại hoại vô lương tâm các ngươi lý huy linh vô nhài đỡ chắn diên nhì à có thể khiêm tốn một chút được không dù con không sợ thì cũng không nên xỉ nhục hoàng đế đương chiều chứ Hoàng h này không phải hoàng đế k ông phải phương sắp hoàng huy chặt mình, mình nha thành bệnh nhân tâm thần cộng thêm bệnh cảm đại giác tiểu tim mà là này lòng lòng ngực cộng đế đế đó. đầu của lục của quốc của bức Lý tứ túm tâm bị run ồ i Ông r rẩy đứng lên gương mặt trắng b ệ c h nhìn linh diên nha nha đầu ngươi ngươi có thể nghe lão hồ nói hết được không linh diên cũng ý thức được mình đang m ả i suy tính quên mất vẫn còn mấy người sống s ờ sờ ở đây lúc này chột giả quay mặt sang chỗ khác nhân lúc lý huy không chú ý thì le lưỡi một cái với linh vô nhai linh vô nhai ném cho nàng một ánh mắt bất đắc dĩ liền nói với nàng tiểu cô nương nể tình ngươi còn nhỏ chúng ta sẽ không so đo những lời này của ngươi hy vọng sau này ngươi c ố kỹ thân phận của bản thân một chút họa là từ ở miệng mà ra cho tới giờ những lời này cũng không phải chỉ là lời nói x u ô n g lão lý ông nói có đúng không lý huy đã bị linh diên nói suýt ngất xỉu rồi thình l i n h nghe được lời này của linh vô nhai lúc này hừ lạnh coi như là cam chịu linh vô nhai khuyến khích nhìn linh diên linh diên theo bản năng bĩu i môi vẻ mặt không tình nguyện cuối cùng nể tình mặt mũi của nghĩa phụ nhà mình thi lễ với lý huy vậy thì tạ ơn hai vị đại nhân bỏ qua cho tiểu nhân được rồi được rồi nếu chúng ta so đo với ngươi chẳng phải là thiệt cho thân phận của mình rồi sao Tiểu thật t hỏi ngươi, ngươi giao đầu, quan muốn u nha bồn không phương h sự ố các ra. ra, ta giao Linh lầm là Diên giận đúng không muốn nhưng tức c bầm, ngươi cũng sẽ không đồng ý đúng không? Nói sẽ ý lại à ràng mà mà tự ta ta thì ta ta thì nguyện, ngươi đang cưỡng Nếu không ngươi kháng còn ngươi giao giao giao đây đấy rõ ra ra các chứ. các chỉ, các ép sẽ vô l không yên tâm. chất á c c ngươi lại chất vấn ta sao lại nói như thế khóe miệng lý huy co quắp hai cái tiểu nha đầu này khiến người ta nghẹn đến chết mất nhưng hết lần này tới lần khác mỗi một câu của nàng đều chọc vào đúng lỗ hồng làm ông không có năng lực phản bác lúc này lúng túng nói nha đầu có mấy lời ngươi biết là được rồi không cần phải nói ra làm người không nên quá thành thật ta biết làm người thì nên dối trá một chút phải nịnh hót các ngươi mới được đúng không hứ ngươi nghĩ là ta khờ chắc ta đâu có n g u ta chỉ không muốn làm một kẻ tiểu nhân mà thôi được rồi ta cũng đã hiểu ý của ngươi rồi muốn ta giao thuốc giải ra cũng không phải là không được nhưng mà ta có một điều kiện lý huy thấy có hy vọng lập tức nói với nàng ngươi nói đi chỉ cần ta có thể thỏa mãn ngươi thì nhất định sẽ đáp ứng chẳng lẽ ngươi không cần xin phép hoàng đế sao tiểu nha đầu ngươi đúng là không đáng yêu gì cả dầu mép lý huy vểnh lên ngay cả nóng giận cũng lười ta là thiếu nữ xinh đẹp vô địch đáng yêu để làm cái chi đẹp là được rồi Đến điều đó đại điều tiếp nào ngươi nghe kiện chính cung ứng lương thảo cho đại lục tứ phương chúng kiện năm Đến nào chúng khi kỹ, cho chỉ thảo cho cách theo. khi thể thực công từ cấp mới là công suốt của có lục có cấp ta ta ta một tứ một từ thôi. vô trong quá trình này các ngươi không thể dùng bất luận hình thức gì bất kỳ lý do gì để từ chối chúng ta áp chế chúng ta chúng ta muốn cái gì thì các ngươi phải cho cái đó chỉ cần không phải điều kiện quá phận thì các ngươi đều phải thỏa mãn đáp ứng điều kiện này thì ta sẽ đưa các ngươi phương thuốc ngay lập tức ba năm thời gian ba năm có lẽ đại lục tứ phương sẽ lại khôi phục sinh khí hừng hực như ngày xưa trong ba năm này bọn họ cần lợi dụng toàn bộ thời gian để cải tạo lại môi trường xung quanh không có thời gian trồng lương thực thời điểm này sẽ để lòng đế quốc cung cấp như thế sẽ giúp họ có nhiều không gian phát triển muốn cái gì liền cho cái đó không thể có chuyện đó được lòng đế quốc cũng không phải kho lương thảo của các n g ư ờ i chúng ta cũng có con dân cũng có người phải nuôi mặc dù người trên đại lục các ngươi không còn nhiều mấy nhưng cũng là một lượng cầu rất lớn nếu để các ngươi không cố kỵ gì mà chiếm đoạt vậy chúng ta thành cái gì linh diên vốt cằm nghĩ một hồi cảm thấy nói cũng có lý nếu mà nuôi người của đại lục tứ phương thành một đám ăn hại hết ăn lại nằm thì cũng thành được chẳng bằng mất thế thì để ta về xem xét lại số lượng cho các ngươi một con số cụ thể ngươi xem được không khó được lúc linh diên thông tình đạt lý như vậy tất nhiên là lý huy vui vẻ gật đầu vậy cũng tốt tốt lắm vậy là được nhé các ngươi cho lương thực ta cho đơn thuốc còn việc bảo ta đến đế quốc các ngươi thì ta không đồng ý ngươi dẹp ý định này sớm đi còn có nhờ các ngươi ban tặng tên tuổi phượng nguyên ta sợ là đã dạng danh khắp ngõ rồi hiện tại không chừng sẽ có nhiều người ghen ghét ta có thể khiêm tốn được chừng nào thì hay chừng đó miễn cho có một ngày khó giữ được cái mạng nhỏ này thường ì ra nhà n đầu g i chết. p nói g gì làm c từ cổ trí kim ai mà không chết lưu lại lòng son viết lên trang sử phượng nguyên ta cũng chỉ là một cô nương nho nhỏ không có khát vọng lớn như vậy nhưng với lực ảnh hưởng của ta hôm nay có thể cẩn thận được một chút thì tốt phòng tiểu nhân không phòng quân tử đúng không lý đại nhân lý huy nhìn linh diên thật lâu nội tâm sôi trào sóng to gió lớn lúc sau cũng không yên được tiểu nha đầu không thể tưởng được ngươi còn nhỏ tuổi mà có thể thấu triệt như thế cũng khó trách ngươi sẽ có thành tựu hôm nay lão hù bội phục bội phục lý i Diên cười ha ha, ôn hòa nói, khen ngợi gì đó bỏ đi, triệt gì gì nhiều lắm là thế sự trêu người, thôi. phải biết người giữa người đời n ôn khen cũng bên, loạn thế anh hùng mà thôi. Tuy rằng ta không phải anh hùng nhưng cũng biết người lớn lên giữa nghịch cảnh sẽ thành công hơn người suốt đời trong ao tù bình lặng. h ha ha, hòa thấu thế thế trêu ta ao đó đó gì gì gì để bỏ một suốt Tuy suốt tu lắm mà là l sự sẽ đại nhân là thừa tướng của một một quốc gia đạo lý dễ hiểu như vậy có lẽ không cần ta phải giải thích rồi nhà đầu ngươi nói rất đúng lão hù rất xấu hổ sống nhiều năm như vậy lại không sáng suốt bằng một tiểu nha đầu là ngươi linh diên cười tự diễu chờ khi nào long đế quốc lâm vào thảm trạng như này thì ngươi cũng sẽ hiểu thôi ai muốn sống một cuộc sống như thế này chứ không phải là bị ép sao nói tới đây không biết với điều kiện của ta thừa tướng đại nhân vẫn quả quyết ư nếu như cô nương không muốn đi vậy thì không đi chuyện này ta sẽ tự mình giải thích với hoàng thượng chẳng qua là nha đầu số lượng lương thực ngươi cũng không thể quá quát quá đâu linh diên gảy b à n tính trong lòng nói với lý huy một năm vậy cũng không tính là quá đáng chứ lý huy âm thầm tính toán một chút một người trong một năm cần sáu trăm cân lương thực người còn sống trên đại lục tứ phương còn không tới năm mươi người một năm là ba mươi triệu cân lương thực đây không phải con số nhỏ ta có thể đáp ứng ngươi nhưng điều kiện tiên quyết là chỉ có lương thực những thứ khác thì không do củ hoa quả gì gì đó lòng đế quốc bọn họ không thừa để cung ứng lý huy đáp ứng thoải mái thì linh diên cũng không nhăn nhó nữa thành g i a o đây đây là phương thuốc ngoài ra còn có một mươi viên giải dược chốc nữa ta sẽ phái người đưa hết tới cho ngươi lý huy không ngờ nha đầu này sảng khoái như thế lúc này tán thường nhìn nàng một cái được tiểu nha đầu ngươi thật sảng khoái lão hồ thích nếu đã như thế thì ngươi thấy đấy có phải cũng nên mang giải độc của dâm thú ra nữa không biểu hiện của dâm thú không đáng sợ như thi độc nhưng mà nếu nó mà lan tràn ra thì cũng chính là ác mộng hủy diệt nhân loại so với thi độc thì càng tàn nhẫn hơn tuyệt đối không thể phớt lờ cho nên mục tiêu cuối cùng của lý đại nhân là độc của dâm thú sao linh diên chỉ ra không thèm khách khí khiến lý huy hơi ngượng ngùng nhưng độc còn đáng sợ hơn lý huy không thèm mặt mũi nữa vất hết xuống nếu cô nương đã nói như vậy thì ta cũng không giấu giếm nữa không sai độc dâm thú đúng là không thể để kệ được nếu như cô nương có thể nghiên cứu giải dược của thi độc thì hiển nhiên ít ngày nữa cũng sẽ có kết quả của độc dâm thú hiện tại cái chúng ta muốn thỏa thuận là độc dâm thú linh diên cười ha ha lắc đầu với lý huy xin lỗi hiện tại ta không có thời gian nghiên cứu thứ đó cho dù là có thời gian thì khi chưa xác định ai là người thả ra thì ta sẽ không cho lòng đế quốc các ngươi bất kỳ chỗ tốt hay hứa hẹn gì cả dù sao nguy cơ của lúc này cũng là bắt nguồn từ long đế quốc các ngươi ta cảm thấy thời điểm này lòng đế quốc các ngươi nên kiểm tra cho kỹ dư đảng của long khôn có thể tiêu diệt trọn vẹn được hay không lại là một câu bắn trúng hồng tâm lý huy thay đổi sắc mặt ngươi đã biết rồi hả cái này thì có gì thì độc và độc dâm thú c ó rất nhiều mối tương quan đấy phàm là hơi hiểu một chút về y thuật y lý lý thuyết y học về con người đều sẽ phát hiện Chẳng qua là ta rất muốn biết sốt cuộc có các sắc. được có thể khiến các vừa nghe đã biến sắc. Lý Huy nhíu nhíu nha như vậy là được rồi, đã có phòng bị thì không muốn ngươi biến ngươi ngươi bằng. gì qua tiểu đầu ta ai vừa là là Lý là mà rất biết sốt biết rồi, mảy bị vậy đã đã về việc điều tra độc dâm thú thì chúng ta vẫn sẽ tiếp tục nhưng ta vẫn hy vọng cô nương dành chút thời gian ra để nghiên cứu dù sao ở nơi cá lớn nuốt cá bé này dù các ngươi đã khắc chế thì độc nhưng chưa chắc đã chặn được độc dâm thú ngộ nhớ bọn họ bắt các ngươi làm thí nghiệm như vậy thì liệu đại lục tứ phương còn con đường sống không linh diên cười ha ha việc này không cần ngươi phải tốn công suy nghĩ ta lại cảm thấy long đế quốc các ngươi có thể tự trông nom chính bản thân mình là đã rất giỏi rồi đến đại lục tứ phương chúng ta khác sẽ có người tiếp quản lý đại nhân ha chương bốn trăm hai mươi chín cha và con gái đoàn viên lý huy thấy linh diên khó chơi như thế chỉ có thể tạm thời thu lại tâm tư này chuyện lương thực song phương đã đ ạ t thành thỏa thuận liền ký xuống hiệp nghị hợp tác của hai đại lục đương nhiên cái hợp tác này chính là linh diên cung cấp phương thuốc bọn họ cung cấp lương thực lý huy và linh vô nhai đã đi lại nhiều ngày như vậy tất nhiên là đã rất mệt sau khi hoàn thành công vụ linh diên liền an bài người để họ đi nghỉ ngơi tuy không có yến tiệc tiếp đãi nhưng đồ ăn vẫn phải có dù sao nàng có thể không để ý tới lý huy k i a nhưng lại không thể bỏ mặc nghĩa phụ của mình vào ban đêm sau khi đoàn người lý huy nghỉ ngơi đôi cha con linh diên và linh vô nhai sau bốn năm cuối cùng cũng lại được gặp nhau cha mấy năm này ngài vẫn tốt chứ mẫu thân sao rồi còn có ra ra ca ca t ỷ t ỷ nữa họ đều ổn chứ linh vô nhai bình tĩnh đánh giá nàng hốc mắt hơi xót nha đầu ngốc chỉ cần con ổn thì toàn ra chúng ta đều ổn chẳng qua là nương con sau khi biết con không còn thì vô cùng bi thương còn t ỷ t ỷ con nữa lại vì giữ đạo hiếu cho con m à suốt vài năm không muốn nói chuyện kết hôn buồn rũ người khóe mắt linh diên hơi giật cha cha xác định là t ỷ t ỷ vì con m à không phải vì t ỷ ấy không muốn linh vô nhai cười ha ha thân mật vuốt vuốt tóc của nàng con đấy cứ vạch trần nó như thế không ổn cho lắm hừ t ỷ t ỷ có tâm tư gì con mà không biết sao phụ thân và gia gia cũng biết trên người con có loại độc này có phải đã sớm đoán được con sẽ không chết không linh vô nhai nhẹ nhàng lắc đầu ta không dám khẳng định chẳng qua là thân thể của con khi đó không cứng không h ư thối làm ta cảm thấy có lẽ không đơn giản như vậy thêm cả bản thân cơ thể con cũng đã là một câu đố rồi hơn nữa độc hắc một lần này không phải thứ mà người thường có được cho nên ta mới đoán là con sẽ không chết tuy nói thế nhưng mấy năm ấy chúng ta vẫn ngày ngày lo sợ có một ngày con không tỉnh dậy được nữa quả nhiên một năm sau tin tức con bị h ư thối truyền về cho ũ n g c í n h h k ả n h khắc đến ó khóc mà nương con đ mù mắt cơm thịt thì ca ca thì, thì con cơm nước khi ô vô n chúng ta còn tưởng con đến g Cho thật h ta sự đã. k thi thể của con bị cướp đi sau khi nghe ngóng nhiều nơi mới phát hiện con bị mang về long đế quốc dù không biết tại sao nhưng chúng ta có cảm giác đối phương không có khả năng sẽ tốn công sức đi cướp một khối thi thể như thế cho nên chúng ta suy đoán ra có khả năng đây là cơ hội cho con không ngờ l à lần chờ đợi này lại mất tận ba năm nếu không phải nhờ thi độc bị hóa giải dễ dàng như vậy nha đầu này nếu không nhờ đó thì đến bây giờ sợ là chúng ta vẫn chưa biết tin con còn sống còn đấy nhiều năm như vậy sao ngay đến một bức thư báo bình an cũng không biết đường gửi cho chúng ta chứ linh diên xin lỗi lè lưỡi một cái cha không phải con không muốn gửi tin cho mọi người mà là không thể ngài không biết ca ca của con biến thái mức nào đâu Quản con như đúng rồi ấy, đừng nói là gửi thư, ngay thư, gửi rồi ấy, là cũng ả bên ngoài biến ngoài thành dạng con gì rồi c không、biết. Phải đến n biết. ă mới sau chúng con đã học hết kiến thức hết thì hắn kiến đã m thả khỏi Không bọn con ra khỏi cấm đỉa. Không ngờ cấm ra đỉa. vừa mò ra được thì đã bị phái đến ư ợ c thì phái đã đ bị nước quét dọn tang thành công, ngay thành cũng bị tiêu diệt. Con cũng tưu mới cả quét thi, trở bất bất tiêu sau diệt. vừa giả giờ giả lại về vây bị bây bị được ế n đ phượng trì sơn trang địch nhân q u á cường đại con không thể không cẩn thận sợ lại liên lụy đến mọi người c hai o nên, phụ thân, xin ngài phụ h t thứ bất cho h đứa con ế thế hiếu hết u qua này. Linh vô nhai đỡ nàng dậy, được rồi, gia đình thì không cần phải làm thế này, chúng con những Linh Diên nói làm là dài dậy, vậy. lời rồi, gia phải trải cái, Hai, thì chỉ khẽ thở dài một cái, một lời khó nói hết cha vô ta đỡ được đã gì một một kỳ ba câu cũng khó tả tóm lại chính là chất độc này trên người con là do phụ mẫu kia nhẫn tâm hạ còn vì sao thì con cũng không biết dù sao hiện tại con chẳng những có huynh ruột t ỷ ruột lại còn có cả cha nương thân sinh rồi chi tiết là dù họ có biết con là ai thì cũng chỉ biết mỗi cái tên của con còn con như thế nào thì đều không biết linh vô nhai nghe đến câu cha nương cố ý hạ độc con trong bất chợt ánh mắt lóe lên nhưng rất nhanh lại bị ông ta che giấu dưới đáy mắt lúc ngước mắt lên lại kinh ngạc hỏi không ngờ chuyến này con lại có thu hoạch phong phú như vậy thậm chí ngay cả cha nương ruột cũng đã tìm được nhà đầu này con thấy chưa đủ hay sao có một số người dù dốc cả đời không chừng cũng không tìm được nữ nhi của mình nói xong ánh mắt ảm đạm linh diên thấy linh vô nhai như vậy bất chợt nghĩ tới điều gì liền kéo linh vô nhai kích động nói cha ngài đoán khi con đang trên đường vây quét tang thi thì đụng phải ai ai có thể khiến con kích động như vậy linh vô nhai ngừng lại suy đoán chẳng lẽ là vệ giới khuôn mặt tươi cười của linh diên cứng đờ khinh bỉ liếc nghĩa phụ mình cái gì chứ sao lại là hắn được là tên bại hoại ly hồng đào đó à? ly hồng đào linh vô nhai nao nao như là đã lâu lắm rồi chưa nghe đến cái tên của người này linh diên gật mạnh đầu đúng chính là hắn hai đứa con gái của hắn làm hậu cung nước mị trướng khí mù mịt kết quả là bị đám phi tần tẩy chay bây giờ hai tai họa kia đều bị giáng trước đến lãnh cung ly hồng đào ở kinh thành không lăn lộn nổi nên mang theo một nhà già trẻ trốn ra khỏi nước mị đoạn đường này tổn binh hao tướng khi c ò n gặp được họ đã không còn lại bao người a đúng rồi ngài vẫn chưa biết nhỉ cái lão vô học này cũng có bản lĩnh ra phết lại cưới một cô t i ể u thiếp khác rồi sinh một đứa con trai khoảng một hai tuổi dáng dấp không tệ nhưng mà đáng tiếc bây giờ đừng nói là con trai ngay cả chính hắn cũng đã biến thành cái xác không hồn rồi linh vô nhai kinh ngạc nhìn nàng chết rồi linh diên cười lạnh một tiếng cũng không hẳn là chết rồi bị chính tay con xử lý ngài biết tại sao không cha chuyện này liên quan đến con gái ruột của ngài đó đồng t ử linh vô nhai đột nhiên con rụt lại con nói cái gì con gái ruột linh diên thấy thế kể lại lúc mình gặp được ly hồng đào cho ông ta nghe cuối cùng không quên nói cho nên phụ thân à con cảm thấy vấn đề này thành lớn hơn rồi hơn nữa rất có thể còn liên quan đến thân thế của con cho nên ngài đừng có gấp nói không chừng sự tình không nghiêm trọng như chúng ta nghĩ linh vô nhai trầm mặc một lúc lâu đột nhiên nhìn c h ầ m c h ầ m linh diên cho nên người ly hồng đào mang đi là nữ nhi của ta nhưng khi vào khang vương phủ lại bị đánh cháo thành con linh diên mấp máy môi nói như vậy cũng đúng nhưng cũng có một khả năng khác có thể là từ lúc ở linh gia trang ừ m cụ thể là từ lúc con gái ngài không ở bên cạnh ngài thì đã bị đánh cháo người sau lưng này nói không chừng sẽ giải được toàn bộ mắc xích đợi con điều tra rõ ràng thân thế mình con nhất định sẽ giúp ngài tìm con gái ngài về phụ thân không nên buồn rầu như vậy cũng khoan hãng nói với nương nội tâm linh vô nhài ấm áp một tay kéo linh diên vào trong ngực đứa nhỏ ngốc vất vả cho con rồi cũng khó trách những năm này con lại có dây mơ dễ má với linh gia chúng ta như thế thì ra trong lúc không ngờ tới vẫn còn có nhiều bí mật không thể để người khác biết như vậy chẳng qua là tại sao ly hồng đào lại mang nữ nhi của chúng ta đi chứ sắc mặt linh diên lạnh lẽo đáy mắt đột nhiên tràn ra cơn ớn lạnh thấu xương phụ thân không biết thì hơn nói tóm lại là con đã báo thù thay ngài tên hỗn đàn ly hồng đào kia chết vô cùng thảm bị bày tang thi xé ngực m ổ bụng tùy não đều bị móc hết ra cũng không biết hắn có biến thành tang thi không còn có người ly ra cũng đã chết sạch rồi mấy mống trong kinh thành tạm thời không tính dù có sống cũng sẽ không có kết quả tử tế ra khỏi kinh thành đều sẽ chết hết nói cách khác ly hồng đào đã nhận được quả báo mà ông ta đáng có được con không nói thì ta sẽ coi như không biết nha đầu phụ thân cảm ơn con cha chúng ta là người một nhà mà tuy rằng không phải thân sinh nhưng lại hơn h ẳ n thân sinh cho nên con có thể có ngày hôm nay toàn bộ là nhờ linh ra không có mọi người thì lúc con ba tuổi không chừng đã chết rồi nói đến đây hai cha con nàng như là đồng thời nghĩ tới nhị t i ể u thư chân chính của linh ra đang không rõ sống chết ra sao đều im lặng không biết qua bao lâu hai cha con nàng mới điều chỉnh lại tâm tinh thời gian dần trôi qua thì mở miệng cùng nhau thổ lộ hết những năm này trôi qua thế nào nhưng trên cơ bản đều là linh vô nhai nói và linh diên nghe nghe đến cuối linh diên lại ngồi ngay trước mặt linh vô nhai thiếp đi nhìn hốc mắt của nàng đáy lòng linh vô nhai tràn đầy thương tiếc nha đầu con đấy những ngày này chắc hẳn đã mệt muốn chết rồi nhỉ lại còn gặp khó khăn hơn cả ta nha đầu ngốc sao không biết tự đau lòng cho chính mình đi chứ nói xong nhẹ nhàng ôm nàng lên cẩn thận từng ly từng tí đặt trên giường êm sau khi đắp kín chăn thì cứ ngơ ngác ngác ngồi bên cạnh nàng nhìn nét mặt bên mặt của linh diên trong đầu nghĩ đến đứa con gái mình mới gặp được một lần rốt cuộc là còn sống hay đã chết lớn lên trông như thế nào có được bình an không khi ánh nắng ấm áp d ọ i vào trong phòng chiếu lên thân hình của linh diên tỏa ra vầng sáng ấm nóng thì người trên giường mới có phản ứng cặp lông mi dài như quạt lông nhẹ nhàng giật giật rất nhanh một đôi mắt sáng thanh tịnh chậm rãi nở rộ ra miễn cưỡng duỗi duỗi thân thể phát ra tiếng rên thoải mái a giấc ngủ này quá đã sướng tê người khi nàng đang nhìn quanh bốn phía thì chợt thót một cái vội vã nhảy từ trên giường xuống nguy rồi sao mình lại quên chuyện quan trọng như vậy chứ người đâu người đâu tới đây mau linh diên liếc quần áo trên người mình rõ ràng là chưa cởi có thể thấy được nghĩa phụ rời đi sau khi nàng ngủ lúc này nàng sò bừa đôi giày nhỏ chạy ra cửa vừa vặn đụng vào nha hoàn đang chạy tới người đâu người đâu rồi đại tiểu thư người nào ạ tối hôm qua nàng và linh vô nhai gặp mặt nên đã đuổi tất cả mọi người đi nha hoàn này sẽ không thể thấy được lúc này nàng vỗ mạnh vào chán mình ạ ý ta là người của long đế quốc bây giờ ở đâu rồi đã đi rồi à, trời chưa sáng họ đã đi rồi năm vị thiếu gia tự mình đi tiễn sao lại không đánh thức ta các thiếu gia nói trong khoảng thời gian này tiểu thư người mệt muốn chết rồi nên muốn để người ngủ ngon một giấc cho nên nàng hoa hoa lệ lệ bỏ lỡ thời gian đưa tiễn nghĩa phụ sao nhà hoàn kia vừa nhìn sắc mặt linh diên sợ tới mức cầu co rụt lại khẩn trương không thôi không nghe nói đại tiểu thư có chứng khó chịu khi rời giường mà sao sáng sớm lại nóng nảy như thế sắc mặt cũng rất kém ngay cả giọng cũng như trào ra từ cuống họng vậy khiến nàng ấy choáng váng linh diên buồn bực g i ậ n tái mặt đi mời các ca ca tới cho ta vâng đại tiểu thư sau khi tiểu nhà hoàn rời khỏi linh diên ngồi soi gương mới phát hiện khuôn mặt của nàng không phải là linh diên mà là phượng nguyên v ậ y nói cách khác đêm qua nàng đã dùng mặt phượng nguyên gặp nghĩa phụ sao linh diên ảo não vỗ chán mình đúng là ngu mà sao lại quên luôn chuyện quan trọng này chứ linh vô nhai cũng không dự thịnh hội của tứ phương cho nên ông cũng chưa từng gặp phượng nguyên vì vậy nói không chừng ông sẽ nghĩ đây là khuôn mặt thật của linh diên nhưng lại không ngờ cái mặt này cũng là hàng giả đáng tiếc hối hận không kịp người ta đã đi rồi còn oán cái chi nữa chứ vì vậy khi mấy ca ca đến liền thấy linh diên buồn bực gục lên bàn mái tóc bù dù như ăn mày uể oải nhấc mí mắt đến rồi à rồi không có sau đó nữa mấy người ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi nghĩ đến linh vô nhai đã rời đi từ sáng sớm họ mới tỉnh ngộ lưu luyến à biết mà không đánh thức ta đêm qua ta cũng không biết m ụ i ngủ thế nào ấy hại người ta không thể ôn chuyện với phụ thân vừa nhắc tới cái này linh diên liền vô cùng tức giận chừng cặp mắt to tròn ai oán liếc mấy vị ca ca là cha muội không cho đánh thức muội đấy nói là muội vất vả mấy ngày nay rồi nói ngủ là ngủ ngài ấy đau lòng muội chứ ai hơn nữa ngài ấy đã biết muội còn sống thì lo gì không gặp lại nhau được dù tôi ngu nói rất đúng nhưng linh diên vẫn không thoải mái biểu môi chơi xấu nhìn hắn chằm chằm người ta không bỏ được Hàn h t ạ chương rất ít k i nói c h u bốn trăm ba mươi tâm thư của thẩm tứ ca ca tì tì muốn tới ừ cái này cũng không phải chỉ là nói x u ô n g hôm nay nghĩa phụ tới đây có lẽ cũng là đến xác nhận thân phận của nàng nếu như thân phận đã được xác nhận thì ca ca tì tì ở kia cũng ngồi không yên vừa nghĩ tới sắp gặp được ca tỷ đã xa cách mấy năm tâm tình linh diên thoáng cái tốt hơn nhiều không c a o mày nữa lúc này xoa xoa mặt hưng phấn nói vậy các huynh còn đứng n g a y đó làm gì còn không mau chuẩn bị đi chờ ca tỷ đến ta muốn đích thân xuống bếp làm bữa ăn ngon cho họ ca ca ta thích ăn đồ ăn của ta nhất đó thẩm thứ buồn bực nhìn linh diên chúng ta cũng thích ăn sao không thấy muội làm cho chúng ta hoa màu cũng khó chịu b i ể u môi thêm cả lúc trước chúng ta vất vả khổ cực đến bất giả thành tìm muội muội cũng đâu có hưng phấn chiêu đãi chúng ta như vậy hiện tại lại trái ngược thế mà lại bảo chúng ta chiêu đãi ca tìm muội chẳng lẽ chúng ta không phải ca ca c ù n g muội linh diên bị cơn ghen và vẻ mặt ai oán của hoa màu và thầm tứ làm ngượng chín mặt nàng ho khan một cái trong khoảng thời gian ngắn qua kích động không thể che giấu biểu tình chọc vào tổ ong vò vẽ rồi lòng bàn tay cánh tay đều là thịt sao nàng chọn được yêu ai nhất chứ lúc này cười hì hì khụ khụ các ca ca hiểu lầm rồi ta đâu có chiêu đãi ca ca đâu là chiêu đãi t ỷ t ỷ mà các huynh cũng biết t ỷ t ỷ là ân nhân cứu mạng ta ta đã thân với t ỷ t ỷ từ nhỏ mà nàng sắp đến ta nhất định phải bỏ tâm chiếu cố đúng không về phần các ca ca thì càng không cần phải nói linh diên ta ở chỗ này vỗ ngực cam đoan về sau các ca ca muốn ăn cái gì cứ việc nói một tiếng tiểu muội cam đoan sẽ làm cho các huynh ta yêu mỗi một người các huynh cam đoan không thiên vị chắc chắn xin khẳng định tô n g u và hàn thạc xem như là những ổn trọng nhất thấy linh diên ngôn từ chính nghĩa nhấc tay thì lúc này hơi buồn cười nhịn không được mở miệng giải vây cho nàng được rồi nhìn các đệ làm khó muội muội đi nàng đã nhiều năm không gặp huynh muội linh ra kích động là chuyện không thể tránh được hơn nữa nếu so sánh thì huynh muội linh ra chiếu cố muội muội còn nhiều hơn chúng ta bát g i ấ m chua này mà các ngươi cũng có thể uống được à hoa m ậ u không cam lòng cãi lại cảm tình là thứ mà thời gian có thể đong đếm còn gì chúng ta cũng muốn theo muội muội nhưng muội muội cũng phải cho chúng ta cơ hội chứ nghĩ tới đây hoa m ậ u ấm ức trừng linh diên hừ đều là nha đầu chết t i ệ t muội quanh năm suốt tháng cứ chạy ra ngoài không ở dược vương cốc thì mò trong rừng sâu núi thẳng Chúng cho cho cơ chúng chính thức của ca cảm cười cảm Có được ca ca chứ? thì không thế huynh Linh thời không, nhất Linh thấy bình nhà mình tuy cảm thấy buồn cười nhưng hơn hết nhiều họ không phải người thân ruột thịt nhưng thế thì này dụng. Nếu người trong lòng Diên lặng dạng giận buồn động. nâng trong lòng bàn người ta tìm ta bất tuy tay, ruột ra sao mụi mụi mới mụi mụi im mũ lại đi lợi rồi. là là duy dù bộ lúc này nàng đứng lên đi đến trước mặt mấy vị nam nhân cao lớn giang hai cánh tay vòng một cái ôm bọn họ vào lòng đôi mắt đỏ hồng giọng nói nghẹn ngào đời này tiếp này của linh diên ta có thể được các huynh thương yêu là quá may mắn các ca ca của ta các ca ca vô cùng tốt của ta chúng ta không phải thân sinh lại hơn hẳn thân sinh cả đời này ta cũng sẽ không quên các huynh chúng ta làm huynh muội cả đời này được không mấy người tô ngu lập tức gật đầu cái này còn phải nói nữa sao muội vĩnh viễn là muội muội của chúng ta chúng ta cũng vĩnh viễn là ca ca của muội trong đó duy chỉ có thẩm tứ có vẻ mặt hơi quái dị thậm chí còn bởi vì câu nói vĩnh viễn là muội muội mà hơi khó chịu trước kia nàng không để ý việc họ phản đối mà vội vàng gà cho vệ giới gà thì gà cứ thế đi hắn không dám suy nghĩ nữa nên thường xuyên kìm nén tình cảm của mình năm đó vệ giới đối đãi nàng như vậy hắn hận hắn không cam lòng những năm này hắn cũng là người duy nhất từng ra tay ác độc với vệ giới đáng tiếc tài nghệ của hắn không bằng người mỗi lần đều thất bại trở về nhưng tình cảm của hắn với linh diên theo thời gian trôi đi lại càng thâm căn cố đế đặc biệt là khi hắn biết linh diên có khả năng còn sống tình cảm ẩn n ú t trong thâm tâm liền bạo phát không cách nào khống chế đáng ăn mừng chính là dù muội muội còn sống dù muội muội gặp lại vệ giới nhưng lại có ý thứ bài xích hắn rất rõ phát hiện này khiến thẩm tứ vô cùng hưng phấn có lẽ hắn vẫn có cơ hội cho nên mấy ngày nay hắn luôn nghĩ hết biện pháp tiếp cận nàng tới gần nàng bây giờ nàng đang ở ngay gần ôm lấy hắn hắn đứng trước mặt nàng có thể ngửi thấy rõ mùi thuốc nhàn nhạt trên người nàng cái mùi này hắn không xa lạ gì phượng trì sơn trang lớn như vậy lại tràn ngập mùi hương này nhưng duy chỉ có mùi trên người nàng mới khác biệt mang theo mùi thơm tự nhiên và êm dịu của cơ thể trên khuôn mặt như ngọc của thẩm tứ lập t ứ c hiện lên nụ cười say mê thậm chí tay của hắn còn theo bản năng đặt lên bờ vai nàng nếu trong ngày thường thì một cử chỉ kia hết sức bình thường nhưng giữa một đám nam nhân thì có vẻ hơi đột ngột đặc biệt là người đã thành thân như tômu động tác của thẩm tứ khiến hắn đề cao cảnh giác những ngày gần đây hắn có một cảm giác cảm thấy thái độ thẩm tứ đối xử với linh diên khiến hắn hơi nhạy cảm vẫn cho là mình c ả n g h ĩ quá rồi nhưng hôm nay nhìn thấy cảnh này khiến hắn lập tức tỉnh táo trở tay kéo linh diên ra khỏi cái vòng này muội muội ngốc giữa huynh muội chúng ta không cần khách sáo như thế nhanh đi rửa mặt trải chốt u lại cái ổ gà này của muội đi thật sự xấu hổ muốn chết rồi bị ca ca nhà mình ghét bỏ trước mặt mọi người linh diên bĩu môi bất mãn nói thật là trước kia ta còn khủng bố hơn sao các huynh không nói đi hàn tẫn nãy giờ không nói gì đột nhiên phun ra một câu vì rất xấu ha ha ha lời này của tam ca quá chuẩn khi đó muội đúng là xấu không có biên giới chúng ta ngại nói muội xấu trước mặt muội vì sợ tổn thương tầm hồn yếu ớt của muội hiện tại thì không giống diên nhi nhà chúng ta trở nên xinh đẹp rồi nếu đã có thể đẹp lên thì tội gì phải xấu chứ hoa mậu chưa dứt lời đã bị linh diên đập một cái được đấy cuối cùng huynh cũng chịu nói thật đúng không hừ muội biết ngay người bình thường thấy cái mặt kia của ta làm gì có chuyện sẽ bảo là không xấu chứ người ta là quang minh chính đại chê các huynh thì lại âm thầm chế d i ễ u cái gì mà tâm hồn nhỏ bé yếu ớt tâm hồn ta đây mà còn so với nhỏ hay sao mụi nữ hài t ử sao có thể thô lỗ như vậy hả đầu của ta là nơi mà thân mụi mụi có thể tùy tiện đánh hay sao hừ lão t ử lớn hơn mụi năm tuổi năm tuổi đó linh diên trợn trắng mắt hừ một tiếng ngạo kiều hất cằm lắc mông rời đi để lại hoa mậu thờ hồng h ộ c chỉ vào đám người tô mu nói các huynh làm ca ca như vậy đó hả đệ đ ệ của các huynh bị x ỉ nhục rồi kia k i a các huynh cứ khoanh tay nhìn như thế đó hả lông mày t h ẩ m tứ nhấc lên sao đ ệ bảo chúng ta khi dễ diên nhi hay sao hàn tẫn bổ một đau muội muội rất vui sướng khi dễ đệ đệ nên vui vẻ mới đúng hàn thạc buồn cười vỗ vỗ vai hoa mậu tâm trạng cực kỳ tốt người chuyên hòa giải là tô ngu cũng gật đầu đồng ý câu này của lão tam không tệ đâu muội muội khi dễ đệ là nề mặt đệ đừng chán ngắt thế chứ đ ệ xem chúng ta cũng muốn cho nàng khi dễ còn gì nhưng điều kiện tiên quyết là nàng phải để ý đến chúng ta cái đã mấy người các huynh đúng là nói mà không biết ngượng nếu cũng muốn bị ức hiếp mà không trông cậy được vào muội muội thì đệ đệ ta đây nguyện ý nhường cơ hội này nè ai muốn lấy không nhưng đáp lại hoa mẫu là mấy con mắt trợn to không thua kém gì linh diên hắn tức đến bật khóc hu hu hu không công bằng không công bằng cớ sao nương hắn lại sinh hắn làm bé trai chứ hắn cũng muốn làm bé gái hắn cũng muốn được các ca ca thương mấy tên vô lương tâm này sao không đi an ủi tâm hồn yếu đuối của hắn đi chứ Trèo ta thế tô rồi lão xong ngũ người nào bọn tô ngu dỗ không biết, đồng i biết là thẩm tư có điều núi ề u duy sau mậu huynh nhất không đúng, mà không chỉ một mình hắn nhận bốn đứng đỉnh nghỉ、mát. Không thầm chỉ Phía hoa thì tư một trừ mát. là mà có các góc đệ đ ra. ra ở ở ý nhìn khuôn mặt khó chịu của thẩm tứ vì sao ta lại không được đó cũng là người ta đau từ nhỏ đến lớn vệ giới không thể cho nàng hạnh phúc thì đó là lỗi của hắn không phải lỗi của ta bây giờ mãi họ mới tách ra được chẳng lẽ ta không thể sử dụng quyền lợi này Tổng mù k ca ca ca ca ca ca hàn thạc khẽ nhíu mày thấy thẩm tứ vô cùng kích động thấy thẩm tứ đã mất đi sự tỉnh táo khi xưa hắn mấp máy môi lạnh lùng nói sợ là sau khi đệ t h ử thì sẽ không giữ được quan hệ như bây giờ nữa thẩm tứ đệ rất thông minh nên hẳn sẽ hiểu ý của chúng ta một khi đệ thổ lộ thì sẽ không có đường quay lại đến lúc đó khi các đệ gặp nhau sẽ không còn được tự nhiên như hiện tại nhưng nhưng ngộ nhỡ ngộ nhỡ nàng thẩm tứ luôn khôn khéo tài giỏi khi đối mặt vấn đề tình cảm thì cũng chỉ như người bình thường mà thôi không thể quả quyết hắn rất muốn tự tin nói cho họ biết diên nhi nhất định sẽ thích hắn nhưng khi đối mặt với sự thật hắn lại không thể tiếp thu nổi nàng sẽ không làm thế nàng còn không dứt được đoạn tình cảm trước kia thì sao có thể chấp nhận người ca ca nhiều năm là để tô ngu khẳng định làm sắc mặt thẩm thứ đột nhiên trắng bạch hắn lại vẫn cậy mạnh đáp lại nhưng nàng đối đãi với vệ giới cũng không có sắc mặt tốt đẹp gì cho cam có lẽ nàng đã hoàn toàn cắt đứt với vệ giới rồi thì sao dù gì nàng vẫn còn nhỏ nàng sẽ không hiểu được cái gì mới là tình yêu chân chính nàng có hiểu tình yêu là gì không ta không biết ta chỉ biết là vệ giới đã lộ rõ tâm tư của mình chắc chắn hắn sẽ không buông diên nhi ra đâu còn đệ nữa vì sao lúc trước đệ không nhắc gì tới giờ đã qua nhiều năm rồi đệ mới để ý đến nàng nói đến đây sắc mặt thẩm tứ càng thêm khó coi hắn cười khổ nhìn về phía mấy vị huynh đệ các huynh cho là ta muốn sao nhưng các huynh cũng đã thấy nàng khi đó còn gì lúc đó nàng mới chỉ có một ư ơ i tuổi đứa trẻ một ư ơ i tuổi các huynh nghĩ ta mở miệng thế nào được còn có nàng hoàn toàn không cho ta cơ hội mở miệng mà đã gả cho vệ giới rồi ta muốn thu lại tình cảm này nhưng đã chậm quá muộn rồi sau bốn năm nàng đã trở về nhưng lại không còn giống như trước nữa rất đẹp nhưng các huynh cho rằng ta thích nàng vì nàng xinh đẹp ư không dù cho nàng có đẹp hay xấu thứ ta yêu là linh hồn của nàng là nội tâm kiên cường của nàng mà thôi nói với các huynh các huynh cũng sẽ không hiểu tóm lại đã nhiều năm trôi qua ta chưa bao giờ động lòng với ai như thế diên nhi là người ta luôn tưởng nhớ trừ nàng ra ai ta cũng không cần dù có cô độc suốt đời ta cũng chỉ chọn nàng mà thôi còn hậu quả khi nói cho nàng biết thì không phải chuyện các huynh có thể quản ta chỉ hy vọng các ngươi đừng nhúng tay vào nên xử lý ra sao ta sẽ tự làm dứt lời trong ánh mắt luôn chứa đựng sự tự tin này quyện vào một tia u buồn yếu ớt bộ dáng hắn như vậy mấy huynh đệ rất ít khi bắt gặp trong khoảng thời gian ngắn ai cũng đều như bị thắt tiếng không biết m ở miệng như thế nào hàn tẫn chưa bao giờ là người nói nhiều nhưng vì hắn cũng là người đang chìm đắm trong tâm trạng dục dịch khao khát nên rất hiểu nội tâm của huynh đệ nếu như không phải đè nén quá lâu thì ai cũng không muốn phá bỏ sự bình yên như bây giờ hay trạng thái nhìn như yên ổn này hiển nhiên thẩm tứ không có ý định nhẫn nhịn nữa mà thôi nếu không để hắn thử một lần thì sợ là cả đời này hắn sẽ tiếp nối một thẩm tứ như vậy thì chẳng bằng cho hắn một cơ hội ánh mắt hàn tẫn chuyển động nhìn về đám t ô n g ngu chuyện tình cảm phải có n g ư ờ i tình ta nguyện các ngươi cứ để hắn thử một lần đi nếu không hắn sẽ không hết hy vọng đâu được hàn tẫn ủng hộ thẩm tứ như tìm được tâm phúc tam ca cảm ơn huynh tam ca huynh yên tâm dù kết quả không được như ý thì ta cũng sẽ không thay đổi đặc biệt là khi đối đãi với diên nhi ta vẫn sẽ tô ngô nhẹ nhàng lắc đầu không phải là đệ mà là diên nhi tình cảm của nha đầu này rất ngây ngô ta lo đệ thẩm tứ kiên quyết lắc đầu đại ca yên tâm nếu như diên nhi không vui khi nhìn thấy ta thì ta sẽ tự giác rời đi sẽ không đẩy nàng vào bất kỳ tình cảnh khó khăn nào lão tứ đệ cần gì phải thế tô ngù không đành lòng nhìn cục diện như vậy sắc mặt hiện lên sự đau buồn chương bốn trăm ba mươi một ngươi không có hứng thú nhưng bổn c ũ n g có suy nghĩ của mấy vị huynh t r ư ở n g thân là nữ chính đương nhiên linh diên không biết sau khi nàng trải đầu rửa mặt xong đi ra thì đã không thấy bóng dáng của bọn họ nữa rồi nhưng mà chẳng mấy chốc nàng đã bị mấy việc khác quấn lấy mỗi ngày dược vật ở phượng trì sơn trang đều sinh t r ư ở n g không ngừng bởi vì quá nhiều chủng loại nên cũng có vô số công đoạn mà mỗi một phần đều phải làm vô cùng chặt chẽ t ỉ m ẩ n đến tay linh diên vẫn chưa phải là bước cuối cùng nàng còn cần đưa những dược vật đã được bọn họ tinh luyện tốt vào hệ thống dung hợp với nước sinh mệnh trong không gian mới có thể trở thành g i ả i dược chân chính mà tờ phương thuốc linh diên giao ra lúc trước các vị thuốc cách dùng chủng loại đều không sai nhưng có đến hơn bảy loại dược liệu không thể tìm được ở bất cứ đâu khắp đại lục tứ phương ngay cả ở long đế quốc cũng hết sức chân quý như vậy dược liệu còn mất nhiều công sức hơi cách phối dược đấy linh diên có được là vì nàng có không gian trồng thế nhưng những người kia mặc dù lấy được phương thuốc chỉ sở cũng chỉ có thể phát sầu cho nên nàng mới hào phóng đưa phương thuốc ra như thế về phần có thể chế ra được hay không thì không phải là vấn đề của nàng đương nhiên những nhân tố bên trong này chưa đến bước cuối cùng bọn họ sẽ không phát hiện ra được đương ú n còn g rồi, có một b ớ nước c của độc chỉ cũng chưa rất trọng nhất từng quan qua. nữa, sinh mệnh của Linh Diên là độc nhất vô nhị, chỉ sợ là người bên ngoài đến nghe cũng chưa từng nghe ư sợ là là đ vô nhiên linh diên cũng sẽ không ngốc đến mức ghi lên đơn thuốc cứ coi như bọn họ cuối cùng cũng tạo ra giải dược nhưng công hiệu gì gì đó chắc chắn không thể so sánh với cái của linh diên công từ diễn không yên lòng muội không sợ bọn họ sẽ nghiên cứu ra được thành phần bên trong dược hoàn của muội sao linh diên cười ha ha t ỷ t ỷ đừng coi trọng bọn họ quá dựa vào thực lực của bọn họ nhiều năm như vậy rồi đến cả cọng lông cũng không nghiên cứu ra được thì sao bọn họ có thể nghiên cứu ra thành phần từ dược hoàn kia chứ ha ha không phải ta xem thường bọn họ mà là những luyện dược sư này trông thì giỏi nhưng đều là phế vật vô dụng công t ử diễn lại không bình tĩnh như nàng luyện dược sư của lòng đế quốc dù sao cũng được thừa nhận bởi công hội luyện dược sư bọn họ thật sự đều có thực lực sao có thể không nghiên cứu ra được chứ chẳng lẽ trong này còn có nguyên do khác linh diên nghe được ẩn ý tại trong lời của công t ử diễn chẳng lẽ ý của t ỷ t ỷ là bọn họ đang cố ý không nghiên cứu ra được công tử diễn mấp máy môi sắc mặt có chút nghiêm trọng khó nói lắm dù sao đế quốc có nhiều nhân tài và dược liệu đứng đầu theo lý thuyết không thể là kẻ vô tích sự ta vẫn cảm thấy sau lưng có người nào đó đang quấy dối người đứng sau lưng mạnh linh rốt cuộc là ai nàng ấy cảm thấy đứng ngồi không yên càng ngày càng nhiều nhân tố không ổn định còn có sự hoài nghi và ngờ vực về thân thế làm cho trái tim của công tử diễn cứ mãi bị treo lơ lửng ta muốn trở về linh diên lập tức kinh ngạc trở về về đâu cấm địa sao không không được các ca ca còn chưa gọi chúng ta trở về nếu chúng ta trở về không phải sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch của bọn họ ư không phải các ca ca đã nói chúng ta cho bọn họ thời gian nửa năm sau cái này vừa mới hơn một tháng t ỷ t ỷ đã thiếu kiên nhẫn rồi hả công tử diễn bực bội cao mày chờ đợi ở đây làm cái gì mỗi ngày đều bị ngọc ngân bám sát không buông phiền muốn chết trở về vừa có thể tu luyện vừa có thể tránh khỏi những rắc rối bên ngoài vẹn toàn đôi bên đúng không ấy nghe đến đó linh diên lại có chút đồng tình với tỷ tỷ nhà mình yên bình nhiều năm như vậy đột nhiên xuất hiện một kẻ nói nhiều như đường tăng cũng khó trách nàng ấy chịu không nổi nữa nếu tỷ tỷ buồn bực quá không bằng thay ta đến nước yến một chuyến đi đã đưa giải dược đến nước tư u sắp đến phiên nước yến rồi đợi thêm hai ngày nữa tỷ và ngọc ngân cùng đi đi sẵn tiện quay về xem có tìm lại được trí nhớ không Công tử diễn phản tử đối theo bản năng, thậm chí còn tức giận trợn mắt nhìn mũi mũi nhà mình, biết ta thấy ta rốt theo ta theo thế. chí nhìn nhà mình, hắn phiền phức hắn, phe hay phe hắn bản năng, còn giận còn mụi mụi mà mụi mụi cuộc đi với Đối để lập với công tử diễn đang buồn phiền bực bội linh diên lại rất nhàn nhã khá là cởi mở t ỷ t ỷ à cũng không thể nói như vậy t ỷ ghét hắn là một chuyện nhưng t ỷ có nghĩ tới việc nếu t ỷ không mau chóng giải quyết khúc mắc giữa hai người nói không chừng hắn sẽ tiếp tục dây dưa với t ỷ lâu dài không đến lúc đó chẳng phải càng đáng ghét hơn sao Công tử diễn chầm diễn nhưng nghĩ đến tử mặt vệ i c c mình n ù giới n g ư ờ nọ ở chung một chỗ, trong lòng lập kháng cự theo bản năng, cố tình hiện tại lại không có biện pháp giải quyết tốt, còn tên dính nàng như còn không nàng không muốn phiền phức bao nhiêu thì có phiền phức bấy nhiêu. ở chỗ tức cự cố có cao chó, phức có phức theo pháp thì phải thì thật thì quyết giải g một bám tại tốt bao lập lại lấy la lấy, là kia sự bấy i Vệ ấy ấy da thì ngược lại bình thường hơn rất nhiều xem đó một không hề làm phiền hai không quấn người ba không nhiều lời như vậy từ đầu đến chân là một mỹ nam an tĩnh đ ầ u như cái tên thần kinh ngọc ngân kia Quả tỳ h như ự c m t chứng hương cảm khiến cho nàng vừa buồn phiền, cho nàng ấy những cảm hương khiến phiền, nàng buồn nàng những biềm cảm tiêu phiền lại vừa sinh, vừa vừa vừa bất buồn Quy ấy thường. cực bực là lại Trùng cũng song sinh nhìn hâm mộ đừng ộ một n công tử diễn, linh diên buồn cười nhìn nàng g của cười cái. tử Tì tì, ấy đ lầm tưởng về tên nào đó hắn không phải là không muốn mà là bây giờ hắn phải yên tĩnh chờ đợi lần thí nghiệm này phá hoại thân thể của hắn quá mức nội tức cực kỳ không ổn định bằng không thì t ì nghĩ sao hắn lại yên tĩnh như thế được vẫn chưa khỏe sao đã bao nhiêu ngày rồi này không phải là muội ném hắn ở đó rồi mặc kệ chứ giọng điệu linh diên lạnh nhạt vấn đề nội thức đâu cần ta giúp tự hắn có thể khắc phục những thuốc cần ta đều cho hắn uống hết rồi còn lại cũng chỉ có thể dựa vào chính hắn vậy muội cũng đâu thể mấy ngày liên tục không quan tâm được ủ i rào t ỷ t ỷ tốt của ta bây giờ đang nói về chuyện của t ỷ sao lại nhắc đến chuyện của ta vậy được rồi được rồi đừng nói nữa ta lập tức đi xem được rồi chứ bị tìt tì nhà mình kích thích tâm lý bất công linh diên không còn cách nào chỉ có thể bất đắc dĩ thu dọn đồ đạc trở về thạch thất phía sau núi nhưng khi nàng mở thạch thất ra thì phát hiện người vốn dĩ phải nằm trên giường đá lại không thấy đâu đi rồi hả hứ cái tên này đi cũng không nói một tiếng làm hại lão nương phải đi một chuyến uổng công thiệt là linh diên g ậ m chân một cái tiện tay cất hết bình bình lọ lọ vào trong không gian định dung hợp hết dược vật còn sót lại ở minh nguyệt lâu không cần phải trở lại thạch thất nữa vệ giới đi rồi sao thật sự đã đi nhưng cũng không phải không chào đã đi mà là tạm thời bị người khác gọi nên mới đi người này không phải ai khác mà chính là sư huynh của hắn lăng tễ phong sau khi nhận được tín hiệu vệ giới cưỡi phượng mị đi chỉ mất hơn non nửa tiếng đã đến khu rừng núi hoang vu bên ngoài phượng trì sơn trang nhị sư huynh sao huynh lại tới đây lăng tễ phong mặc bộ t r ư ờ n g bào màu xanh lam mắt khép hờ lười biếng nằm trên cành cây nghe tiếng của vệ giới không nhanh không chậm mở mắt ra chập chập vui đến quên cả trời đất rồi à lâu như vậy cũng không biết viết thư cho bọn ta để không biết sư phụ rất lo lắng cho đ ệ sao Vệ giới nghe xong gương ngày không nghĩ tái cười lỗi, tới. trên nhợt nụ nay bận thay thế thật mặt bất ra mấy quá, lộ đắc có dĩ nhận ra giọng nói của hắn hơi run rẩy lăng tễ phong nhướng mày lập tức nhảy từ trên cành cây xuống đi gần tới nhìn cẩn thận để bị thương à nói xong hắn ta không nói gì lập tức bắt mạch cho hắn sau khi thăm dò một chút lông mày của hắn ta xoắn lại thành một cái bánh quai trẻo tại sao vậy bừa bãi lộn xộn đấu đá lung tung nếu không phải nội lực của đệ cường hãn thì không biết linh lực của đệ đã tiết ra ngoài đến mức nào rồi xảy ra chút ngoài ý muốn thôi Không thể khống thể chế thành như nhưng hơn nhiều rồi. Tiếp theo chỉ tĩnh nên biến dạng cũng cần dưỡng giờ, tốt tiếp được đã mới may rồi, bộ lăng à có thể vận t thể thể ế phong tức giận chừng mắt với hắn vệ giới lại lập tức cắt lời hắn được rồi không phải ta cũng không gặp vấn đề lớn gì sao đúng rồi có cái gì ăn không ta đói Đệch độc có có ác phải nhân phải giả kia lòng nữ không, quá rồi tuy h chí đến cả cơm cũng không để ăn à? Không phải là nàng không cho không ậ m cơm mà m cả cũng đến để ăn nàng ăn à. là là do ta tự ta ố n ăn, m ấ ngày nay không đang quan còn nàng đến ngày nàng bán đệ đi, đệ còn có thể giúp nàng đếm tiền giúp à, đấy. Tuy ta sao. Ha ha, khí phải cho chờ thể bảo điều đi, một đệ đệ đệ đếm bế vệ có rằng lời nói ra đầy oán giận nhưng nhìn thấy hắn như vậy lăng tễ phong cũng không đành lòng hắn ta lập tức đứng dậy nhìn hồ nước dưới núi đệ đợi đấy ta đi bắt mấy con cá cho đệ Vệ giới vô lực nhẹ gật đầu với vô mệt giới gật ngồi xếp bằng xuống, Gần cùng cũng không có tâm trạng nghĩ đến cái khác, cũng không rồi lại tiếp điều mỏi khiến tới lực sự tục có cây khác nhẹ hắn nhắm thân hắn đến khí. thể thật ta mắt tâm đầu đây suy yếu, xếp khác. dù linh diên quan trọng với hắn hơn nữa thì ở cửa khẩu này hắn cũng không thể không dừng lại bởi vì thân thể thật sự đã tê đến mức không thể tệ hơn được nữa nhưng lúc này hắn hoàn toàn không biết nguy hiểm đang tới gần lúc đó một con dâm thú bay giữa không trung đang trở đi một vị đang nữ t ử váy đỏ quyến rũ nàng ta nhìn hắn từ trên cao chật chật thật không ngờ ở nơi đến phân chim cũng không có mà lại có một nam nhân cực phẩm thế này chủ nhân hơi thở của hắn yếu quá cảm giác sắp chết rồi tên ngu nhà người chẳng qua hơi thở của hắn chỉ không ổn định thôi yếu chỗ nào không hiểu cũng đừng có giả bộ hiểu chỉ số thông minh của các ngươi là bao nhiêu chứ bớt ở đây khoe khoang đi bị nữ t ử váy đỏ dạy dỗ như vậy dâm thú bên dưới thức thời ngậm miệng nữ t ử váy đỏ nhìn bốn phía phát hiện bên cạnh nam nhân này không có ai nữa lập tức huýt sáo đi bắt nam nhân này về cho ta không được phép làm hắn bị thương lão nương muốn hắn còn sống thế nhưng chủ nhân chúng ta còn phải chạy tới phượng trì sơn trang không phải người định Còn khốn kia chờ khốn nương kia quay lão vệ ề về rồi mới chỉnh đốn cũng được cực được cho không muộn, khó khăn lắm mới gặp được một nam nhân cực phẩm không thể nhân Nhận đốn muộn, nam lên, mang nam nhân này gặp lắm một mau m lỡ ta. bỏ vậy n lệnh n n h của à giới ta, hơn dâm như bay. Vệ giới đang nhắm mắt dưỡng thần bởi vì lực lượng của toàn thân đều tập trung ở đan đ i ể n thế nên cảm giác với xung quanh của hắn bị hạ xuống cực thấp chờ đến khi hắn nhận ra mối nguy hiểm thì đã bị những dâm thú tướng mạo xấu xí này vây quanh rồi ánh mắt của hắn đột nhiên vô cùng sắc bén như một thanh lợi kiếm đâm thẳng về phía nữ tử váy đỏ đang bay giữa không trung hiển nhiên nữ tử váy đỏ cảm thấy vô cùng hứng thú với hắn thấy hắn nhìn nàng ta dung nhan xinh đẹp lập tức nở một nụ cười quyến rũ tự cho là có thể mê đảo chúng sinh người rất không tệ có nguyện ý đi theo bồn cung không Con mắt màu đen tịch mịch của chấp lực đen muốn lượng trên người ra khỏi đan điển, thế nhưng mắt màu rút thế khẽ khỏi ra vệ giới sư a u khi cảm nhận cảm đ ợ lượng c năng bị t huynh ắ hắn t trên tác mặt t nghẽn người, động tác của hắn cứng đờ, gương mặt anh đờ, của ấ n đ ầ vẻ ảo ã o c ế t thiệt thự lại vậy mà hắn đâu ặ t tình cảnh thế thủ quyết thế, thể toàn rút mình cảnh này. Còn đụng phải đối thủ khó giải quyết như thế, chỉ sợ lần này khó có thể an huynh phải khó chỉ khó vào có giải đối đ lui. Sư sợ rồi tên lăng tễ phong đáng chết này thời khắc mấu chốt thì hắn ta như xe bị thuột xích cuối cùng có phải là huynh đệ tốt hay không đấy quả nhiên trông chờ vào hắn ta còn không bằng tự dựa vào chính mình này nói ngươi đấy công chủ nhà chúng ta đang hỏi ngươi đấy ngươi tên là gì không nghe vệ giới trả lời nữ t ử váy đỏ giữa không c h u n g t r a o mày vừa nhìn thấy nàng ta lộ ra vẻ mặt này đám dâm thú hiểu rằng chủ t ử đang rất không vui lập tức nhấc chân đá vệ giới một c ư ớ c thử thu hút sự chú ý của hắn không có hứng thú vệ giới từ từ ngước mắt lạnh lùng liếc nữ nhân rồi nhắm mắt lại hồng mị nhi chưa từng bị nam nhân xem nhẹ như thế huống hồ tên nam nhân này còn đến từ hạ giới nàng ta cũng không chê năng lực của hắn yếu kém bạc nhược mà hắn lại dám lộ ra vẻ mặt như thế trước mặt nàng nam nhân đáng chết này rốt cuộc hắn có ý gì hồng mị nhi nổi giận gương mặt xinh đẹp bỗng nở một nụ cười khát máu ngươi không có hứng thú nhưng bổn cung lại rất hứng thú người đâu trói tên nam nhân không biết tốt xấu này lại cho b ả n cung Đôi mấy người các ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì trói lại chương bốn trăm ba mươi hai chẳng lẽ bọn họ muốn đã nói đến mức đó nhưng nữ nhân này chẳng những không định rút lui lại còn càng lấn tới thêm còn dám trói hắn khắp đại lục tứ phương ai không biết vệ giới hắn ai dám trêu vệ giới hắn cơ chứ nhưng nữ nhân này không đặt hắn vào mắt thì thôi đi vậy hắn từ trong đáy mắt của nữ nhân xinh đẹp này hắn còn nhìn thấy được ý nghĩ dâm tà mà chỉ có những gã bỉ ổi mới có phát hiện này làm chuông cảnh giác trong đầu vệ giới vang lên inh ỏi lại nhìn mười mấy dâm thú vây xung quanh hắn rõ ràng không giống từng xuất hiện ở đại lục tứ phương cho lắm còn có trang phục của nữ nhân này lực lượng như có như không do đám dâm thú phát ra làm tâm trạng của hắn chìm xuống đáy cốc trong nháy mắt hiển nhiên nữ nhân này đến từ lòng đế quốc không phải là người đại lục chính thống ánh mắt nàng nhìn hắn quá dơ bẩn đầy tính cướp bóc vệ giới cắn răng đang định sử dụng lực lượng toàn thân để liều mạng đột nhiên một tia sáng đỏ bắn về phía hắn ánh sáng trói mắt ép hắn phải nheo mắt lại nhưng trong nháy mắt đó hắn cảm giác sức mạnh toàn thân đều bị đông cứng Đáng chết, hắn chết, khách ẽ khẽ nguyền rùa một tiếng, lại nhận được nụ cười khẽ của nữ rùa của một tử lại cười được v y đỏ, nội t ứ của ngươi bây giờ rất bất ổn, n giờ bây bất rất ấ t thể tùy tiện tay một thân định không nha, nếu không, một thân công lực của ngươi ra của lực sáo ẽ phải phế đi toàn bộ đấy, nghe theo thịt h đi lời đi, đi đấy, toàn bồn cung ăn. bộ có k c h s á với khách c ủ a ta một chút trói lại vệ giới hoàn toàn không thấy rõ nữ t ử này ra tay thế nào đã cảm giác sức mạnh toàn thân bị cấm chế c h ơ mắt nhìn những con dâm thú trói hắn lại rồi ném về phía trước con nữ t ử váy đỏ đã chờ sẵn nữ t ử váy đỏ nhìn thấy tín hiệu lập tức phi người bay lên vững vàng đỡ được hắn trong không trung mùi son phấn sộc vào mũi khiến vệ giới hắt hơi mấy cái liền tại chỗ nữ t ử áo đỏ nghiêng mặt cười như không cười nhìn hắn một cái tiện tay đặt hắn lên lưng dâm thú lúc này ưỡn bộ ngực đáng kiêu ngạo bước qua vệ giới cảm nhận được nữ nhân sau lưng tới gần theo bản năng muốn nghiêng về phía trước nhưng nữ nhân lại từ sau lưng đưa tay tới ôm hắn vào lòng thân thể vệ giới cứng đờ dãy g ụ a muốn nhích về phía trước không ngờ hắn càng dãy g ụ a nữ nhân ôm càng chặt cuối cùng gần như cả khuôn mặt dán lên vai của hắn hành động này khiến vệ giới cảm thấy cả người không ổn gương mặt tuấn tú bỗng chốc đen như đáy n ổ i buông tay hồng m ỹ nhi không thèm để ý đến tiếng hắn gào lên ra lệnh cho dâm thú một câu dâm thú đám lập tức cất cánh bay lên giữa không trung vệ giới đang ngửa ra trước theo quán tính ngửa ra sau vừa khéo cho hồng y nữ từ cơ hội quang minh chính đại s ả m sỡ hắn ôm hắn tới chặt khít người nào đó tức giận đến mức tế bào toàn thân đều đang sôi trào cố tình sức mạnh lại bị cấm chế hắn muốn động cũng không thể động được chỉ có thể mở to đôi mắt tịch mịch lạnh lẽo giận không thể giải phóng sự bất mãn của mình mà n ữ từ phía sau hắn đương nhiên không phải nữ nhân bình thường da mặt dày như thế nội tâm mạnh mẽ quả thực hắn mới thấy lần đầu nàng ôm hắn thì thôi dựa đầu vào hắn cũng thôi đi đáng hận còn ghê tởm hơn là áp mặt lên trên vai của hắn thổi gió vào tay hắn còn mẹ nó chứ nếu không phải sức mạnh của hắn bị kìm hãm hắn thật sự muốn băm nữ nhân này thành tám khúc mới có thể giải mối hận trong lòng dầm thú bay cũng không quá nhanh sau khi vọt lên trước một đoạn thì bay rất ổn định vệ giới ngồi ở trên lưng của nó liếc mắt lập tức thấy được phượng trì sơn trang ngay dưới chân hắn thử di chuyển thân thể của mình dù té xuống ngã đến bán sống bán chết cũng không muốn ở lại với nữ nhân biến thái bên cạnh không ngờ nữ nhân này đã nhìn thấu tâm tư của hắn giọng nói mềm mại quyên rũ vang lên bổn cung khuyên ngươi tâm tư không nên có vẫn nên mau chặt đứt đi nếu không bổn cung cũng không dám hứa chắc sẽ làm gì với phượng trì sơn trang này đâu thân thể vệ giới cứng đờ cắn răng bất động có trời mới biết trong lòng của hắn đang chịu đựng bao nhiêu giày vò sống hai mươi ba năm không thêm cả thời gian hắn sống là vệ lan hắn cũng là người hơn ba mươi tuổi rồi bây giờ lại bị nữ nhân s ấ p xỉ bằng linh diên bắt đi điều này làm cho đường đường một chiến vương như hắn sao có thể không thức thổ huyết lúc này trong lòng không biết đã mắng tên sao trồi kêu hắn ra đây bao nhiêu lần Hát、si. Vừa hay thường thay sau khi hắn liên tục hát xì mấy cách cuối cùng cũng nhận ra được có gì đó không bình thường không phải bị cảm lạnh rồi chứ nhiệt độ của nước suối này thật sự cũng hơi thấp cuối đầu liếc ba bốn con cá bắt được trong thùng nước chắc nhiều đây cũng đủ cho đ ệ ấy ăn rồi nhỉ lăng tễ phong suy nghĩ một chút rồi dừng việc săn bắt phi người về hướng vệ giới nhưng khi hắn quay lại phát hiện ra chỗ đó sớm đã không còn một bóng người lơ mơ không hiểu chuyện này là sao đây không phải đói bụng kêu ta đi tìm đồ sao sao nói đi là đi rồi chứ thiệt là còn chưa nói được câu nào sao t i ể u t ử thối này lại trở về gấp gáp vậy chứ nói xong mặt hắn ta đầy oán niệm quảng thùng nước nặng nề trong tay xuống nhưng khi hắn ngồi xuống tảng đá mà vệ giới đã ngồi chờ mũi hít hít theo bản năng cái hít vô tình này lại làm cả người hắn ta thấy không ổn kỳ q u á i sao hình như người thấy có một mùi hương mùi hương của tang thi hắn ta lại đi vòng vòng xung quanh bóp bóp mũi không không đúng mùi thối này không giống mùi của tang thi tùy rằng mùi hương không còn nhiều nhưng rõ ràng không phải trên người bình thường Nghĩ tốc ớ i đùi đây, hắn ta trợt vỗ đuổi ạc, không kia thể nào. Chẳng nào. tiểu tử thúi kia đã xảy ra chuyện rồi? độ của báo giả nhận cực nhanh lập tức hóa thành một luồng ánh sáng màu vàng rồi biến mất trong địa hình phức tạp của núi rừng linh diên đang ở minh nguyệt lâu một mình cách phòng nhỏ lợi dụng lừa cuộc của, của bạch cha dung hợp các vị thuốc trong dược đ ỉ n h đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng gõ cửa kịch liệt dọa nàng kêu to một tiếng lập tức mất hứng nhíu mày ai vậy ta đang bận rồi không có việc gì chớ quấy dày diên nhi không hay rồi xảy ra chuyện rồi muội ra đây nhanh lên linh diên nhíu mày là giọng nói của đại ca sao chuyện gì đây chứ Nhìn các vị thuốc đang dung hợp trong dược đỉnh, thuốc hợp các dược vị lúc i Diên lại gọi tiểu dược ra. Hai người các người i n không như thuần băng h thể thuốc hát dược lò lập g một tốt tức cứ được các bỏ vậy và ra. p ta a này h chừng, thế n dù o hoàn trong vào, cũng được bốc khắc dược chưa? c không nó ống nghiệm thuần người nghe giọng như gật gặp hơi hết hiểu Hát thật h để đổ đầu, đi đi, số một mau sau sự u ệ n không may đấy. Lúc này linh ú c này l diên mới yên lòng tùy thiện vỗ vỗ bàn tay của mình không ngờ vừa mở cửa đã có nhiều người chạy vào người đi sau tôm u trông khá quen hình như đã từng gặp ở đâu rồi nàng lập tức dùng ánh mắt thăm dò nhìn tôm u đại ca chuyện này là thế nào đây ta đang tiến hành công đoạn mấu chốt đấy nguyên nhi ta hỏi muội muội có gặp vệ giới không vệ giới linh diên nhíu mày hơn một canh giờ trước ta đi tìm hắn hắn đã đi rồi làm sao vậy l ă n g tễ phong nghe thấy thế sắc mặt trong nháy mắt thay đổi hắn ta nhanh chóng dỗi tay túm bà vai linh diên ta hỏi ngươi hắn vẫn chưa quay lại sao lăng i Diên liếc n nhìn h l tễ phong bên cạnh. Kỳ lạ, người này sao lại quen lạ, lại Kỳ sao m ắ thầm n ư vậy, rốt cuộc đã từng gặp ở đâu? Không, vài ngày rốt rồi rồi từng ta tễ t cuộc đâu? đã đi Không, không hắn, không phải hắn đi rồi sao? Lăng、tễ、phong gặp gặp phải ở h sao? kêu một tiếng không ổn tôm ngu và linh diên hiển nhiên nhận ra có điều bất thường làm sao vậy có phải đã xảy ra chuyện gì hay không ta là sư huynh của hắn hắn vừa mới đi gặp ta sau đó hắn nói hắn đói bụng ta liền xuống núi bắt cá cho hắn nhưng lúc trở về phát hiện không thấy hắn nữa rồi ta nghĩ hắn quay về rồi nên đuổi theo tới đây nhưng nhìn bây giờ thì rõ ràng hắn chưa có trở về vậy hắn đã đi đâu chứ trên người hắn còn đang bị nội thương nghiêm trọng bây giờ vốn tay c h ó i gà không chặt phải làm sao mới ổn đây linh diên cuối cùng cũng nghe hiểu được ý t ứ trong lời hắn ta nói người nói là hắn vừa mới đi ra ngoài là đi gặp ngươi sao n g ư ờ i là sư huynh của hắn À, đúng rồi, ra, cuối cùng nàng cũng nàng nhớ ra, hình như ta r ư ớ c khi nàng q u đời, gia hòa này nhìn giống như, đại khái hình như đã gia giống khái từng gặp qua ở gần hòa qua nhìn như, hình như này ở là ã n cung, hình như còn h l người lang gia. Đúng gia. là ta sư huynh của hắn nhưng bây giờ không phải là lúc nói chuyện này đi ta vừa mới quay lại chỗ hắn đợi còn n g ư ờ i thấy được một mùi hương giống của tang thi mà lại không phải tang thi mới đầu ta cho rằng cảm giác của ta bị sai hiện tại xem ra tám phần là lão tam đã xảy ra chuyện rồi Linh Diên hiểu được tính nghiêm tính trọng được của sau ự việc lập tức nói với nói đại ca huynh lập tức c lập Tomu, h y đây chuyện xảy hay n người đi chung quanh h phái chút, lập tức tra một biệt có đi điều gì đặc ra xem xem khi ô n còn n g g ư linh ậ p tức ta đến chỗ các dẫn đến n g ư vừa mới ở xem. Sau mới xem. khi i ở l diên chạy ra ngoài đột nhiên quay trở lại đi ôm hát thuần trong lòng đi theo lăng tễ phong chạy như điên đến chỗ vệ giới ngồi đợi lúc trước sau khi h ắ t thuần tỉ mỉ đánh hơi nó hoàn toàn chắc chắn nhảy lên b ả vai linh diên mặt không thay đổi nói nơi đây mới vừa có đại khái hơn m ộ ư ơ i con dâm thú chắc chắn vệ giới bị bọn chúng bắt đi rồi ừ đúng rồi trong không khí còn lưu lại mùi vị son phấn của nữ nhân nữa linh diên kinh ngạc nhướng mày dâm thú nữ nhân đây là tổ hợp q u ỷ dị gì vậy tại sao bọn họ lại bắt vệ giới đi người mau gọi bạch cha lên có lẽ còn có thể lần theo mùi linh diên liếc lăng tễ phong đang cuống quýt xoay m ỏ n g m ỏ n g bên cạnh không khỏi c h ừ n g mắt liếc hắn ta một cái có lời gì không thể nói ở phượng trì sơn trang chứ sao phải gọi người ra ngoài gọi thì cứ gọi đi sao ngươi còn dám để mặc hắn ở nơi này nếu hắn xảy ra chuyện gì xem ta c h ừ n g trị ngươi như thế nào lăng tễ phong không phải để muội à chuyện này không phải chỉ do ta mà y thuật của ngươi tốt như vậy sao lại để đệ ấy bị nội thương nặng thế nếu không phải để ấy bị nội thương nghiêm trọng thì làm gì đến mức không dành ăn cơm đến mức bị đói bụng nếu đ ệ ấy không bị đói bụng ta thì ta có cần phải không kịp nói chuyện gì đã đi tìm đồ cho đ ệ ấy ăn không hừ ngươi gọi ai đệ muội lăng tế phong ngươi hay lắm không ngờ nói một hồi rồi ngươi lại đổ hết trách nhiệm lên trên người ta đúng không không phải sao có thể như vậy đệ muội à ngươi đừng cho là ta không biết chuyện linh diên chính là phượng nguyên phượng nguyên chính là linh diên bọn ta đã biết từ sớm rồi cái này ngươi không cần phủ nhận phủ nhận cũng vô dụng ngươi và lão tam đã bái đường rồi là vợ chồng bây giờ hắn xảy ra chuyện ngươi cũng không thể mặc kệ câm miệng ta còn nói với ngươi ta sẽ mặc kệ sao ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì mau đuổi theo đi ta lập tức tìm tọa kỷ lăng tễ phong cạn lời giật giật khóe miệng đuổi theo Ta cũng rất t cũng muốn đuổi hát e o con nhưng b o của a chỉ chạy dưới m ặ t đất mùi ở p h í a ta trên trời, thử người nói đ u ổ i theo n h chứ? Linh ư nào Diên bỗng dưng nghiêng đầu nhìn h á c thuần bọn họ đi hướng nào h á c thuần bỗng dưng nhảy xuống địa hình rừng núi phức tạp sau khi nhảy nhót lung tung mấy lần thì chỉ hướng phương bắc linh diên quay phát đầu lại chừng mắt nhìn lăng tễ phong người điếc sao còn không nhanh lên lăng tễ phong nuốt nước miếng một cái có chút hoài nghi liếc nhìn h á c thuần trên vai linh diên cái này cái này đáng tin không sao cái mũi của con mèo của ngươi còn nhạy bén hơn cả con báo của ta được mèo của ta không phải mèo con thông thường nó rất nhạy cảm với mùi vị đặc biệt là mùi vị của độc dược ngươi đừng quên đám dâm thú này cũng là bệnh độc đương nhiên nó có thể dễ dàng đoán ra được để lại những lời này linh diên không muốn nói nhảm với hắn ta nữa nhảy mấy cái đã trốn vào trong núi rừng nhanh chóng chạy thẳng xuống núi vừa chạy vừa gọi to bạch cha chủ nhân dược của người đến lúc nào rồi còn quan tâm đến mấy thứ thuốc kia ngươi nhanh chóng ra đây cho ta bây giờ chúng ta phải đi tìm người tiểu băng rực ngươi cũng ra đây Lúc Linh Linh lập lành lại là chút, thú chạy đến cửa sơn trang, bài cha chờ rực cũng tức chuyện kích chứ. Cũng trước, các ca ca ở đây phải cẩn Diên bài tiểu người Diên tới, biết giờ người đi phải nhiên xuất hiện, đến sơn trang, băng nhảy ngu nhìn xông đang yên đang không tình hình dẫn thận này thường. thấy dâm xảy vậy, bây đây đã đám đột điều ra, ra sao ta tô tập một xuất rất bất gì gì, bị xem ở xung quanh phượng trì sơn trang ngoài tăng thi ra thì cũng không có dâm thú qua lại tuy nhiên lại không hiểu sao có mười mấy con xuất hiện ở trong rừng còn bắt vệ giới đi cái này không phù hợp với quỹ đạo hoạt động trước giờ của chúng Vệ vệ giới không đúng, cũng không phải nữ, bắt đi thì có ích lợi gì. Chẳng gai? Nghĩ giới đi phải mới phải đi lợi chơi tới Linh Diên là lập lẽ lập lên. mà nam, nếu nhìn cắn hắn nữ, bọn hắn còn muốn não hình ảnh của của dâm dâm đây, thú thấy thì bắt tức bắt thì ít thú phá đầy sẽ bộ bị áp tức có cười xé Hà hà, hãy tha thứ xin chương o bốn trăm ba mươi ba đào thạch đầu thần bí À, sao nàng lại quên mất người mang vệ giới đi còn có cả một nữ nhân chứ chẳng lẽ nữ nhân đó coi trọng vệ giới ư nhưng vì sao nữ nhân đó lại ở cùng với dâm thú là tù binh của chúng nó hay là chủ nhân của chúng nó linh diên nhăn mày l ạ i lập tức nói với h á c thuần nói người có thể cảm nhận được thực lực của đối phương không h á c thuần trợn trắng mắt đương nhiên là không thể thôi được rồi là do ta đã đánh giá ngươi quá cao linh diên thất vọng thở dài lập tức leo lên lưng bạch cha chuyện này không thể chậm trễ thêm nữa chúng ta mau chóng đuổi theo bạch cha bay lên giữa không trung dâu rồng lập tức khua khắp bốn phía nhanh chóng xác định ra một hướng vèo một cái đã hóa thành một luồng sáng trắng đuổi theo lăng t ế phong không nhanh bằng động tác của linh diên nhưng lại xuất phát trước nàng chỉ biết là đi về phía bắc nhưng lại không biết địa điểm cụ thể cho nên hắn ta chỉ có thể không ngừng quan sát không c h u n g không ngờ hắn ta hì hục chạy mất cả nửa ngày trời ngân l o n g của linh diên lại bay vèo qua một phát hải hắn ta gào xé giọng ở dưới cũng không thể gọi người lại cuối cùng mặt mày thất bại tắt lên c h á n linh sùng nhà mình một cái đúng thật là sao ngươi lại không có cánh chứ dạ nhận báo ất ư ớ c trong lòng thế sao chủ nhân không đi mà ký khế ước với một con phi hành thú đi bắt một con báo như nó bay lên trời thế mà hắn ta cũng nói được đó là do gia rất coi trọng ngươi ngươi không biết à lăng tễ phong tức giận chừng mắt liếc con báo nhà mình một cái cũng không có t i n h lực tiếp tục nói mấy lời nhảm nhí tập trung toàn lực chú ý quan sát động tĩnh trên không hy vọng chạy theo được một lột tuyến chính xác Bất l u ậ nguyên là tốc độ hay n n ă lực thì Ngân Long cũng là vương giả trong long loại cũng tộc các chủng khác thì trong thú toàn phi hành thú khác hoàn toàn không sánh h Ngân vương bằng, giả ố n nhân thú biến n g g chi thú là dị. u nhân chính là vì đám dâm thú này từng là người trên phương diện tốc độ còn chẳng bay nhanh bằng linh sủng bình thường nếu như không phải bọn chúng đã được cải tạo đặc biệt thì chỉ sợ sẽ còn yếu hơn vì vậy linh diên không tốn quá nhiều công sức đã đuổi kịp từ rất xa mắt rồng của bạch cha đã nhìn thấy đội dâm thú ở phía trước chủ nhân ở ngay đằng trước ta đã ngửi thấy mùi hương của vệ giới có muốn giết hết luôn không linh diên cảm thấy ngân long là mục tiêu quá lớn lập tức để nó bay vào tầng mây thật dày dùng tầng mây để che lấp quan sát gần trước hết đừng gấp gáp chúng ta xem thử xem nữ nhân này muốn làm gì đã hiện tại nàng vẫn chưa xác định được thực lực và thân phận của đối phương tất nhiên là không thể hành động thiếu suy nghĩ Chỉ là cứ bám theo sau, linh diên lập tức cảm thích Bắc, lúc còn tức chặt theo Linh thấy không hợp họ phía nhưng Hải Thiên Nhai, đối phương lại đột nhiên thay phía hơn thẳng phát hiện này khiến nàng lập tức nhăn là lập lại lộ lập vào này nàng mày. bám bọn bay biển Nam, đột tuyến Tây sau, đang nữa Diên đi đi đối đổi đi vốn vẫn đến rộng, dĩ về về xem ra nữ nhân này muốn mang theo vệ giới tới long đế quốc linh diên h ậ m hực tuy rằng nàng không bài xích chuyện trở về đế quốc mà khi nàng ở trên không trung cũng sẽ không có cấm chế nào có thể hạn chế tự do của nàng nhưng lòng nàng vẫn tự dưng cảm thấy bất an sau khi vào lòng đế quốc hướng đi của nàng ta cũng trở nên càng ngày càng q u ỷ dị hơn nữa càng đi lộ tuyến càng xa hơn mắt thấy đi ngang qua mấy khu rừng rậm nguyên thủy khổng lồ địa vực càng ngày càng hẻo lánh ít người lui tới bạch cha lại chợt cảm nhận được thực lực của đối phương Lần này, Linh lực lại này, Diên không bình tĩnh nổi nữa, bởi vì thực lực của đối phương bởi đối thực dai. vì mặt của ở mặc giai mặc giai từ cấp một đến cấp một ư ơ i tranh lệch chính là trên trời dưới đất huống chi với cấp bậc từ giai nho nhỏ là nàng à không hiện tại thậm chí nàng có dừng lại ở thanh giai dùng thực lực như vậy để chiến đấu còn chưa đủ cho người ta giết trong nháy mắt khó trách trên đường đi nữ t ử váy đỏ kia quay đầu lại cha xét vô số lần nếu không phải bạch cha đ ủ nhạy bén chỉ sợ hiện giờ bọn họ đã bị phát hiện rồi n h ỉ càng nghĩ càng thấy bất an linh diên lập tức lệnh cho bạch cha ngừng lại Không đ ư ợ cũng không khoảng không thể theo cách như chúng chờ nhỡ họ phát hiện, vậy sẽ mất nhiều hơn theo gần bọn Đừng nói ta không cứu nổi vệ giới, mà ngay lượng giới, tiếp tục ta một lát mất ta với dõi được. cứu cả lực c bám bị may mà vậy, vậy vệ sẽ không tìm nổi. tìm là i Diên mím môi thay phiên thả hai con phi n con h thay thả h mím n h ta h Hồng h ú Diễm và t n Loan、ra. Cũng h là ra. ta suy xét không chu toàn chưa thăm dò r a thực hư đã bay tới đây thật sự quá sơ s u ấ t như vậy hai người tách ra hành động thanh loan xuất phát đưa thì thì về đây cho ta Hồng thành nhị nhị nhìn khá bình đừng, nổi vẫn dân. Diễm đại đổi đi, đại cấm ưm, lập lóa mắt, vẫn là nhị ca nhìn qua khá là bật tức trở ta ta mắt, ca ca ca ca về địa, đưa bị qua quá, sợ sau khi thanh loan và hồng diễm nhận được mệnh lệnh thì đập cánh bay đi luôn linh diên suy nghĩ một chút để bạch cha cẩn thận bám theo sau lần này cố ý duy trì khoảng cách thật xa một ít nhất cũng phải hai dặm đối phương trong tầm mắt của nàng cũng chỉ là một chấm đen nàng chỉ cần hướng đi cơ bản chính xác là được cứ đi như vậy khoảng hơn hai canh giờ ngay khi mặt trời xuống núi đối phương cuối cùng cũng có xu thế dừng lại nhưng khi linh diên tìm được hòn đảo nhỏ kia sau khi thấy rõ cảnh vật xung quanh thì dung nhan thanh lệ lập tức biến đổi h ắ c thuần thoáng cái nhảy ra khỏi thức hài của nàng khí độc quá dày đặc ta còn cảm nhận được một luồng lực lượng kỳ lạ ngay trong vùng biển ở gần đây hải vực này không đơn giản các ngươi nhìn màu nước biển kia càng tới gần hải đảo màu nước càng đậm càng cách xa lại càng bình thường đương nhiên linh diên cũng thấy được điểm đặc biệt rõ rệt này nhưng mà điều làm nàng cảm thấy hứng thú nhất không phải mấy cái đó mà là phong cảnh trên hải đảo khác với các loại cây tươi tốt trên đảo thì ngoại trừ xung quanh có trồng một số cây dừa cao lớn cùng với bụi cây da thì còn lại đều là cục đá hơn nữa mấy cục đá đó lớn lớn bé bé cao cao thấp thấp dày đặc phủ lấy toàn bộ đảo thậm chí ở giữa còn có mấy khu vực đá cao lồi lên cực kỳ rõ càng khiến nàng cảm thấy kinh ngạc hơn nữa chính là tiểu băng d ự c còn cảm nhận ra được nguồn năng lượng cường đại nhưng rốt cuộc là nguồn năng lượng gì nàng cũng không biết b ạ c h trà không dám tới quá gần đảo vẫn luôn bay quanh tầng mây ở trên cao trong lúc đó nó còn nhạy bén tóm được tung tích của mấy con dâm thú còn cả rừng cơ quan lớn bé trải rộng trên đảo Hòn đặc ả giản, o hoang này không đơn giản, nhìn thì có vẻ hoang tàn vắng vẻ nhưng thực lại là nguy cơ trùng trùng, là thì thực đ cơ lại tế có vẻ vẻ biệt khu không không? khắc không khi quanh Chúng thể quanh chối, pháp xung xuống quan xung vực nước có được tức được có biển ở xung quanh không đơn giản. ngay gần đây có trận pháp, một khi tới gần dưới tới Bài ở ta tra đây sát từ một sẽ là ậ p phương phát tức tại ta thể biệt chúng chưa Đặc bị đối hiện, hiện tại chúng ta vẫn chưa thể mạo hiểm. vẫn mạo l nơi này còn cất giấu không ít cao thủ thiên giai người nói cái gì thiên giai linh diên hít ngược một hơi khí lạnh không không thể nào bạch tra chừng mắt rồng tròn xoe của mình sao lại không thể số lượng cao thủ thiên giai phải trên m ộ ư ơ i người mặc giai bạch giai cộng lại cũng phải hai ba mươi người còn từ giai ha ha khắp nơi đều có sau khi linh diên nghe xong lập tức ngồi liệt ở trên người bạch cha sao lại khoa trương như vậy thế thế phải làm sao bây giờ đây với thực lực hiện tại của chúng ta chỉ sở còn không thể tới gần nổi ấy chứ mà dù cho ca ca thì thì của ta có tới thì vẫn không tới gần được phải làm sao bây giờ hắc thuần không biểu cảm liếc mắt nhìn chủ nhân đang sắp khóc tới nơi rồi đột nhiên hỏi vì sao lại phải cứu chứ không cứu không được à linh diên nghiêng đầu nhìn về phía nó cắn ngón tay như suy tư gì đúng vậy vì sao nhất định phải cứu hắn chứ hình như từ trước tới giờ nàng chưa từng suy nghĩ về vấn đề này chỉ biết là sau khi vệ giới xảy ra chuyện bản năng của nàng điều khiển nàng tới đây lần theo dấu vết ẩn nấp tất cả những hành động này đều xuất phát từ bản năng nàng hoàn toàn không nghĩ tới thực lực của mình có được không có thể chống đỡ nổi đòn đánh của đối phương hay không thậm chí còn chẳng nghĩ tới lúc trước nam nhân này đã làm nàng tổn thương tới cỡ nào nàng lại dùng thái độ như thế nào trừng phạt hắn nhưng hiện tại hắn xảy ra chuyện thậm chí còn dưới tình trạng không có năng lực phản kháng bị người bắt cóc đi mất khi nàng vừa nghe thấy tin tức này toàn bộ phản ứng của đại não đều thúc giục nàng khiến nàng còn quên mất bản thân mình đã từng kháng cự nếu không phải h ắ c thuần nhắc nhở nàng còn quên mất là nam nhân này đã không có bất kỳ quan hệ gì với nàng nàng có cứu hay không cũng không ai sẽ trách tội nàng lại càng không có gánh nặng tâm lý nhưng mà vì sao tâm trạng lại nặng nề như vậy chứ vì sao lại thấy không thoải mái như vậy nàng có thể coi như không mặc kệ người ta ở đây rồi rời đi không ha ha hình như là không thể sau khi điều chỉnh lại cảm xúc của mình linh diên đau thương phát hiện nàng không quên được nam nhân này nàng đang lo cho hắn vậy mà nàng lại lo cho hắn trời ạ chẳng lẽ trong lúc vô tình dưới tình cảnh mưa dầm thấm đất nàng đã đối xử với nam nhân này giống như đối xử với nam nhân của mình ư nói cách khác linh diên nàng dù có trải qua ba năm t ẩ y não cũng không thể quên được nam nhân này thậm chí sau khi gặp lại dấu vết lưu lại trong đáy lòng dường như sau khi trải qua xúc tác c h u n g đụng càng ghi lòng tạc dạ hơn nàng yêu hắn vậy mà nàng lại yêu hắn sau khi phân tích ra được tâm ý của mình linh diên cảm thấy bực bội và hỗn loạn một lát nhưng dưới cơn gió lạnh vù vù nàng không thể không bình tĩnh lại dần dần đón nhận suy nghĩ chân thật sâu trong lòng mình nếu nàng đã không nỡ vứt bỏ nam nhân này vậy vì sao nhất định phải vứt bỏ chứ nhưng nghĩ tới lực lượng khủng bố trên hải đảo này linh diên không khỏi thấp giọng mắng vệ giới chết thiệt lăng tễ phong chết thiệt hai người các ngươi tự tìm đường chết nếu thật sự bị chơi chết ở đây rồi đợi xem lão nương tới âm tàu địa phủ trừng trị các ngươi như thế nào Bây biết bánh đây?、Người、thấy thế nào? Suy mấy tuyến, vậy này giờ Người nghĩ sủng thông nàng không cũng không xuống Linh Diên, mấy con linh sủng đều hiểu nội tiếp phải đợi trời làm làm nào? dành mạch sao của qua con theo hoạch đều đã nếu như nàng đã không nỡ, trên trên thế tổ từ chứ? Chứ chắc. kế có cứ ở rơi rõ ràng là không thực tế cũng rõ ràng không phù hợp với cách làm người của nàng linh diên có chút buồn bực lôi t i ể u băng rực ra băng nhi pha loãng độc tố trong không gian của ta cũng quá chậm rồi đó với thực lực hiện giờ của ta mà xuống dưới hoàn toàn không đủ để nhìn dù các ngươi có là linh sủng nhưng cũng sẽ rơi vào kết cục bị giết chết trong một giây đó làm sao bây giờ nghĩ biện pháp đi chứ phải làm sao mới có thể mau chóng nâng cao thực lực của chủ nhân nhà các ngươi dù là ta không thăng cấp nhưng ít nhất cũng phải giữ nguyên trình độ ngày xưa cho ta chứ tiểu băng rực khó khăn nhìn linh diên sau một lúc lâu bất đắc dĩ lắc đầu chỉ sợ không được nếu cưỡng ép pha loãng chẳng những không tốt cho không gian mà trình độ của chính bản thân người cũng chưa chắc sẽ khôi phục nhanh chóng nhưng với thực lực này của ta mà xuống dưới thì chính là đi chịu chết đó ba con linh s ủ n g chăm miệng một lời nói chúng ta có thể trở về gọi viện binh mà linh diên vậy ra các ngươi đều không thích vệ giới có phải không đừng vô tình như thế chứ người cũng tới rồi cứ bỏ về trong chán trường như vậy ư kể ra quá là kém cỏi rồi đấy ba con linh s ủ n g đồng loạt trợn trắng mắt nhìn bầu trời thôi đi cả đám đều rơi vào tình trạng bồ thắt bằng đất qua sông còn khó tự bảo toàn còn ở đó mà lo lắng cái này nhớ mong cái kia cái tiêu chuẩn này của ngài rõ là thánh mẫu kỹ nữ chính là cái kiều thánh mẫu kỹ nữ có bản lĩnh ngài xuống đi có bản lĩnh ngài xuống dưới đi Linh lĩnh, lĩnh lo lắng Diên, phải ngồi mới thôi hiểm nàng không bản nàng bản xuông. trên nguy như Chỉ mà là... mà có có sao ở ở đây đã vấn ậ y nếu xuống chẳng mà là. dưới phải v đề phía sau linh diên quả thật không dám nghĩ tới đau đầu xoa huyệt thái dương thần sắc nôn nóng nhìn về phương xa chờ mong công t ử diễn và mặc nguyên tới nhưng nàng không biết khi nàng đang ở đây lo lắng suông bên kia huynh đệ mặc ra lại chỉ vì nàng xâm nhập vào long đế quốc thậm chí còn chạy đến khu vực màu đỏ của đế quốc để cứu người đã sốt ruột đến mức cổ h ọ n g đều sắp bốc hỏa Nói, như Không nói Không đừng không đừng nha này không có việc gì thì đừng tới đế quốc, không có tiểu lại phải với mụi rồi việc tới việc tới sao sao tứ thì thì quốc, đầu chịu cứ chứ? lại mạc hồ chấp nghe đồ đã đế vậy? ấy gì gì à? cố cơ giờ thì hay rồi tới thì cũng đã tới nhưng sao còn chạy đến khu vực cấm chế màu đỏ chứ giờ thì phiền phức phiền phức rồi mạc huyên rơi vào đường cùng không thể không nói lại tin này cho mạc ngân mạc ngân nhận được thư mở ra đọc xong hơi thở toàn thân đều thay đổi uy lực đóng băng ba thức kia lập tức khiến cho cả người mạc huyên rét r u n lão đại làm sao đây chúng ta ngàn phòng vạn phòng cũng không ngờ là t i ể u tứ lại chó ngáp phải ruồi chạy qua đó thậm chí còn là địa bàn của nhà đầu k i a nữa nơi đó có bao nhiêu cao thủ chúng ta đều biết mà nhưng với thực lực hiện giờ của tiểu tứ rõ là đi chịu ngược còn nữa còn nữa tiểu nha đầu tự dấn thân vào thì cũng thôi đi nhưng giờ lại để hồng diễm bay tới đưa tin cho tiểu tam chúng ta không có thời gian suy xét quá nhiều như vậy đi ta qua trước ngăn cản tiểu tam nhà chúng ta lại huynh ở lại sắp xếp công việc kế tiếp nói xong cũng mặc kệ mặc ngân có đồng ý hay không mặc huyên xoay người vội vã rời khỏi biểu cảm nghiêm trọng và hoảng loạn trên mặt hắn ta phá vỡ vẻ đùa cợt và không đàng hoàng ngày trước tựa như thay đổi thành một người khác vậy Chuyện audio được đọc ở cổ ốc đọc chuyện.com, cho huynh. Đứng lại, một câu của Mạc Ngân kịp thời khiến Mạc dừng lại. Ca, chậm huynh. thời khiến thì không audio đầu xuống Nguyên trường vặn Đứng Ngân dừng nữ ta lại, lại. ở làm một mất. 434 bô kịp kịp Mạc viên sắp đã gấp đã trên ớ i lại hơi bốc bụng mạc hòa, không dựa lắm ngân để a sau, t r rung nhan trán ê n c h mạc huyên chảy xuống một vệt i đen lo lắng trên mặt theo giọng nói không nhanh không chậm của mạc ngân mà sắp phát điên đại ca huynh nói gì vậy mở mang kiến thức một chút cái gì chuyện này có gì để mở mang hà hồng mị nhi kia đã làm những gì đâu phải huynh không biết sao còn để hai muội muội đến chỗ đó huynh không sợ làm b ẩ n mắt bọn nó sao hơn nữa hơn nữa chỗ đó đâu đâu cũng là độc trướng bất cần một cái sẽ xảy ra chuyện lớn nhiều cao thủ như vậy huynh t h ư ở n g là đồ trang trí h ả mạc huyên càng nói càng kích động giọng điệu gào thét khiến lỗ tai mặc ngân run run hắn lập tức nhíu mày độc để cho rằng có thể ngăn được nha đầu kia à mạc huyên nhìn lên trời hung hăng trợn mắt một cái Huynh có lòng tin với Tứ Nhi thì ta hiểu, nhưng Huynh cũng phải xem bây giờ là tình hình gì chứ. Từ nhà Huynh thanh thanh Thực như cho thể hòn thể cho Huynh. Mạc Ngân cười lạnh, xuống đầu xuống đâu, bây bây vậy, ấy lòng tin cũng gần vặn Ngân có lực có có được Mạc cười đó. là là làm giờ gì giờ không dùng Tứ ta từ tới ta ta với Mụi dai, dai mụi cái đảo, xem bô dù không được gọi ta là lão nhị mạc huyên nghe thấy sưng hô này lập tức xù lông lên mạc ngân không thèm để ý tới hắn ta đôi mắt tỏa ra màu tím nhạt trượt lóe lên ánh sáng lạnh hắn nghiêng đầu nhìn mạc n g u y ê n giọng điệu nghiêm túc trước nay chưa từng có tại sao chúng ta phải đi cứu hắn đó là vì mụi t ử của chúng ta ở đó mụi t ử phải cứu chúng ta phải cứu mụi t ử đương nhiên phải tới rồi mạc n g u y ê n ngẩng đầu liền va phải đôi mắt tím sâu thảm cười như không cười trong lòng hắn ta giật thót lão đại huynh có ý gì mạc ngân cong môi cười nhạt vô cùng quyến rũ thực lực vệ giới thế nào thực lực tứ nhi thế nào hắn cần gì chúng ta phải cứu không phải hiện tại hắn đang trong thời kỳ đặc biệt sao câu nói mang vẻ đương nhiên của mạc n g uyên khiến ý cười bên môi mạc ngân sâu hơn đó là chuyện của hắn tứ nhi cứu hắn bao nhiêu lần rồi để có từng cẩn thận tính thử chưa chúng ta có thể không nhắc lại chuyện cũ nhưng tuyệt đối không cho phép m ụ i ấy đi lại con đường lúc trước hiểu chưa Mặc nhưng ơ i sừng lão à này là làm nhà vậy. vệ vì vật Tuy theo tra ta, tạm thời mất linh lực cũng là vì lúc làm vật thí cho từ điều rằng hắn lần linh cũng nghiệm mình giới cho đ mụi của lực lúc sở dĩ tiêu h a quá nhiều, dẫn đại ế n nội thức hỗn thức l o n Nhưng lão đ ạ chỉ muốn kết quả này về phần quá trình ha ha h u y n h ấy không hề hỏi tới nếu như vệ giới vô dụng như vậy đặt mình vào nguy hiểm vậy thì đừng trông chờ bọn họ sẽ đi cứu dù sao rơi vào tay nữ nhân kia hắn cũng sẽ không mất miếng thịt nào chẳng những không mất mà còn được hời nữa chuyện này với nam nhân chính là một chuyện vô cùng tốt tình huống hiện tại của mũi t ử nhà mình làm sao cũng không thích hợp mạo hiểm đi cứu hắn như vậy hơn nữa lỡ như cứu người về rồi còn cùa trách bọn họ xem vào việc của người vậy chẳng phải là mặc viên càng nghĩ càng thấy lão đại nhà mình nhìn xa trông rộng hắn ta chợt vỗ chán một cái được ta hiểu ý huynh rồi bây giờ vội vàng tìm tam nhi cũng không kịp nữa vậy ta sẽ trực tiếp qua đó đưa hai người bọn nó về thế nào mạc ngân không nói gì cũng không thèm nhìn hắn ta đã đứng dậy thong dong ra ngoài tư thái này dường như mạc uyên cũng đã quen từ lâu hắn ta bực bội chửi thầm một tiếng rồi lập tức triệu hồi tọa kỳ của mình một con thanh long khổng lồ bay thẳng lên trời đầy khí phách cấp tốc chạy tới chỗ của linh diên mạc huyên không biết sau khi hắn ta đi mặc ngân nhìn về hướng hắn ta đi tiện tay bắn ra một con rắn lục màu xanh óng ánh dài c h ừ n g chiếc đũa ngắn đặt nó lại gần môi mình sau khi l ầ m b ầ m một lát thì tiện tay ném xuống bụi cỏ dưới chân theo bụi cỏ chuyển động rắn lục nhanh chóng biến mất tứ nhi lần này muội sẽ làm thế nào đây cùng lúc đó tình huống của vệ giới bị hồng mị nhi mang về sơn động có chút tồi tệ Vệ giới vốn đã vô giới cùng suy yếu, trên đường lại trên đã suy yếu, t hồng ử phá chế h cấm của mị ỹ Nhi mấy lần, dài vò khiến nội khăn ổn thức khó dài mới mấy lắm vò đ nhi l ạ sụp đổ hoàn toàn. sau đổ đào đầu, độc hoàn khi thạch thấy khí độc liền hôn mê bất tỉnh. Hồng、Mỹ、Nhi toàn, người liền bất mê Mỹ vốn còn định lừa gạt hắn gì đó vừa thấy hắn té xỉu không khỏi giật giật môi ồ đúng là bớt việc ném hắn ta tới động số một cho ta bây giờ ta còn chuyện khác phải xử lý các ngươi canh chừng cẩn thận Động số、một. hạ nhân trên đảo nghe song sắc mặt trượt thay đổi vô thức nhìn về phía vệ giới thầm nghĩ cuối cùng tên này là ai vậy mà có thể ở động số một thật là không đơn giản ai không biết nơi vật dụng đầy đủ nhất thoải mái nhất cao cấp nhất trên đảo chính là động số một từ trước tới nay động số một chỉ chiêu đãi những người lọt vào mắt trù t ử xem ra nam nhân này khiến trù t ử rất để ý Trên bọn đảo của bọn họ có họ vô sau ố sơn động đ và ị h y duy ệ t toàn nhất, đồng thời là nơi duy nhất nơi an đồng nơi là khi ô n chướng chính động bọn g có độc chứng và độc họ h và vật chính là động số、một. xem ra p ả c hồng ă m một ánh mắt, sóc số Sau chóng cái cáng cứu từ chỗ người này người nhanh ánh không thương nào, khiêng giới Hai đổi biết đi tới động số một. Sau khi lấy thật tốt. trao từ h ra động vệ m ỹ nhi trở lại động chính của mình lạnh mặt đi tới chiếc t h á p da h ồ trên cao quay phát người lại đôi mắt quyến rũ từ trên cao nhìn xuống bộ hạ chẳng biết đã đứng đầy bên dưới từ bao giờ nàng ta nhìn qua một lượt không thấy mạnh linh lập tức bực bội híp mắt mạnh linh đâu lập tức có một người cao to mặc đồ đen đứng dậy bầm công chủ mạnh đội trưởng đang điều chế dược liệu cho thuốc dài hồng m ỹ nhi hừ lạnh một tiếng định nói gì đó nhưng rồi lại nhớ ra điều gì trên mặt nhuốm lửa giận có phải đám g i á c rời các ngươi an nhàn quen rồi nên không biết phòng thủ thế nào công kích thế nào không sau khi bồn công chủ trở về lũ chết tiệt các ngươi không phát hiện có gì bất thường hả Trong đám người phía h dưới có ơ này nam nam nữ、tử. Bọn họ đều rất trẻ, tướng mạo cực kỳ xuất chúng, nhất mạo tử, tử. rất trẻ xuất họ đều cực kỳ l nam nhân, người nào cũng cao to anh Tuấn, cao h to t ấ đủ để thấy được yêu cầu đầu cầu của yêu tiên Nhi Hồng Mỹ nhi với vốn ớ i ngoại người thủ hạ chính hình. này là Đám v đã lo lắng và căng thẳng khi gặp hồng m ỹ nhi bây giờ nghe nàng ta hỏi vậy từng người giống như chim cút bị dọa bịch bịch quỳ xuống đầy đất c u n g chủ bớt giận c u n g chủ bớt giận thuộc h ạ có tội xin c u n g chủ trách phạt trách phạt ha ha vậy các ngươi biết mình sai ở đâu không bị hồng mị nhi hỏi như vậy tất cả mọi người đều mặt mày ngơ ngác xem tình hình này rõ ràng là không biết cuối cùng mình sai ở đâu hồng mị nhi xoa ấn đường mặc dù tức tới đau gan cũng không thể nào xử lý hết đám người này được nàng ta lập tức hít sâu một hơi oán hận nói không biết không biết thì đi thăm dò cho lão nương nếu không thì mở hết hệ thống phòng ngự trên đảo chừng to mắt nhìn kỹ cho lão nương vừa thấy bóng dáng nàng ta thì lập tức tìm cách đánh nàng ta xuống cho ta hồng m ỹ nhi vừa nói vậy tất cả mọi người đã hiểu thì ra công chủ nhà bọn họ bị người ta theo dõi về phần công chủ đã sớm biết nhưng cố tình còn dẫn người về là đang tìm vật thí nghiệm cho bọn họ sao vừa nghĩ tới sổng vật nhà mình đã lâu không được thừa mùi vị người sống trong nháy mắt cả nam lẫn nữ dưới đài lộ ra vẻ khát máu và tàn nhẫn khác hẳn với căng thẳng và sợ hãi khi đối mặt với hồng m ỹ nhi Chà rõ thân phận của đối phương trước thân ngân của long. ngân long vậy mà lại là quý tộc của long tộc rốt cuộc là ai mấu chốt là thực lực của người này người có thể khế ước với ngân long thực lực tất nhiên không phải bình thường có lẽ đến từ đại lục tứ phương lại bị người của công chủ phát hiện sớm thực lực có thể cao tới đâu nói thật trong đầu hồng m ỹ nhi đã có một đối tượng chỉ có điều nàng ta chưa từng gặp nên phải tìm người xác nhận một chút sau khi hồng m ỹ nhi cho tất cả mọi người lui ra thì phái người gọi mạnh linh tới nàng ta cũng không vòng vèo đi thẳng vào vấn đề kêu mạnh linh chỉnh lý lại tất cả tư liệu của phượng nguyên kể cả tranh vẽ gì đó cho nàng ta một phần mạnh linh bị yêu cầu bất thình lình làm cho hơi khó hiểu c u n g chủ có chuyện gì sao hồng mị nhi lập tức nở một nụ cười vô cùng hứng thú tất nhiên có người tới tận cửa cho ta chơi người nói xem sao ta có thể không chiêu đãi thật tốt được đi đi mau điều tra tất cả tư liệu cho ta ta muốn xem xem sao lá gan của nàng ta lại lớn như vậy dám chạy tới địa bàn của ta dương ngoai mạnh linh đang định nhận lệnh rời khỏi đột nhiên nghĩ đến điều gì quay p h á t người lại nhìn về phía hồng mị nhi ngồi trên cao thuộc hạ nghe nó công chủ mang một người về đúng không người đó chẳng lẽ là p h ư ợ n gương Nguyên vậy mà đến đây, còn ở ngay phụ cận hòn đảo, mà trùng hợp nàng ta mới nghe nói hình n vậy đây, mà mà mới đảo, ở ta phụ hợp h Hồng、mỹ、Nhi mang một người từ Phượng mang người Mỹ một từ s t r a n về. Cuối cùng chạy của Nguyên ai khiến Phượng Nguyên chạy tới Phượng bàn của Hồng là địa mặt Nhi? Rốt cuộc nữ nhân đó có biết nơi này nguy hiểm cỡ nào không? Gương hiểm biết Rốt cuộc có cỡ đó m xinh đẹp hơn người của hồng mỹ nhi lập tức lạnh lẽo ánh mắt nhìn mạnh linh đột nhiên pha lẫn thâm ý vô hình khiến người kia không rét mà run theo bản năng cúi đầu xuống không dám đối mặt sao từ bao giờ cả ngươi cũng dám nghe ngóng việc riêng của b ổ n cung không không không có lẽ công chủ hiểu lầm rồi thuộc hạ đang nghĩ nếu đối phương theo người tới đây chắc là vì người trong tay người hồng m ỹ nhi nhướng mày có quan hệ với người trong tay nàng ta tuy rằng nàng ta cảm ứng được có người bám theo mình nhưng nàng ta vẫn chưa kịp nhìn người bị nàng ta mang về là ai nghĩ tới đây nàng ta thoát c á i đứng dậy không thèm nhìn mạnh linh mà đi thẳng về phía trước người đi với b ổ n cung lúc hai người tiến vào động số một mạnh linh nhìn thấy người nằm trên giường không nhúc nhích lập tức trợn mắt thậm chí vì kinh ngạc còn đưa tay dụi mắt cho đến khi xác định không phải mình nằm mơ mới khó tin quay đầu nhìn hồng m ỹ nhi người người này công chủ công chủ mang về thế nào người biết hả hắn ta là ai hồng m ỹ nhi mà lại không biết vệ giới là ai sao mạnh linh vừa nghĩ tới quan hệ của vệ giới và linh diên phượng nguyên lập tức dối r ắ m xong đời rồi nàng ta nhìn g nghĩ vạn nghĩ cũng không ngờ rằng người bị hồng m ỹ nhi bắt tới lại là vệ giới không phải bảo tên này mạnh lắm hả sao bây giờ lại yếu ớt nằm đây như vậy thậm chí hơi thở của hắn còn mỏng manh như thế đang rơi vào trạng thái hôn mê kỳ lạ vô cùng kỳ lạ lúc mạnh linh đang cúi đầu trầm t ư bất chợt cảm giác được một ánh mắt sắc bén nhìn mình trong lòng nàng ta trợt động lập tức ngẩng đầu nói với hồng m ỹ nhi bẩm công chủ thuộc hạ biết người này hắn hắn chính là nhiếp chính vương tiếng tăm lừng lẫy của nước tư u vệ giới người nói hắn là ai vệ giới trong lòng hồng m ỹ nhi khẽ chấn động không ngờ rằng nam nhân nàng ta tuy t i ệ n nhặt được lại là chiến thần vương nổi danh nhất đại lục tứ phương nghĩ tới đây nụ cười của nàng ta lập tức sâu hơn vệ giới đây chính là cực phẩm trong nam nhân cho dù ở lòng đế quốc nam nhân có thể xuất sắc hơn hắn cũng lác đác không có mấy hơn nữa sư huynh của nàng ta còn chết trong tay người này đủ để thấy thực lực của hắn nói đến thực lực lông mày hồng mị như nhíu lại một người mạnh như vậy sao lại biến mình thành thế này ha ha vệ giới chuyện này thú vị rồi đang yên đang lành sao vệ giới lại xuất hiện ở phụ cận phượng trì sơn trang lúc bồn cung đưa hắn đi bên cạnh hắn không có ai nhà đầu phía sau có thể đuổi theo nhanh như vậy chẳng lẽ giữa nàng ta và vệ giới còn có dính dáng gì đó tất nhiên bọn họ có dính dáng còn dính dáng rất lớn nữa mạnh linh oán thầm tất nhiên không dám nói thẳng ra trước mặt hồng m ỹ nhi nhưng đồng thời nàng ta cũng âm thầm thắp một ngọn nến cho linh diên lần này linh diên phải thất bại rồi giành nam nhân với gia chủ bọn họ chỉ sợ không dễ dàng như vậy đặc biệt bây giờ vệ giới còn ở trên địa bàn bọn họ dựa vào thực lực của linh diên hôm nay cũng đủ để nàng chịu thiệt rồi chương bốn trăm ba mươi năm để lộ sơ hở chuyện này e rằng cần người của công chủ xác nhận xong thì thuộc hạ mới xác định được hồng m ỹ nhi nghĩ mạnh linh còn chưa chuẩn bị xong tư liệu lập tức phất tay cho nàng ta lôi xuống chuẩn bị cùng lúc đó nàng ta tự mình bước tới bên cạnh vệ giới đặt tay lên mạch đập của hắn sau khi thoáng dò xét thì lập tức lệnh cho người bên cạnh đi kêu a mộc tới đây rất nhanh nam nhân trung niên tên a mộc đã tới hồng m ỹ nhi chỉ vào vệ giới trên giường người này giao cho ngươi nội thức hỗn loạn chữa khỏi nội thương cho hắn ta trước nhưng phải khống chế người này trong phạm vi có thể kiểm soát hiểu chưa a mộc là luyện dược sư trung cấp trên đảo thạch đầu thường ngày tiếp xúc với không ít người được mang tới như vậy thế nên mục đích của hồng mỹ nhi là gì ông ta cũng hiểu hơn bất kỳ ai ông ta lập tức gật đầu Thuộc hạ xem thử trước, tới tay trắng ta sốt hạ chạm hồi nhú hắn màu Mộc của xem mày, giường, giới A vừa da đang sao? đi đã bên bàn làn nóng vào vệ rồi ông ta lần lượt kiểm tra mắt và tai của hắn sau đó nghiêng đầu sang nhìn hồng mị nhi giọng điệu bình tĩnh hắn trúng độc hồng mị nhi không để bụng lắm phất tay thực lực của người này rất mạnh chút độc này chẳng là gì với hắn ta ngươi chỉ cần chữa cho hắn ta về phần những chất độc này cứ giữ trong người trước đã a m ộ c nghe nàng ta nói vậy thì không lên tiếng nữa ông ta cúi đầu xuống từ từ nhắm mắt lại tập trung hết mức mà thăm dò sau khi mạnh linh rời khỏi sơn động thì mặt mày tràn đầy vẻ nôn nóng thỉnh thoảng còn ngẩng đầu nhìn lên trời trong lòng tràn đầy lo lắng cho linh diên nữ t ử chết sẫm này đúng là biết gây phiền phức cho ta mà giờ thì hay rồi một khi ta giao chân dung của nàng ra cho dù nàng muốn trốn tránh chỉ sở cũng không thể có thể thấy hồng m ỹ nhi rất thích vệ giới này một khi để nàng ta biết quan hệ giữa phượng nguyên và vệ giới vậy thì việc nàng ta biết phượng nguyên chính là linh diên còn xa ư làm sao bây giờ làm sao bây giờ kêu nàng ta làm một phần tư liệu giả cho hồng m ỹ nhi thì nàng ta lại không dám dưới muôn vàn d ố i rắm mạnh linh chỉ có thể bất đắc dĩ dùng tay hiệu cắt khổ với bầu trời sau đó nàng ta x à i bước trở về động của mình có điều nàng ta không biết nét mặt và động tác của nàng ta đã rơi vào mắt bạch cha một cách rõ ràng sau đó được nó truyền đạt lại cho linh diên vậy mà là mạnh linh nàng ta đang làm gì vậy Linh lát là lúc lẽ Linh là Diên khi vai. nói phải người chói vệ giới đi rồi nơi giam giữ vệ giới? ngâm ngẩn nhìn thuần trên Nữ không? Chẳng hang động nàng Mạnh chính chầm chốc thì hát bạch cha vút váy vừa vệ vừa và vào vệ trợt từ trước ta cầm, có đầu mà sau đỏ thật không may lúc hồng mị nhi phái người mang vệ giới đi linh diên không chú ý vì vậy nàng không biết vệ giới bị nhốt ở đâu thế nhưng mạnh linh đã đến cái động kia sau nàng ta lại có vài người nữa lần lượt ra vào nữ t ử váy đỏ kia cũng không trở ra chuyện này gần như đã khiến linh diên chắc chắn gì đó có lẽ tám chín phần mười nhưng có phải người nên ngẫm nghĩ về thủ thế của mạnh linh hay không lúc linh diên cúi đầu trầm ngâm đột nhiên bạch cha nói với bọn họ hơi thở trên đảo đã thay đổi rõ rệt so với tình huống lúc chúng ta đến bây giờ đã có thêm vài làn sóng lực lượng vô hình cường đại nằm ở bốn hướng trên đảo rõ ràng cấp bậc phòng ngự đã được nâng cao có phải bọn họ đã phát hiện chúng ta rồi không ánh mắt linh diên t r ợ t sắc bén nàng cúi đầu quả nhiên sau khi mạnh linh rời khỏi hòn đảo vốn không có hơi người gì đột nhiên có thêm rất nhiều người trong đó cũng xuất hiện không ít dâm thú lượn lờ trên đảo nếu không phải vị trí của bạch cha đủ kín đáo chỉ sợ nó đã sớm bị phát hiện rồi theo thị lực của nàng và h ắ c thuần chỉ có thể thấy đại khái trên đảo còn có người không đủ dễ thấy rõ dung mạo và cách ăn mặc của bọn họ nhưng bạch cha thì khác cho dù có cách xa hơn nó cũng có thể thấy rõ ràng vì vậy khi bạch cha nói vậy linh diên lại nghĩ tới thủ thế của mạnh linh mà nó vừa truyền đạt lại nàng thở dài nặng nề có lẽ chúng ta đã sớm bị phát hiện rồi nhỉ dọc đường nữ nhân kia quay đầu lại vô số lần thực lực của nàng ta lại trên ta cảm ứng được sự hiện hữu của ta cũng không có gì lạ nhưng nếu nàng ta đã sớm biết thì tại sao còn muốn dẫn ta tới đây h á c thuần khinh thường liếm móng vuốt của mình còn vì sao được nữa chỉ sợ người đã bị người ta theo dõi sở dĩ bây giờ không có động tĩnh gì là vì người chưa hành động dù sao ở lòng đế quốc người có thể khế ước với ngân lòng chỉ đếm được trên đầu ngón tay nàng ta đang theo dõi ư Linh Diên đã hiểu thực lực lực Long lúc linh là Diên hiểu nhiên nổi. nỗi người người giá đối với kiểm nàng không cao, tất nhiên thực lực của Ngân、Long、cũng không cao nổi. Nhưng ngặt thân này nhân như nàng còn chưa có giá bằng linh sủng của mình, đối phương thờ ơ với nàng như vậy cũng là đang kiểm chứng. thực thực chỉ chủ chưa thờ đã xuất quý, tất ta của cao của cao của cao có của vậy sợ ơ vậy chúng ta phải làm gì đây cứ chờ như thế hả người không chờ thì còn muốn lao xuống hả tình hình bên dưới thế nào còn cần ta giải thích lại cho người sao hắc thuần bất giác nghiêng đầu sang chỗ khác cảnh cáo chừng linh diên linh diên rụt cổ một cái nhưng trời tối rồi vệ giới sẽ không xảy ra chuyện gì chứ lần này cuối cùng hắc thuần và bạch cha cũng đã hiểu thì ra từ đầu tới cuối gia chủ bọn họ chưa từng lo lắng cho bản thân mà luôn lo cho vệ giới bị bắt đi người còn bảo là không thích hắn hả không thích thì lo cho hắn như vậy làm gì ta không phải ta được người khác gửi gắm nên hết lòng làm việc cho người khác hả linh diên nghẹn họng vô thức chừng mắt ha ha hắc thuần nhách miệng quyết định không thảo luận chủ đề vô nghĩa này nữa chủ nhân hay là người tiến vào không gian đi lơ lửng như vậy chỉ sợ linh lực của ta không đủ giọng có vẻ hơi suy yếu của bạch cha khiến lòng linh diên tê dần sở dĩ bọn họ ổn định như vậy cũng là nhờ công lao của bạch cha thật xin lỗi ta quên mất ngươi vậy ta tiến vào không gian các ngươi cũng mệt rồi mau vào thức hải nghỉ ngơi đi dứt lời linh diên lại nhìn xoáy vào hòn đảo mà trong mắt nàng căn bản không nhìn ra nguyên do sau đó mới tiến vào không gian sau khi linh diên biến mất hơi thở của bạch cha và h ắ c thuần cũng lần lượt biến mất không còn cùng lúc đó hồng m ỹ nhi cũng nhận được báo cáo của thủ hạ người nói gì hơi thở kia biến mất đúng vậy thưa c u n g chủ sau khi xác nhận nhiều lần quả thực đã biến mất không chỉ có nàng ta ngay cả linh sủng của nàng ta cũng không thấy đâu Hồng、Mỹ、Nhi Phế thì ích Không thì như chẳng thể hơi hay nổi giận. Phế vật kêu các người tìm người,、các、người nói với ta nàng ta trốn quá cao. Bây giờ người biến người người lớn như vậy chẳng lẽ còn giờ gì. Mỹ tìm mất mới tìm tìm, một với tới tiếp lập lẽ vật vậy tức ta ta tục các các cao, các cáo có thể bốc hơi được có bốc được kêu quá báo sao? bây lần theo dấu vết của nàng ta mà tìm nhạn bay qua còn để lại tiếng người đi qua tất nhiên sẽ để lại dấu vết ngay lập tức tìm ra người này cho ta người bên dưới sợ tới mức tè ra quần chạy đi rất sợ đi chậm một giây thì bị vị trụ từ độc ác tày ném vào mật thất thí nghiệm của nàng ta biến thành vật thí nghiệm cho nàng ta vừa khéo mạnh linh xuất hiện vào lúc này hồng m ỹ nhi nhìn thấy mạnh linh lập tức nhìn nàng ta đồ đã chuẩn bị xong chưa mang lại đây mạnh linh nơm nớp lo sợ run lẩy bẩy đưa bức họa của phượng nguyên và một ít tư liệu liên quan tới phượng nguyên cho nàng ta đây chính là tất cả những gì thuộc hạ biết hồng mị nhi híp mắt nhìn lướt qua bức họa của phượng nguyên trong mắt nháy mắt lạnh lẽo nhìn cũng không tệ trông cũng khá giống với người theo dõi ta chỉ là nàng ta có quan hệ gì với vệ giới mạnh linh há to miệng đang định trả lời thấy hồng mị nhi đã lật tư liệu bên dưới thì lập tức ngậm miệng lại ngọc ngân và vệ giới này vậy mà lại chủ động chạy đến phượng trì sơn trang ư sao lại như vậy còn nữa sao công từ diễn này cũng ở đó sau khi bất dạ thành bị diệt nàng ta đã mất dấu linh diên và công tử diễn nhưng nàng ta không ngờ rằng công tử diễn lại xuất hiện ở phượng trì sơn trang vậy linh diên thì sao linh diên đi đâu quả nhiên thực tế cũng giống mạnh linh đoán thần kinh nhạy cảm của hồng mỹ nhi lập tức khiến nàng ta chú ý tới linh diên biết mất không còn tam tích mạnh linh lắc đầu Bầm bí cung chủ, lúc thuộc của công cũng có của Ngọc tung điều đến Phượng、Chí、Sơn Trang không nhìn thấy Linh Diên, hành diễn ẩn, quan Ngân hạ thấy hệ Trì tử rất về à công không diễn thường. tử tầm v phần vệ giới ban đầu thuộc h ạ cũng không nhìn thấy hắn ta nên không biết tại sao hắn ta lại xuất hiện ở phụ cận phượng trì sơn trang đầu ngôn chuyện này còn phải hỏi hà chẳng phải đám người lúc trước từng bẩm báo đám dâm thú đầu tiên chúng ta đày tới đại lục tứ phương đã bị vệ giới và ngọc ngân giết hết sao bây giờ ngọc ngân xuất hiện ở phượng trì sơn trang vậy tất nhiên vệ giới cũng ở phượng trì chỉ là vô duyên vô cớ sao hắn ta lại bị thương nghiêm trọng như vậy hơi thở của mạnh linh nghẽn lại bị câu nói của hồng mỹ nhi chặn tới không nói nổi một câu không hổ là công chủ nắm giữ mọi động tĩnh của độc cung chuyện nhỏ như vậy mà nàng ta cũng có thể nhớ rõ ràng đến thế xem ra lần này linh diên lành ít dữ nhiều rồi Quan huynh chuyện hiểu. điều cung chuyện đầu, cung chuyện thuộc của sao công diễn và Linh Diên dựng thành này không Nhưng bồn Linh Diên sống lại, người không trình bày cụ thể. Mạnh Linh dùng mình ngẩn hệ khi thảm khó thể. chủ đó thật sự thuộc hạ không được lúc trước cụ cái, tức gây giả tử sát bất tò tại một biết. lại, và là bày lập đó sư sự mò bầm Phục hạ chỉ Linh thật dính phải thi độc biến thành sát sống. Cũng không trước nước độc Cũng biết biến biết Diên tưu sát năm sống. ở sự vậy ì vì sao của ta giữa, mà nàng thi thể của nàng ta không thối không v bị vệ giới mang ra ngoài một năm. Một năm sau thi thể của nàng thi thối, năm. năm ra sau của ta thể hư làm ú c khác cướp đang định đi, kế đó đã 4 năm trôi qua. táng người năm bị hạ lại trôi l kế Vậy sao ngươi biết tin tức linh diên còn sống rồi làm sao kết luận nàng ta trở về bất dạ thành còn là ở cùng một chỗ với công t ử diễn Lông mày mạnh linh mạnh mày thế nên chỉ dựa vào điều đó mà ngươi đã kết luận người đó là linh diên lúc trước mạnh linh chỉ muốn tranh công tuyệt đối không ngờ rằng hôm nay hồng mỹ nhi sẽ hỏi quá trình của nàng ta tỉ mỉ như vậy nàng ta nhớ tới giao hẹn giữa mình và linh diên chỉ có thể thở dài nặng nề e rằng hôm nay linh diên thật sự phải bại lộ rồi mạnh linh hít sâu một hơi tiếp tục nói mơ hồ cũng không thể chắc chắn m ư ờ i phần bởi vì dung mạo của nàng ta q u á khác biệt so với năm đó sở dĩ hoài nghi cũng là vì thái độ của vệ giới nhiều năm trôi qua như vậy vệ giới chưa từng có biểu cảm dư thừa với bất kỳ nữ nhân nào nhưng hôm đó hắn ta lại bám chặt lấy lúc ấy đã khiến không ít người ngạc nhiên đến rơi cả cảm thế nên thuộc hạ liền nghi ngờ sau đó thì sao ngươi lại phát hiện cái gì trong lòng mạnh linh kinh ngạc lướt nhìn hồng m ỹ nhi thật nhanh rồi nói tiếp trong quá trình người của thuộc hạ theo dõi phát hiện trên đường nàng ta gặp một đám người của nước m ỹ đang bị tang thi bao vây tấn công Trong quá trình nàng ta tranh nàng phương, quá chấp với đối ba năm trôi qua nàng ta còn sống trở về hồng mị nhi nhướng mày còn có chuyện này sao thảo nào ngươi lại chắc chắn như vậy thế sau đó thì sao nàng ta đi đâu mạnh linh mấp máy môi nói tiếp người của bọn thuộc h ạ âm thầm theo dõi cuối cùng đã đến bất dạ thành trong lúc nói nàng ta có ý lực bỏ bộ dạng sau khi thay đổi của linh diên cùng với thiếu nữ giống hệt nàng xuất hiện ở nước yến lúc trước bởi vì về điểm này chính nàng ta cũng chưa rõ để tránh mang tới phiền phức không cần thiết cho bản thân nên nàng ta chọn b ặ c k ể kỳ thật nói đến đây đã rõ ràng lắm rồi đó cũng là lý do vì sao lúc trước hồng mị nhi có thể trực tiếp phái người đến bất dạ thành săn giết linh diên có lẽ lúc trước mạnh linh cũng căn cứ theo những chuyện này kết luận linh diên đang ở ngay bất dạ thành quả nhiên hồng m ỹ nhi nghe xong không hỏi tới nữa mà nhíu mày đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì mạnh linh cảm thấy không khí cực kỳ áp lực chẳng biết cơ thể đã căng cứng bao lâu mới nghe thấy giọng nói ý tứ sâu xa của hồng m ỹ nhi thế nên người nói ban đầu linh diên bị đưa đến giúp đỡ đại lục tứ phương sao như vậy nói cách khác ban đầu linh diên bị người của lòng đế quốc đưa đi mà có thể có tư cách giúp đỡ đại lục tứ phương trừ hoàng thất và thần nữ tộc gia cũng chỉ còn lại tứ đại gia tộc và bát đại hào môn nhưng lần này là đến lượt chương bốn trăm ba mươi sáu q u ỷ tài trong thiên tài thần nữ tộc là thần nữ tộc nghĩ đến đây cả người hồng m ỹ nhi đều sụp đổ nàng ta chợt ngẩng đầu ánh mắt sáng như đốt khiến mạnh linh run dày cung công chủ thế nên phượng nguyên này là người của thần nữ tộc sao Thần nữ tộc, trong nữ lần ò n mạnh linh hơi hoảng hốt, ngoài mặt thì vẫn mờ mịt. Sao lại kết luận như ha ha, ngươi bồn cung không tin ngươi không g giả gì, mặt mờ mịt. lại lại hơi hốt thì Ha ha, hồ l cái biết. Sao kết vậy? bộ đồ nào trợ giúp đại lục tứ phương cũng là người có tên tuổi ở đế quốc mà vừa khéo bổn cung biết lần trước trợ giúp đại lục tứ phương chính là thần nữ tộc có thể được thần nữ tộc phái tới đại lục tứ phương đủ để chứng minh thực lực của nha đầu này không thấp như ta thấy hồng mị nhi kiêu ngạo tàn nhẫn nhưng không n g ố c chẳng những nàng ta không ngốc mà các nguồn tin tức cũng rất toàn diện vì vậy chỉ cần nàng ta suy nghĩ một chút là hiểu bồn c u n g nhớ rất rõ ban đầu là nước yến và nước t ư u đồng thời phát lệnh cầu cứu nếu thần nữ tộc xuất mã phượng nguyên này đã đến nước t ư u thế người đến nước yến là ai mạnh linh cảm thấy bây giờ đầu mình đã dối thành một cục chuyện này chuyện này thuộc hạ thật sự không biết phái ai đi luôn do hoàng thất trực tiếp sắp xếp con đường trước mắt của thuộc hạ vẫn chưa thể với tới hoàng thất và thần nữ tộc ha ha không sao người có biết hay không cũng không quan trọng nhưng ta rất muốn biết phượng nguyên này có quan hệ thế nào với thần nữ tộc có thể được mặc ngân phái tới đại lục tứ phương đủ để thấy nha đầu này là một mạch dòng chính của mặc gia một mạch dòng chính của mặc gia não mạnh linh giật giật trời ạ lượng thông tin bây giờ quá lớn đầu nàng ta như sắp nổ tung rồi đây đây rốt cuộc là gì tại sao lại dính dáng tới thần nữ tộc phượng nguyên có quan hệ gì với thần nữ tộc không phải nàng là người của đại lục tứ phương sao còn nữa người được phái đến nước yến kia chẳng lẽ là thiếu nữ giống hệt phượng nguyên đi theo bên cạnh nàng cùng trở về bất dạ thành khoan đã nói tới tướng mạo của người này mạnh linh lại uất nghẹn phượng nguyên này linh diên xấu linh diên đẹp cuối cùng đâu mới là dung mạo thật sự của nàng hồng m ỹ nhi vươn ngón tay ngọc thon dài ung dung chảy mái tóc dài của mình nhách miệng nở một nụ cười sắc sảo cung h y ệ này thú vị rồi đây, điều tra nhiều năm như vậy, lần nào n đây, vậy, thú tra vị rồi điều c ũ không giải quyết đ ư ợ cung gì mà chấm dứt, vậy mà lần này dứt, t vậy lần lại tung ra một tin t ứ chủ nặng n ký ư như mưu vậy. vậy, mấy ngày yên Ha ha, thảo họ chuẩn h qua ra ra đang nào lặng bọn lén bổn cung chuẩn bị âm mưu lớn. Cùng, cung cung mặc xem âm c bị mạnh linh run dày ngẩng đầu hồng m ỹ nhi lại đột nhiên vươn tay cản những lời nàng ta sắp nói ngươi không cần nói gì c ả đi xuống đi chỗ này không cần ngươi ngươi vẫn nên nắm chặt thời gian điều chế dược liệu của giải dược đi nhắc tới giải dược hồng m ỹ nhi hơi n g ẩ n ra đúng rồi đơn thuốc giải dược này thật sự là phượng nguyên giao ra sao vâng công chủ là nàng ta giao ra đấy hơn nữa theo thuộc hạ biết hoàng thất cũng đã nhận được một thờ giống như đúc là lý thừa tướng đích thân tới đại lục tứ phương lấy hồng m ỹ nhi trầm ngâm sờ c ầ m trong miệng không ngừng lẩm bẩm tên phượng nguyên mạnh linh thấy thế thức thời lui xuống chẳng qua trong đầu nàng ta không ngừng lẩn quẩn hai vấn đề Thứ nhất, bất tới thần nữ tộc Trước ta biết trợ thứ thần tộc, ta hít một Phượng chính Linh phải nghĩa Phượng hay Linh dính hay không? không phương nhưng hôm nay Hồng、Mỹ、Nhi nếu Nguyên Diên, cũng Nguyên Diên cũng dáng nữ nàng người lần nữ nay nói nàng giúp vậy vậy, có có lục là là là là vào đại mới hơi. vừa đó đó kể Mỹ linh diên này cuối cùng có thân phận gì thần nữ tộc nha gia tộc duy nhất thống trị đại lục này vào mấy trăm năm trước tuy rằng bây giờ đã xuống dốc nhưng tại sao người long gia vẫn không dám động vào còn phải phân nửa giang sơn với thần nữ tộc Còn không phải là vì thần nữ tộc có cả tộc cầm quốc chỉ cần có chút thức con chủ có quốc lúc không thần nữ nội tình phong hơn hoàng môn Đừng nay hoàng quyền lòng nhưng nhận không nhẹ lên tanh lòng nào. kỳ phải phú thất hay hào hay thấy hôm thất thể gia giấy gió đại đại bài là là vì tứ bát át bất sao. mưa đế đế máu xem sẽ ở đó cũng là nguyên nhân vì sao hoàng thất luôn không dám tùy tiện động vào thần nữ tộc bởi vì có thần nữ tộc mới có nguồn linh lực sản sinh vô tận trên đại lục này một khi thần nữ tộc bị tiêu diệt linh khí sẽ biến mất cạn kiệt điều kiện yêu việt tự nhiên của lòng đế quốc sẽ trở thành chuyện viển vông đến lúc đó làm sao bọn họ có thể làm sằng làm b ậ y trên thế giới này dù sao trừ lòng đế quốc và đại lục tứ phương thế gian này còn có những đại lục khác lòng đế quốc mạnh ở linh khí một khi linh khí biến mất lập tức sẽ bị đại lục khác nuốt chừng lòng đế quốc hôm nay đang ở trong trạng thái kìm hãm lẫn nhau chỉ khi duy trì trạng thái như vậy mới có thể tồn tại lâu dài Mạnh năm, điểm mấu Linh lan lộn lòng hơn nàng luôn chốt đã đế ta ở quốc khó tin hơn chính là nếu ký ức của nàng ta không có sai sót tình huống trợ giúp đại lục khác thế này bình thường đều được giao cho thế hệ mới có triển vọng huyết mạch dòng chính của gia tộc chỉ như vậy mới có thể gia tăng giá trị ủng hộ của gia tộc gương i giá gia người phái đi không phải một người tùy tiện trong gia、tộc. Linh Diên đối người kiên của thần nữ tộc. Ngoài ra, thiếu nữ giống hệt Linh Diên từ khi đến bất giả á các trị trị tham tộc trọng, thường một tùy trong tộc. thế tuyệt thể thường, thể trung thần tộc. hệt từ bất thành ta từng ra bị ủng của của chính cân nhắc lượng cùng quan bình không ngộ như không nào bình còn lượng nữ nữ đến hình như nàng ta chưa từng gặp, nàng gặp hộ khảo chưa lực được có có lực là là là là ai. kỳ dự vô vì vậy ấy mặt của linh diên là thật sao gương mặt của thiếu nữ kia là thật sao vậy chẳng phải quan hệ của hai người là Tim mạnh lúc i tinh nhiều. Linh Diên này, ai vài việc phải lại n run lên, nàng trung thần. chuyện này còn hơn tưởng tượng nàng này, ngờ nàng còn thân như nhất định nàng ta phải cân nhắc lại lần nữa. h phức thế trợt ta tức tập tạp ta rất lập lạ l mà của ra ta vậy. Có có có vẻ Xem kỳ đảo thạch đầu thần bí vì chuyện thần nữ của linh diên mà rơi vào hoài nghi linh diên trốn trên không trung chợt cảm ứng được một nguồn sức mạnh từ bên ngoài tới gần nàng để tìm hiểu nguồn gốc của các lực lượng này chính xác hơn tiểu băng d ự c điều khiển không gian bắt đầu rời trận đ ị a sau khi tới gần hòn đảo một mươi dặm nàng mới hưng phấn nhảy nhót trong không gian là ca ca và tì tì của ta mau mau cho bọn họ vào trước tiên đừng để những người kia phát hiện tiểu băng d ự c nhắm mắt lại cảm nhận không khí xung quanh đang dần loãng ra lại nhìn thực lực của linh diên đã từ tranh dai lên đến thanh dai không khỏi thở phào nhẹ nhõm về phần chuyện nàng kêu đưa người vào bị nó lựa chọn mặc kệ sao vậy không được hả tiểu băng rực đào mắt khinh thường hóa thành một vệt i sáng xanh biến mất trong lòng bàn tay của nàng từ khi không gian thăng cấp được một nửa băng rực đã có thể ra vào từ lòng bàn tay của nàng bây giờ nó như vậy rõ ràng là không muốn để ca ca tì tì của nàng tiến vào mà linh diên thở dài bất đắc dĩ thôi để nàng ra ngoài vậy dù sao ca ca và tì tì đã đến cũng đến lúc nên bàn bạc giải quyết thế nào rồi Theo lý thuyết tốc tử ta trình phải nhanh hơn công tử diễn mới đúng, nhưng hắn phải lý lộ Nguyên buộc của Mạc công độ đúng, để đón đổi đường. giữa mới mụi mụi, diễn vì vậy đến khi linh diên nhảy ra khỏi không gian dọa cho mạc huyên trên lưng thanh long hét lên một tiếng kỳ thật bốn huynh mụi bọn họ rất dễ phân biệt mạc ngân và linh diên thích màu đen còn mạc huyên và công t ử diễn thì thích màu trắng trừ điều đó ra huynh mụi bốn người trừ những dịp cần thiết thì quanh năm suốt tháng đều mặc màu này lão đại mạc ngân năm nay đã hai mươi hai tuổi trước mặt người ngoài vĩnh viễn giống như một tảng băng cao cao tại thượng người lạ chưa tới gần cộng thêm gương mặt đẹp đến mức khiến người ta phải than thở như người trời và thực lực đáng sợ kia sớm đã là q u ỷ tài trong thiên tài của thế hệ trẻ không ai dám khinh thường Mạc viên nhỏ hơn hắn 2 tuổi, tuy rằng về mặt kém mình. thực lực có chút thua kém nhưng、so、với thế hệ trẻ của các gia tộc khác thì hắn ta chỉ ở dưới ca ca Viên về tuổi với gia dưới nhỏ hơn hắn rằng nhưng hắn nhà thua thế hệ thì tuy trẻ ta so ở so với mặc ngân k h ó tới gần tính cách của mặc huyên khéo đưa đầy hơn một chút còn có gương mặt đào hoa điên đảo chúng sinh đi tới đâu cũng là tâm điểm của sự chú ý huynh muội bốn người lão đại lạnh lùng lại vô tình lão nhị sôi nổi lại đa tình lão tam thận trọng lại vô tâm nói tới thì người duy nhất có thể bộc lộ cảm xúc h ỉ nổ ái ố và là người bình thường duy nhất e rằng chỉ có lão tứ linh diên ôi lão muội t ử muội dọa người như vậy có phải hơi thiếu đạo đức quá rồi không mau mau tới xoa xoa trái tim nhỏ của ca ca mẹ nó đập thình thịch thình thịch nếu không phải ca phản ứng nhanh chỉ sợ một cước có thể đạp muội về với ông bà rồi bên này linh diên vừa nhảy lên lưng thanh long mặc uyên đã bắt đầu bật máy hát điên cuồng công kích linh diên linh diên trợn mắt với hắn ta không thèm gọi ca ca tỉ tỉ vẻ mặt thất vọng nhìn công t ử diễn đại ca không tới sao công t ử diễn giơ tay nhún vai một cái đáp án đã rất rõ ràng nhiều lời vô ích mạc huyên ở bên cạnh nói cả bùi lại bị muội muội nhà mình bỏ qua trong lòng rất khó chịu đại ca không tới chẳng lẽ nhị ca không được hả linh diên bĩu môi vẻ mặt không hài lòng trên hòn đảo này cao thủ nhiều như mây nếu đại ca không tới chúng ta không hề có phần thắng mạc huyên nghe vậy không tự chủ được hừ một tiếng ai nói chúng ta phải đi xuống không xuống thì huynh tới đây làm gì linh diên không chút nghĩ ngợi cãi lại lúc phát hiện ánh mắt đột nhiên lặng lại của mạc huyên khóe miệng nàng giật giật bĩu môi xuống dưới cũng là chịu chết mạc huyên hít sâu một hơi lập tức lộ vẻ mặt con gái nuôi lớn bị con rể lừa đi mất ai nói lão từ phải xuống lão từ không xuống thì chết làm sao được cuối cùng nha đầu chết tiệt nhà m ụ i có lương tâm hay không lão từ tốn nhiều công sức như vậy lo mụi ăn không ngon ngủ không yên chẳng phân biệt ngày đêm chạy tới đây muội thì hay rồi há mồm ngậm mồm đều là tên nam nhân bội bạc kia không biết lúc trước là t i ể u hỗn đ à n nào nói gặp người ta nhất định phải chém hắn thành ngàn mảnh bla bla bây giờ thì sao người ta vừa xảy ra chuyện sư huynh của hắn còn chưa kịp chạy tới muội thì hay rồi chạy còn nhanh hơn thỏ ai không biết còn tưởng rằng cha ruột của muội xảy ra chuyện công t ử diễn vừa linh diên vừa nghe thấy thế cùng nhíu chặt mày nhị ca huynh nói gì vậy không cho huynh nguyền rủa phụ thân chúng ta m ạ c n g u y ê n cũng là một bụng lửa dần không chỗ chút giọng điệu cực kỳ ác liệt chừng hai vật nhỏ không bớt lo kia còn cần n g u y ê n rùa hà cha ruột hai muội vốn đã xảy ra chuyện nếu không phải ông ấy xảy ra chuyện mẫu thân bị quản thúc chúng ta đến mức không có phụ thân thương mẫu thân yêu sao Hai nhỏ nhiều Phương Hà. Cuối cùng đã xảy ra chuyện、gì? Linh、Diên、thấy khó khăn lắm, hắn ta mới mở miệng thoáng cái, trở nên hương phấn, bội vã, muốn biết thân thế của hai người bọn họ. ra ta của mụi Đại Cuối Diên mới miệng cái bội biết người vật vã Tứ trở đến năm cùng nên muốn bọn các mức lạc Lục lắm mở đã lưu ở gì? xảy nhưng sau khi mạc huyên ý thức được mình vừa nói gì lập tức ngậm chặt miệng buông ra câu tiếp theo chưa tới lúc rồi kêu đại thanh long vòng qua quay về linh diên vừa thấy tình hình không đúng lập tức nắm chặt cổ áo của mạc huyên thế này là sao sao huynh lại trở về mau quay lại quay em gái muội thanh thanh đừng để ý tới muội ấy mau đi cho ta đây không phải chỗ gì tốt hai muội không biết hòn đảo kia buồn nôn bao nhiêu đâu chờ hai muội biết nhất định sẽ hối hận vì hôm nay đã tới đây còn nữa vật nhỏ không biết lớn nhỏ nhà muội ta là ca ca của muội có muội từ nào túm cổ áo lão từ như muội h ả mau bỏ tay ra ta vốn chính là em gái huynh muội từ kêu huynh quay đầu huynh phải quay đầu cho ta nếu huynh không quay đầu ta sẽ ta sẽ muội từ à không phải ca không giúp muội đây là từ lệnh của lão đại chúng ta nhất định phải đưa muội về mũi không nghĩ thử xem đây là chỗ nào lại ngu ngốc từ đại lục tư phương đuổi theo tới đây có phải đã vứt hết những lời ca nói lúc trước ra sau đầu rồi không nhưng vệ giới còn ở trên đảo chúng ta không thể thấy chết mà không cứu được ca tên kia vẫn là tướng công của ta huynh nhẫn tâm nhìn mũi từ nhà huynh t h ù tiết hà mũi sẽ không t h ù tiết mũi cùng lắm là đội mũ đỏ thôi mũ đỏ đó là cái gì chương ô n diễn đã quen với mấy từ ngữ kỳ lạ trong miệng Nguyên, g tử từ với đã mấy Mạc kỳ lạ ì n n h h n bốn trăm ba mươi bảy đội mũ đỏ mạc huyên nhún vai vẻ mặt vô tội đó là tướng công của muội đâu phải của ta tại sao ta không được cười hơn nữa là tên đó phụ muội trước cho dù hôm nay muội không cứu hắn cũng sẽ không có ai nói gì muội vì vậy muội không cần có gánh nặng tâm lý về phần tướng công thì càng đơn giản trực tiếp hủy hôn là được hoặc đơn giản hơn là muội hoàn toàn có thể bỏ cái tên và thân phận linh diên này dù sao sớm muộn cũng sẽ có một ngày các muội phải thay tên đổi họ quay về làm bản thân chân chính lời mạc uyên nói khiến linh diên cuối cùng cũng tỉnh lại hai người giỏi lắm đây mà là tới cứu người hà rõ ràng hai người tới bỏ đá xuống giếng hai người không quay lại đúng không được ta đi nói xong nàng vụt phát đứng dậy vừa định triệu hoán đại ngân long của mình mặc uyên đã giữ chặt cổ tay nàng mặc dù trên mặt đang cười nhưng hoàn toàn không giống đang đùa giỡn nha đầu đừng ép ca dùng sức mạnh với muội ở nhà chúng ta từ trước đến nay đều xem lời lão đại nói như thiên lôi sai đầu đánh đó nếu lão đại đã lên tiếng nhất định ta phải đưa muội về về phần tên vệ giới kia muội cảm thấy hắn là loại người để mặc cho những nữ nhân khác muốn làm gì thì làm sao linh diên hơi sững sờ cuối cùng cũng hơi hiểu m ũ đỏ mà huynh nói không phải là từ trái nghĩa của đội mũ xanh chứ h ừ m mặc huyên khẽ h ừ m một tiếng xem như trả lời cả người linh diên không ổn lắm ánh mắt nàng đột nhiên sắc bén lại căng thẳng tóm chặt cánh tay của mặc huyên nữ nhân kia cuối cùng là ai nàng ta là ai không quan trọng quan trọng là bọn họ không biết muội là ai các muội là ai muội hiểu chưa mạc huyên kiên nhẫn xoa huyệt thái dương của mình đột nhiên cảm thấy mình còn đáng thương hơn vụ em sao cả đám đều không bớt lo vậy ta không hiểu hôm nay huynh không nói rõ ràng ta sẽ không rời khỏi như vậy nhà đầu chết tiệt này sao muội lại bướng bỉnh như vậy mạc huyên nghiến răng vẻ mặt nghiêm nghị nhìn linh diên đột nhiên hắn ta nhướng mày lỗ tai hơi nhúc nhích dường như cảm giác được lực lượng quen thuộc gì đang tới gần mình ngay sau đó hắn ta đồng thời túm cổ áo hai m u i m u i lên giọng điệu r ồ n dập nói mau hai người c á c m u i trốn đi linh diên đang định hỏi công t ử diễn giã lập tức giữ nàng không nói gì lắc đầu linh diên cũng biết bây giờ không phải lúc bốc đồng tuy rằng nàng không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhìn điệu bộ này của ca ca thì người đến không có ý tốt nàng lập tức nắm tay công t ử diễn nhảy vào không gian sau khi hai người vào không gian linh diên vừa định mở thần thức thăm dò bên ngoài lại phát hiện bên ngoài là một mảnh trắng xóa không nhìn thấy gì nàng lập tức trợn tròn mắt đệch tình huống gì đây sao ta không nhìn thấy gì hết băng rực nhìn vẻ mặt lo lắng và bối rối của linh diên lúc này mới không nhanh không chậm nói ca ca nhà người đã che chắn xung quanh tất nhiên là người không nhìn thấy gì rồi che chắn nghĩa là sao chuyện nàng có không gian chỉ có t ỷ t ỷ biết thôi mà nghĩ tới đây linh diên bất giác nhìn về phía công t ử diễn mặt mày thờ ơ thoải mái nằm trên thảm cỏ t h chẳng lẽ bọn ca ca cũng biết h ả công t ử diễn bình tĩnh nhẹ gật đầu chuyện mà ta cũng biết cường đại như mặc ngân sao lại không biết linh diên buồn bực gật đầu thảo nào hai chúng ta đột nhiên biến mất huynh ấy lại không thấy lạ thì ra là vậy không đúng dưới tình huống này chẳng lẽ không truy hỏi h ả theo ta được biết người có không gian tùy thân cũng hiếm mà đúng không nào ngờ công t ử diễn lại lắc đầu chuyện này ta không rõ lắm nhưng nghe nói hình như năm đó vị tổ nãi nãi không biết bao nhiêu đời kia của chúng ta dựa vào không gian tùy thân tạo ra không ít nhẫn chữ vật và túi chữ vật có thể xem như vật phẩm được sinh ra từ không gian nhưng có vài cái chỉ có thể chứa vật chết không giống cái của muội cả người sống cũng có thể bước vào hơn nữa không gian kia không biết kém hơn cái này không biết bao nhiêu lần không ngờ chủ đề này lại khơi dậy hứng thú trong tiểu băng rực nó hưng phấn nhảy lên vai linh diên đôi mắt tròn xoe nhìn chằm chằm như một chú sóc về thần khí nghịch thiên không gian này quả thật chủ nhân không phải người duy nhất c ó thế nên có phải ca ca người quen những người có không gian khác không đúng vậy băng d ự c là tiểu hộ pháp của không gian tất nhiên nó hiểu kỹ về loại bàn tay v à nghịch thiên không gian này hơn nàng thật à Tất nhiên rồi, kỳ thật sự tồn tại thu luật nhất nhiên không gian cũng giống như thu luyện vậy. Quy luật chọn người của không gian rồi, kỳ vậy, sự của của quy là điều ị n h h p ả phù hợp phần chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa chọn chủ nhân. lợi được trăm trăm mới may mắn được chọn làm nó với i địa đ này đã định sẵn khi một người có không gian tùy thân thì phương diện khác sẽ bị suy yếu người xem người có không gian những phương diện khác của người sẽ ít nổi bật hơn t ù tì của người không có không gian nhưng lại được bù đắp về mặt thiên p h ú tu luyện đây cũng chính là quy luật công bằng của thế giới này ngoài ra đại lục của mọi người vẫn chưa tính là đại lục huyền vũ chân chính lúc người của đại lục huyền vũ ra đời sẽ mang theo dị năng các hệ người có không gian tùy thân như người được gọi là hệ không gian ngoài ra còn có kim mộc thủy h ỏ a thổ hệ không gian và hệ hắc ám đều là loại cực kỳ hiếm có đương nhiên nếu long đế quốc có thể tiếp tục phát triển thì có lẽ cũng sẽ có một ngày như vậy nghe quân nói một buổi hơn hẳn m ộ ư ơ i năm đọc sách lúc này linh diên mới phát hiện hiểu biết của bản thân thật sự quá hạn hẹp nhưng nếu nhị ca nhà mình đã biết tại sao từ trước đến nay chưa từng nhắc đến ngoài ra dưới cái nhìn của nàng thì không gian của nàng rất hấp dẫn nhưng hình như nhị ca không hề thấy lạ điều này cho thấy cái gì cho thấy rõ ràng trước đó huynh ấy đã thấy dị năng giả không gian thế này rồi lúc linh diên ở trong không gian nghĩ vẩn vơ bên ngoài không gian sau khi bọn muội muội biến mất nụ cười trên mặt mặc huyên chợt biến mất lạnh giọng quát lớn về một hướng đi ra người nấp ở một nơi bí mật gần đó hiển nhiên không ngờ rằng mình lại bị phát hiện nhanh như vậy người nọ lập tức thở dài từ từ ra khỏi tầng mây lúc mạc huyên nhìn rõ người trên giao long là ai ánh mắt hắn ta đột nhiên thay đổi hàn y sao muội lại ở đây nữ t ử váy trắng được gọi là hàn y chừng một mươi năm m t ư ơ i sáu tuổi ngoại hình cực kỳ đáng chú ý mày như lông chim chả răng trắng như vỏ sò da trắng hơn tuyết lẽ ra nàng là mỹ nhân thanh khiết cao ngạo hiếm thấy đáng tiếc ấn đường luôn xen lẫn vẻ u sầu mơ hồ khiến cho dung mạo cũng có thêm một tầng áp lực so với linh diên linh động tự nhiên công t ử diễn lạnh lùng thoát tục khí chất của nàng lại kém hơn một bậc cho dù về mặt dung mạo hai mụi từ nhà mình và hàn y đều có ưu điểm riêng không phân cao thấp nhưng so với hàn y luôn khiến người ta cảm thấy tối thăm phiền muộn thì mặc uyên vẫn cảm thấy ở chung với hai mụi từ nhà mình thoải mái hơn một chút hàn y cũng không ngờ rằng lại gặp mạc huyên ở đây trong lúc nhất thời có chút giật mình nhưng nàng nhanh chóng nghĩ tới mật lệnh đến từ cấm địa lập tức nhẹ gật đầu với mạc huyên ta nhận được mật lệnh kêu ta tức tốc trở về nói là nói là muội muội lại gây chuyện mật lệnh mạc huyên sững sờ lập tức nghĩ đến một người mật lệnh của ai hàn y không chút nghĩ ngợi trả lời lục ca đấy nhưng ta không ngờ rằng c ử u ca cũng ở đây tình huống bây giờ là sao mạc huyên nghe xong liền giận mà không có chỗ chút nhưng vướng đủ loại nguyên nhân khiến hắn ta chọn tránh nặng tìm nhẹ ta cũng bị phái tới sớm biết muội qua đây thì ta đã không tới rồi thật là lần nào nhìn thấy nha đầu chết t i ệ t kia ta cũng buồn nôn vô cùng mị nhi muội ấy mị nhi cái gì cái tên hồng mị nhi này tục gần chết thật không hiểu cuối cùng nha đầu chết t i ệ t đó nghĩ sao nữa cái tên hay như vậy lại không cần khăng khăng dùng cái tên này người mặc ra chúng ta sắp bị nàng ta làm mất hết mặt mũi rồi c ử u ca cuối cùng hương quân muội ấy đã làm gì làm gì muội tự đi mà hỏi xem cuối cùng nàng ta đã làm gì nói xong hắn ta định xoay người hàn y vội vàng tiến lên ngăn cản c ử u ca huynh huynh không xuống chung với ta sao chỗ đó làm ca buồn nôn muội xuống đi lão đại kêu muội làm gì thì muội làm thế ấy ta ở đây chờ muội hàn y nghe xong lập tức c a o mày nhưng c ử u ca hương quân muội ấy từ trước đến nay chưa từng nghe lời ta vậy muội nói cho nàng ta biết Không được động vào nam nhân bên vào b dưới, ắ ta được từ đâu đó chỗ cho từ thì trả lại chỗ đó cho lão tử. t Nếu không, lại lão nàng cứ chừng đi. Lục đợi đại đi. tới tới lão trị trị. chừng ca sẽ ắ c tức thức được tính nghiêm trọng của Được mặt nghiêm mặt mày nghiêm trợt thay tính trọng gật hàn nghị vấn y ta đổi, đề, đầu. lập ý s xuống ngay mạc n g uyên bực bội phất tay trong lòng hàn y biết vì hương quân mà c ả c ử u ca cũng ghét ở chung với mình lập tức không nhiều lời nữa cưỡi tọa kỵ giao long của mình nhanh chóng biến mất trong tầng mây mạc huyên xoa mi tâm sau khi gương mặt u ám dịu bớt không khỏi nặng nề thở dài cuộc sống thế này chừng nào mới chấm dứt đây mạc huyên trở lại hướng nơi bọn linh diên vừa biến mất gỡ b ỏ cấm chế xung quanh linh diên vèo một phát liền từ trong không gian nhảy ra ngoài sau khi ra ngoài không thèm nhìn huynh trưởng nhà mình mà ngược lại nhìn xung quanh thậm chí còn người khắp nơi như chó hành động này khiến mạc huyên có chút giờ khóc giờ cười nha đầu m ọ i người được gì chưa nhị ca tình hình thế nào rồi sao huynh còn dùng cả cấm chế vừa rồi là ai mà khiến cho huynh thần thần bí bí như vậy m ặ c huyên không trả lời mà hỏi lại nói tới thì ta còn chưa hỏi muội đó lẽ nào muội cũng không có lời gì muốn giải thích hả linh diên trợn mắt một cái thật to giải thích cái gì còn giải thích cái gì huynh và đại ca cũng biết rồi còn cần muội giải thích sao hừ huynh bớt đổi chủ đề đi mau nói cho ta biết cuối cùng là là ai vừa tới có phải nữ nhân hay không còn là một nữ nhân sinh đẹp nữa đúng không mặc nguyên buồn cười nhìn đôi mắt đen đầy nhiều chuyện của nàng đúng một nữ nhân sinh đẹp còn đẹp hơn muội nhưng nếu muội muốn nhìn thì lên đảo đi cuối cùng là ai mặc nguyên thần bí nháy mắt mấy cái muốn biết hả linh diên gật đầu như giã t ỏ i đương nhiên đương nhiên vậy muội đưa cho lão tử một lọ tục mệnh kim đan đi linh diên nghe xong lập tức xiết chặt nắm tay nhỏ đấm về phía gương mặt quyến rũ của ca ca nhà mình một lọ sao huynh không đi cướp luôn đi tì tì ta tổng cộng mới có bao nhiêu huynh mở miệng ra đã đòi một lọ lão từ cướp đó thì sao đâu phải muội không biết đại hội linh vũ mỗi năm một lần của long đế quốc sắp bắt đầu rồi tất nhiên ca ca nhà muội phải chuẩn bị sẵn sàng ta thèm nhỏ giải tục mệnh kim đan của muội đã lâu rồi cho ta một lọ thì sao còn sao nữa hả huynh cũng dám mở miệng sao da mặt huynh dày đến mức nào vậy muội là muội từ của ta có gì mà ta không tiện mở miệng chứ hơn nữa đâu phải muội chỉ có một lọ này muội vẫn còn đúng không ca ca nhà muội gần như ngày nào cũng bị thương ta dễ dàng lắm hả mau mau lấy ra chỉ cần muội lấy ra ta sẽ nói cho muội biết phi huynh bớt lừa ta đi đừng tưởng ta không biết huynh có ý định gì bên này ta cho huynh bên kia huynh sẽ bịa một lời nói dối lừa ta nhiều năm vậy rồi cái chiêu hạ lưu này của huynh cũng không thèm thay đổi ta thật hoài nghi tại sao mấy đại cô nương t i ể u tức phụ kia lại bị thứ ngốc nghếch như huynh mê hoặc giống chưa từng thấy nam nhân vậy nè nè nè nhà đầu kia muội nói chuyện kiểu gì đấy ta là ca của muội muội xem lời này của muội xem có phải huynh muội ruột không vậy linh diên nhìn hắn ta từ trên xuống dưới vô cùng ghét bỏ b i ể u môi quỷ mới biết có phải hay không tên nào cũng thần thần bí bí cái gì cũng không thể nói đến lúc muội sẽ biết coi chừng không cẩn thận đến cuối cùng chúng ta có phải huynh muội ruột thật không cũng chưa chắc p h ì p h ì p h ì nhà đầu chết thiệt này nói nhảm gì đấy nếu để đại ca nghe được để xem huynh ấy có đánh nát mông muội hay không vừa dứt lời đột nhiên hắn ta cảm thấy lời này không tốt với một cô nương gia lập tức t h ở hồng hộc trợn tròn mắt vỗ đầu linh diên một cái linh diên bất ngờ không kịp đề phòng bị đánh trúng một cái nàng đau tới mức rơi nước mắt tỉ tỉ ơi hu hu nhị ca bắt nạt ta nhị ca đánh ta tỉ tỉ ơi nghe thấy tiếng khóc la thê thảm của linh diên công t ử diễn trợt hốt hoảng lập tức nhảy ra khỏi không gian vừa thấy linh diên thật sự khóc thì lập tức mặt lạnh như sương trợn mắt nhìn mặc uyên huynh làm muội ấy khóc hà m ạ chương mắt mụi mình dọa tới mức từ tới của dọa nhà bốn trăm ba mươi tám m ạ c hàn y và m ạ c hương quân rõ ràng hắn ta là huynh trường của bọn họ tại cái cọng lông gì mà lại cảm thấy mình giống như đệ đ ệ đặc biệt nếu vị muội muội này của hắn ta sinh lòng tàn nhẫn cả hắn ta cũng phải mất bình tĩnh hiện tại hắn ta chỉ muốn đưa hai cái đứa không bớt lo này rời khỏi đây ngặt nỗi linh diên qua cố chấp công từ diễn còn chưa lên tiếng nàng đã dùng sức lau nước mắt làm bộ đáng thương nhìn sang không được nếu đã đến sao có thể không làm gì đã đi ta không đồng ý mặc huyên hít sâu một hơi có chút bất lực muội không đồng ý cũng phải đồng ý nơi này không nên ở lâu ta chỉ vì tốt cho các muội hiểu chưa không hiểu cái gì cũng không chịu giải thích mà bắt ta tin hà Nhị ca, huynh không ca, c ả mạc thấy lời này của huynh chẳng thuyết phục chút nào sao. Mắt thấy huynh chẳng phục hai huynh này lời l mụi nào của sao. i bắt đầu tranh đầu huyên ấ p phải công cho cũng cho diễn dương, bọn n gì tử thái ta một dù do, xoa xoa khẽ mày, lý ế không không theo tính tình của Diên nhi, chỉ sợ không dễ dàng thỏa hiệp như riêng dàng của sợ dễ v ậ Mạc u y bị công t ử diễn làm nghẹn học môi mỏng mím thật chặt hắn ta nghĩ đến chuyện lần này hai mụi t ử t r ợ t xuất hiện ở lòng đế quốc không biết sẽ tạo thành chấn động gì lần trước lúc đi bọn họ dùng cấm chế nhưng lần này là do hai người tự chạy tới hai t ỷ m muội nhìn sắc mặt thay đổi thất thường của mạc n g u y ê n âm thầm trao đổi một ánh mắt không ai lên tiếng ngay cả linh diên cũng dần dần bình tĩnh lại quả nhiên chẳng bao lâu sau mạc n g u y ê n ngẩng đầu lên trịnh trọng nhìn hai người rồi nói nữ nhân bên dưới là người sư muội quái dị của hồng ta và độc quỷ đồng thời cũng là nữ nhân của long khôn sau khi long khôn và sư huynh sư phụ của nàng ta đều ra đi nàng ta dùng tư thế xét đánh không kịp bịt tai đem độc cung ngày xưa càng phát triển lớn mạnh hơn trở thành khối u ác tính mà đế quốc làm sao cũng không thể diệt tận gốc hòn đảo này chính là nơi nàng ta thường ở trên đảo không chỉ có cơ quan trải rộng độc vật sinh sôi bệnh khuẩn khắp nơi ngay cả cao thủ cũng nhiều đến mức trước nay chưa từng có hơn nữa phần lớn đều là phi nhân loại đã được cải tạo ta nói vậy hai muội đã hiểu chưa linh diên kinh ngạc nhướng mày hồng ta vậy mà còn có sư muội sao tên nàng ta là gì hồng m ỹ nhi m ặ c huyên bĩu i môi dường như gọi tên nàng ta cũng cảm thấy là sỉ nhục bản thân nàng ta lợi hại lắm hả ta cảm giác hình như nàng ta đã phát hiện ra ta đương nhiên nàng ta đã phát hiện ra muội chung quanh đây ẩn giấu rất nhiều thế lực nếu không phải ta cảm nhận được cách đó không xa chỉ sợ bây giờ đã sớm xông tới rồi công t ử diễn gật đầu KK7 kết giới, đối phương không nhìn thấy chúng ta, nhưng không thấy ta, giới, phương chúng nhưng nghĩa đối nhìn có linh à bọn họ không tồn t ạ d i ê n i giải chi nơi ta thấy thể quyết trong lát ta tìm nơi an toàn an chuyện không chốc chúng hơn nhé. Linh này được bạc đâu bằng bàn kỹ diên có chút do dự nhưng thương thế trên người vệ giới lỡ như mặc huyên nghe xong lập tức nhướng mắt hắn bị trọng thương chưa chắc đã là chuyện xấu ít nhất nữ nhân kia muốn làm nhục hắn hắn cũng có lòng mà không có sức đúng không yên tâm đi nam nhân như vệ giới hồng m ỹ nhi tuyệt đối sẽ không buông tha đâu ít nhất trước khi thương thế hắn lành lại nàng ta sẽ không động vào hắn bây giờ muội đang quan tâm mù quáng đấy nói gì thì vết thương trên người hắn cũng là vì ta mới nếu ta thấy chết không cứu vậy chẳng phải là được rồi được rồi cái gì mà vì muội nên hắn mới bị thương cứ nhắc mấy chuyện này có ý nghĩa không muội cũng không nghĩ thử bản thân đã làm bao nhiêu cho hắn lần này cho dù không có muội hắn cũng có thể bỏ chạy muội đừng quên sư phụ sư huynh đệ của hắn là ai công t ử diễn nghe hắn ta nhắc tới đám lăng tễ phong cũng có chút tò mò minh vực này lợi hại lắm hả mặc huyên hiếm khi không trêu chọc thậm chí con n g ư ờ i cũng nháy mắt thâm thúy hơn nhiều minh vực nổi lên từ tây vực bốn năm trước bọn họ không phát huy được bao nhiêu sức mạnh ban đầu bọn ta vẫn cho rằng đó là một thế lực không đáng nhắc tới nhưng không ngờ rằng từ khi minh vực c h u y ể n đến long đế quốc địa bàn của bọn họ không ngừng mở rộng khoét chương đó là một thế lực cực kỳ có nội tình từ hạc lăng tễ phong lận ngọc đường cũng có phạm vi thế lực của mình ngay cả vệ giới kia các muội đừng xem thường hắn hắn có thể liếc mắt đã nhận ra diên nhi không chỉ dựa vào cảm giác chỉ sợ sau lưng đã sắp xếp chu đáo chặt chẽ rồi một người như vậy muội cảm thấy hắn sẽ chịu bao nhiêu thiệt thòi nói thì nói vậy nhưng trong lòng linh diên vẫn không yên vô cùng bất an và lo lắng nàng không biết sao mình lại trở nên như vậy cho dù nàng cố gắng hết sức khống chế bản thân cũng không đạt được hiệu quả mong muốn giờ phút này nàng mới biết nam nhân kia đã bất chi bất xác xâm nhập lục phủ ngũ tạng cốt thủy huyết dịch của nàng hắn là nạn của nàng trong kiếp này không thể nào lẩn tránh cũng không thể nào thoát khỏi nghĩ tới đây bỗng dưng linh diên ngẩng đầu nhìn mặc huyên chăm chú ca ta không biết trên người ta và t ỷ t ỷ là tương lai đáng sợ cỡ nào nhưng huynh thật sự cảm thấy tiếp tục trốn tránh như vậy là tốt cho bọn ta sao nếu bọn ta cả dũng khí đối mặt với tương lai cũng không có vậy còn nói tương lai gì nữa Mạc viên chầm mặt một muốn môi có trịch có câu chật Viên vạn vẫn nói lời lên trong lòng hắn như tảng lớn nặng ràng ngàn nhưng đến nuốt xuống. khóe ta vật rõ đá đẻ ép Sao hắn trong lúc mặc uyên đang vì chuyện này mà lãng phí vô số tế bào não cũng không đưa ra được quyết định đột nhiên trong đầu vang lên giọng nói lạnh lùng vô tình của mặc ngân để bọn nó xuống dưới đi tất cả dây thần kinh của mạc huyên t r ợ t đứt phượt hắn ta nhìn xung quanh theo bản năng thậm chí sử dụng sức mạnh ẩn giấu của mình nhưng hắn ta không phát hiện hơi thở của lão đại nhà mình điều này chứng tỏ điều gì chứng tỏ mạc ngân không hề ở đây vậy hắn ở đâu không cần tìm ta không ở quanh đây cứ làm theo lời ta nói để bọn nó tự mình quyết định để cũng không cần ở lại giải quyết hậu quả trở về đi mạc huyên thoáng cai luống cuống nhưng mà lão đại với thực lực hiện tại của diên nhi xuống đó chính là chịu chết đó là mỗi ấy tự chuốc lấy mỗi ấy phải trả giá cho quyết định của mình dường như mạc ngân đã hà quyết tâm bất kể mạc uyên nói thế nào hắn cũng không đáp lại một lời kết quả này khiến mạc uyên trong lúc nhất thời ngổn ngang cảm xúc không nói ra được là cảm xúc gì hắn ta cảm thấy bất mãn vì sự liều lĩnh của diên nhi nhưng cũng cảm thấy vui mừng vì sự can đảm của nàng hơn nữa xưa nay nàng cũng không chịu nhận sự giúp đỡ muốn rời khỏi sự kiểm soát của gia tộc tự do phát triển những người làm ca ca như bọn họ còn nói gì được nữa có lẽ lần này chính là một cơ hội cho dù trong lòng mạc uyên bất an thế nào nhưng nghĩ tới kẻ địch mà tương lai bọn họ phải cùng đối mặt hắn ta liền vô thức chọn trầm mặc nếu ngay cả nhân vật như hồng m ỹ nhi mà hai t ỷ m muội cũng không xử lý được vậy còn đối đầu với đại ma vương cuối cùng thế nào được nữa Nghĩ tới đối â y nháy xoáy Mạc cấm mắt mình, mụi một mất mặt tức chế tức cưới của trước Viên hơi ngoài, hai rồi biến xung quanh. Trong hắn nhìn rồi biến thành luồng sáng xanh, biến mất trước mặt bọn lập lọt lập thở ta tọa tỷ bỏ họ. ra vào kỵ đ với sự thay đổi đột ngột này linh diên và công t ử diễn có chút không kịp phản ứng thế này là sao ban nãy còn khá tốt mà sao nói đi là đi rồi các ca ca muốn để mặc chúng ta rồi diên nhi tiếp theo phải dựa vào chính chúng ta thôi sau khi hơi thở của bọn họ lọt ra ngoài công t ử diễn cảm giác được rõ ràng xung quanh mình có vô số u y áp của cao thủ đang tới gần linh diên biến sắc lập tức bày tư thế ứng phó nên tới vẫn sẽ tới bọn họ bế quan nhiều năm như vậy không phải là để có thể làm một trận súng thật đạn thật thế này hay sao Các c a c a thật sự nghĩ thông rồi ư thấy rồi thấy rồi quả nhiên lão đại nói không sai bọn họ không có cơ hội trốn mau dùng đội hình chữ khẩu bọc đánh bọn họ bên trong lão tử muốn xem thử là tên ngốc nào thiên đường ở đó không đi nhất quyết phải vào địa ngục của chúng ta rất nhanh d ầ m thú đến từ bốn phương tám hướng nhanh chóng bao vây bọn họ bên trên d ầ m thú có cánh đều là cao thủ từ cấp trở lên đối với hai thiếu nữ đột ngột xuất hiện trong khu vực cấm của hòn đảo rõ ràng đối phương cũng hơi kinh ngạc lão đại sao lại là hai ả nữ nhân chật chật dáng vẻ cũng không tệ lần này đám thú chúng ta có nguồn năng lượng rồi ha ha ha đúng là đưa tới tận cửa vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn rõ ràng vừa nãy ta cảm giác được xung quanh đây có uy áp của cường g i ả nhưng thoáng chốc đã biến mất không ổn vô cùng không ổn từng người các ngươi cảnh giác cho lão tử tuyệt đối đừng để bị hai nữ nhân này lừa chẳng lẽ thiếu nữ cưỡi ngân long theo lời công chủ là bọn họ nhưng không đúng rõ ràng là một người ở đây lại có hai còn là phượng hoàng thất thải nữa chẳng lẽ chúng ta tìm lộn người linh diên nhìn người biến dị liên tục lại gần bọn họ hai người theo bản năng tựa lưng vào nhau đồng thời tụ sức mạnh trên người đến đan điền chuẩn bị tuy thời xuất khích lúc này hai người hiển nhiên không biết từng hành động của mình đã sớm rơi vào mắt hai huynh đệ mặc ngân và mặc n g uyên quanh quần cách đó chừng năm mươi dặm ca nhất định phải làm thế sao sau khi mặc n g uyên rời khỏi linh diên chẳng bao lâu đã cảm ứng được vị trí của ca ca nhà mình lập tức chạy như bay tới Trong tấm gương phản cũng h không chung, Linh Diên và công tử diễn đang đánh nhau địch. thoải phó, Linh chút thậm chí thỉnh thoảng i giữa Diên diễn với với diễn mái Diên ế u công đang công ứng ràng động tác còn cứng ngắc từng nay chưa kẻ còn có tác trước có. và vất vả tử tử So rõ may nhà đầu kia phản ứng nhanh nhẹn hơn nữa sở học cực kỳ lộn xộn đặc biệt là am hiểu c ậ n chiến ngược lại cũng cho mình cơ hội chạy thoát tới tới lui lui dần dần nàng cũng ứng phó thành thạo trên hình ảnh trong gương v ầ n g sáng màu xanh và đen mực bao quanh lấy hai t ỷ m muội trong ánh sáng trắng tím nhìn từ xa giống như đ o m đóm lúc lên lúc xuống khi thì thân mật không khoảng cách khi lại như kẻ thù bên ngoài tấm kính vẻ mặt của hai huynh đ ệ cũng tranh lệch khá lớn so với cái mặt đơ vạn năm không thay đổi của mặc ngân vẻ mặt của mặc n g uyên lại đặc sắc hơn nhiều đương nhiên xuất hiện nhiều nhất chính là sốt ruột và lo lắng bọn nó muốn làm thì để cho bọn nó làm nhưng như vậy chẳng phải cách lúc bại lộ không còn xa sao nếu cả một bước này bọn nó cũng không bước ra được còn nói tương lai gì nữa mạc n g u y ê n nghẹn họng rõ ràng là không thể nào phản đối lời ca ca mình nói nhưng lòng của hắn ta vẫn không kìm được lo lắng đôi mắt mạc ngân khẽ cong tiện tay gạt bỏ cảnh tượng giữa không trung xoay người định rời khỏi mạc n g u y ê n lập tức kéo hắn lại ca huynh không được đi ít nhiều gì cũng phải đợi bọn nó bình an chứ mạc ngân quay đầu lại thờ ơ nhìn hắn ta cho đến khi người nào đó sờn hết gai ốc cộng thêm áp lực thờ hồn hền mới đành phải buông ra mạc ngân bỏ đi đi không chút lưu luyến nhưng mạc huyên biết không phải lòng hắn tàn nhẫn nếu lòng hắn thật sự lạnh lùng như đá thì đã không xuất hiện ở đây lại càng không mờ kính rõ ràng lo muốn chết còn muốn giả bộ lạnh lùng huynh sống như vậy có mệt hay không mạc huyên nhìn xoáy vào hướng hai tìm muội đang đánh nhau thở dài nặng nề mà thôi mà thôi lão mộ tử như ta có lẽ cũng nên lùi về sau rồi các mụi tử hai mụi nhất định phải tuyệt đối phải chịu đựng được đó tiếng đánh nhau kịch liệt giữa không trung hiển nhiên thu hút sự chú ý của người trên hòn đảo trong đó tất nhiên bao gồm mạnh linh đáng tiếc bọn họ cách đây quá xa nàng ta không thể thấy rõ mặt nhưng cũng nhìn ra được là mười người biến dị đang bao vây tấn công hai người vậy thì hai người kia chắc hẳn là kẻ xâm nhập mà công chủ nói lúc trước n h ỉ linh diên ư cùng lúc đó bên kia hòn đảo hồng m ỹ nhi không có lòng dạ đi nhìn trận chiến trên trời nàng ta nhìn dáng người màu trắng đứng cách đó không xa ấn đường n h ú u chặt tới mức con mũi bay tới cũng có thể kẹp chết giọng nói không kiên nhẫn của nàng ta còn xen lẫn cảm xúc tiêu cực sao thì lại tới nữa có phiền không vậy hương quân đừng gọi ta là hương quân ta đã nói với tỷ bao nhiêu lần rồi ta là hồng m ỹ nhi không phải mặc hương quân tỷ có thôi đi không tỉ muốn làm gì hồng m ỹ nhi ta có cản trở không tại sao ta làm gì thì cũng thấy ngứa mắt cũng muốn chen một chân vào vậy tỉ như vậy chỉ khiến ta cảm thấy chán ghét mà thôi cuối cùng thì có hiểu hay không ta không hiểu ta chỉ biết muội không thể tiếp tục chấp mê bất ngộ như vậy nữa bất kể muội là hương quân hay là m ỹ nhi muội cũng là muội muội của ta muội có thể hận ta cũng có thể giận ta nhưng ta tuyệt đối sẽ không bỏ mặc muội tiếp tục như vậy m ạ c hàn y thương tiếc nhìn người muội muội giống mình tới tám phần phía đối diện trong mắt là vô số bất đắc dĩ và thiết hận chương bốn trăm ba mươi chín nhan nhi cẩn thận m ạ c hương quân à chính là hồng m ỹ nhi nghe thấy lời ấy chẳng những không cảm kích mà lại càng mất k i ê n nhẫn với m ạ c hàn y ha ha m ạ c từ bốn năm trước ta đã bị trục xuất khỏi gia môn cái họ này bây giờ có dính dáng chút xíu nào với ta ta không dính dáng tới nữa các ngươi cũng đừng lấy cái gọi là dòng họ để tẩy não ta Tức thời thì mau đi đi, nói không chừng nề tình tỷ tỷ tỷ ruột thịt cùng mẹ với ta ta tha tỷ tới. Mỹ nhi, mũi, mũi tội gì phải vậy chứ? Tội tỷ ta tội、gì? Ta cũng muốn biết tỷ thấy bây giờ nói tới chứ? chừng cùng cho Mặc cũng cảm chuyện không không Nhi, phải hàn nhưng không mời giờ đi đi, nói với mụi, mụi nói nói gì gì? gì? mau mẹ mà Mỹ muốn muộn rồi sao? đã nề lần này này là rồi vậy y, bây dường như hồng m ỹ nhi nhớ tới bốn năm trước nhớ tới nam nhân hại cả đời nàng ta Không khi không khỏi phải trong lòng nàng ta chưa từng oán hận, chưa từng hối hận, nhưng chút thay môn, trong lòng nàng từng oán từng trưởng nàng nàng Gia gia đuổi đổi. ta tộc ta ra so Mạc dự đã bốn năm qua nàng ta chẳng phân biệt ngày đêm nghiên cứu tài nguyên do sư phụ và sư huynh để lại chủ động tiếp nhận tổ chức long khôn để lại cuối cùng là vì sao còn không phải là vì một ngày nào đó nàng ta không cần nhìn sắc mặt của mặc gia nữa không cần chịu đựng khinh thường và châm chọc của người khác nữa hay sao bây giờ bốn năm trôi qua hồng m ỹ nhi nàng ta như được sống lại đã có thế lực và thực lực của mình mặc dù không thể sánh vai với mặc gia cường đại nhưng cũng không phải kẻ mà bất cứ ai cũng có thể dồn vào chỗ chết người ngày xưa mỗi lần gặp nàng ta đều chán ghét tránh né như gặp phải ruồi bây giờ thì sao ha ha có ai là không kiêng rè nàng ta vài phần hồng m ỹ nhi siết thật chặt nắm đấm ánh mắt sắc bén nhìn về phía người tỷ tỷ đồng bào của mình k i n Hà nghiệm nhiều năm nói n cho n g ta biết c ha ỉ khi khiến kết chặt thứ nên cầm mới có thể khiến người xem thường mình nếm phải kết cục hối hận. mới người giờ cầm cầm có cục xem nếm t nên nàng Bây c ò nàng chưa trả thù trả ở quy mô m lớn b ọ họ h đã k ô n ta h h ể ngồi yên rồi ư. ha, ha nàng ta nàng muốn xem xem cuối cùng vị t ỷ t ỷ lần nào cũng không mời mà đến này muốn làm gì nói đi không việc gì thì không lên điện tam bảo t ỷ tới làm gì hồng m ỹ nhi không muốn nói tới những chuyện lúc trước quá nhiều dứt khoát đi thẳng vào vấn đề làm sớm xong sớm Có khác lẽ đối với người khác nàng tuy a có thể x ố n g t a nhưng mặc hàn y này, nàng ta có thể mặt mày hung tợn nàng, có thể xỉ và khinh thường nàng, nhưng không thể tổn thương nàng. Bởi vì nàng là người duy nhất sau khi tai tiếng của Long Khôn và Hồng ta nổ thể thể thể khi mặc mặt mày có có của và là và y duy ta tai ta sau với vì Bởi xỉ rằng a ta sau vẫn đối xử với nàng ta trước sau như đối xử trước một. Tuy r hồng m ỹ nhi không muốn tổn thương nàng nhưng cũng không muốn vì nàng mà thay đổi trạng thái hiện tại của mình mặc h à n y không ngại lời nói g a i gắt của nàng ta dưới cái nhìn của nàng mỗi lần nàng có thể an toàn tiến vào đảo thạch đầu rồi an toàn rời khỏi đã đủ để chứng minh người muội muội mụ này của nàng không phải xấu tới tận xương ít nhất nàng ta vẫn còn một chút lương chi nghe nói muội bắt một người vệ giới đúng không hồng m ỹ nhi hơi s ừ n g sốt đôi môi đỏ mọng lập tức nhoèn rộng nghe nói tỉ nghe ai nói từ trước tới nay tỳ t ỷ không có hứng thú với nam nhân vậy mà có thể vì một nam nhân chạy tới mảnh đất nhỏ của ta ha ha sao nào t ỷ có quan hệ gì với nam nhân này đối với sự châm chọc và khiêu khích của hồng m ỹ nhi mặc hàn y đã sớm chẳng còn bất ngờ muội không thể động vào người này hồng m ỹ nhi nở nụ cười chỉ là nụ cười k i a nhìn thế nào cũng khiến người ta sợ nổi da gà ta không thể động vào có phải t ỷ t ỷ đang nói đùa với ta không sao ta lại không được động vào người này hắn là nhân tài hiếm có ở đại lục tứ phương là đối tượng tương lai đế quốc muốn bồi dưỡng cho dù là đế quốc hay là gia tộc cũng đều có lợi ha ha gia tộc tì t ỷ tốt của ta ơi tì có biết mình đang nói gì không nếu là bốn năm trước có lẽ ta sẽ có chỗ cố kỵ nhưng bây giờ thì kêu ta làm chuyện gì cũng phải cân nhắc lợi ích của gia tộc có thể sao còn nữa khỏi phải nói ta để ý người này cuối cùng được coi trọng cỡ nào ư ta chỉ biết người này giết sư huynh ta hắn là kẻ thù của hồng mị nhi ta có câu kẻ thù gặp nhau đỏ mặt tía t a i hồng mị nhi ta có thể không nổi giận với hắn nhưng nếu hắn muốn bình an rời khỏi đảo thạch đầu của ta chỉ e không dễ dàng như vậy vậy muội muốn thế nào ta muốn thế nào có liên quan gì tới tỷ tỷ tỷ nể tình mấy năm qua tỷ tốt với ta ta có thể gọi tỷ một tiếng tỷ tỷ nhưng như vậy không có nghĩa tỷ có thể tùy ý can thiệp vào chuyện của ta ta làm thế nào là chuyện của ta không dính dáng chút xíu nào với tỷ tương tự ta mặc kệ thì nghe lời ai mà tới thì tới từ đâu thì chạy về chỗ đó đi sau này giữa chúng ta tốt nhất duy trì khoảng cách không xa không gần cho thỏa đáng dứt lời hồng m ỹ nhi định phất tay áo rời khỏi mặc hàn y thấy thế trong mắt lập tức hiện lên một chút bất đắc dĩ và vô cùng lo lắng m ỹ nhi muội muội cần gì phải vậy chứ cho dù muội không để ý tới gia tộc không muốn để ý tới ta vậy phụ thân và mẫu thân thì sao phụ thân và mẫu thân mà muội cũng không quan tâm ư hồng mị nhi đi được vài bước bỗng nhiên dừng chân trên gương mặt diễm lệ lập tức dần hiện lên chút do dự có thể thấy phụ thân và mẫu thân trong miệng mặc hàn y vẫn chiếm vị trí tương đối cao trong lòng hồng mị nhi thấy thế đôi mắt mặc hàn y sáng ngời nàng vội vã tiến lên một bước giữ chặt nàng ta mị nhi năm đó phụ thân và mẫu thân tốt với muội thế nào gia đình chúng ta hạnh phúc bao nhiêu chỉ cần muội bằng lòng chúng ta vẫn có thể trở lại như lúc ban đầu Qua nhiều n ă muội như vậy, mụi t cũng nào như vào vậy giờ phút c đều chọn bỏ nhỏ vì lớn. cũng nhỏ lớn. bỏ vì Mụi không nghĩ xem nếu gia tộc thật sự đổi u tận giết thuyệt muội còn có ngày hôm nay sao hồng mị nhi cười khinh nhưng không nói lời nào mặc hàn y thấy thế bất giác nói thêm vài câu bây giờ phụ thân và mẫu thân vẫn bị dày vò trong nước sôi lửa bỏng chúng ta làm con cái chẳng lẽ không nên làm gì đó cho bọn họ hay sao nghe đến đây kiên nhẫn của hồng mị nhi đã dần dần dùng hết nàng ta ra sức g ạ t tay mặc hàn y trên dung nhan quyến rũ tràn đầy xem thường và đùa cợt mặc ra các người ở l o n g đế quốc là tồn tại cường đại cỡ nào cứu vớt một gia tộc sao lại cần một con kiến nho nhỏ như ta mặc h à n y thì quá coi trọng ta rồi ta không ngốc đến mức bị những lời này của t ỷ thuyết phục về phần phụ thân và mẫu thân từ lúc các người trục xuất ta khỏi gia tộc cũng đã không còn bất kỳ quan hệ gì với ta rồi có mặc ngân có hàng trăm hàng ngàn cao thủ của mặc gia sao còn cần tới một kẻ không quan trọng như ta vì vậy t ỷ vẫn nên tỉnh lại đi mị nhi muội hãy nghe ta nói muội không thể giữ vệ giới người này không đơn giản như muội nghĩ đâu giữ hắn lại sẽ gây họa sẽ rước lấy tai bay vạ gió cho muội đấy muội mau tỉnh lại đi mặc cho nàng gào thét thế nào hồng mị nhi vẫn chỉ lưu lại cho nàng một bóng lưng dần dần biến mất cho đến khi không còn nhìn thấy gì cả mặc t i ể u thư mời chẳng biết từ lúc nào từ chỗ tối dần dần hiện ra hai bóng đen mặc hàn y nhìn mạch máu lồi ra trên mặt bọn họ còn có gương mặt gần như không nhìn ra tướng mạo ban đầu thương xót nói các ngươi thích mình như vậy sao hai người biến dị kia hơi sững sờ dường như không ngờ rằng có người sẽ hỏi bọn họ vấn đề này đúng vậy chính là người bởi vì theo bọn họ thấy mình đã không thể được gọi là nhân loại bình thường nữa rồi vì vậy sau khi mặc hàn y hỏi vậy đầu tiên hai người khẽ giật mình sau đó mặt không thay đổi làm tư thế mời với nàng mặc tiểu thư mời đối với vấn đề nàng đưa ra bọn họ chọn mặc kể không phải bọn họ không muốn trả lời mà là không biết trả lời thế nào Nếu gian bọn chọn nào nhưng nói Bọn như ban nằm hàn nhìn hướng hồng、Mỹ、Nhi rời khỏi, rơi vào đường cùng, chỉ có thể chọn quay đầu thời thể thì thể thể họ khác cho họ khôi phục Ha ha, khỏi, chỉ khỏi. giờ rời rời lại rơi gì lựa sao? có có có có được có lúc Mặc có đó bây đây? y xoáy lẽ làm là sẽ vào vào dù mơ. Mỹ không ngờ lúc ra khỏi đảo lại nhìn thấy giữa không trung đang diễn ra một trận chiến kịch liệt mà đối tượng những người biến dị kia vây đánh rõ ràng là hai thiếu nữ một trắng một đen bình thường Nàng theo bản năng theo mặc u ố n bọn họ, lại bị người biến dị bên cạnh chắn đường. đi lại về phía họ bị dị m t h thư, đây k ô n g phải h c u y ệ n người có thể quản được, người vẫn nên mau chóng được, rời có thể mau không ỏ i đi. đây y Mặc hàn h k để ý tới gã ngược lại đưa mắt nhìn về phía không trung bởi vì nàng có thể cảm giác được thể lực của hai thiếu nữ đã có chút cạn kiệt đặc biệt là thực lực của thiếu nữ áo đen trong người biến dị cao thù nhiều như mây kia găn b ả n không đồ nhìn nếu không có thiếu nữ áo trắng thực lực mặc d i a i chỉ sợ hiện tại hai người bọn họ đã xong đời rồi bọn họ là ai người biến dị do dự một lát rồi mới trả lời nghe nói là người của đại lục tư phương những chuyện khác lại không nhiều lời chỉ là một tin tức như vậy đã đủ để giải thích rất nhiều vấn đề xem ra bọn họ tới cứu vệ giới có thể cùng tới nơi này không đơn giản trong lúc mặc hàn y đ a m chiêu linh diên giữa không trung chợt chịu một kích mãnh liệt của cao thủ bạch d à i phía đối phương công tử diễn bị ba cao thủ bạch giai bao vây căn bản không thể thoát ra cứu được trong tiếng hét thảm thiết của nàng linh diên chỉ cảm thấy ngực mình như bị lửa cháy bừng bừng thiêu đốt đau không t h ở a đổi sau khi tê liệt bị đánh bay giống như con chim đã gãy cánh nặng nề rơi xuống dưới một con tiểu ngân long từ trong linh hải của nàng nhảy ra cố nâng chủ nhân của mình nhưng theo linh khí không ngừng tiết ra ngoài tiểu ngân long nhanh chóng không chống đỡ nổi từ từ biến mất mắt thấy linh diên sắp rơi xuống biển rộng đầy độc vật biến dị mặc hàn y luôn t h ở ơ lạnh nhạt lập tức dùng tư thế sát đánh không kịp che tay phi thân nhảy lên tay áo trắng vững vàng cuốn lấy eo linh diên kéo một cái linh diên đã bay về phía mặc hàn y hai người biến dị bên cạnh hiển nhiên không ngờ rằng nàng sẽ ra tay đến khi bọn họ muốn ngăn cản thì linh diên đã bị kéo vào ngực mặc hàn y mặc cô nương người này người không thể cứu đây là người cung chủ muốn người biến dị thử tiến lên kéo linh diên ra bị mặc hàn y không nóng không lạnh ngăn cản người muội ấy muốn là người ta muốn bảo vệ quay về nói cho muội ấy biết muội ấy không thể động vào người này vừa rồi rõ ràng nàng nghe thấy tiếng gọi diên nhi mà người này lại đến từ đại lục tứ phương nữ nhân này không phải là nữ nhân của vệ giới sao phượng vương phi biến mất vào bốn năm trước sau khi đáp xuống linh diên l o ạ n t r ọ n g một cái rồi ngã khuỵ xuống đất sau đó phụt một tiếng phôn ra một ngụm lớn máu tươi người sao rồi mặc h à n y không để ý tới người biến dị đang khó xử ân cần cúi đầu xem xét thương thế của linh diên nhưng lại bị linh diên lòng đề phòng rất nặng nhẹ nhàng ngăn lại cảm cảm ơn không không cần làm phiền nàng muốn chống người ngồi dậy không biết sao tay run dữ dội linh khí t i ế t ra ngoài đến mức có thể khiến nàng bất tỉnh bất kỳ lúc nào trong lúc đầu óc nàng trống rỗng thờ hồn hền không ra hơi bỗng dưng t i ể u băng rực hóa thành một luồng sáng trắng xuất hiện trên mặt linh diên lúc người khác còn chưa kịp nhìn rõ nó là cái gì nó đã nhanh chóng cầm linh đan rượu rượt trong tay nhét vào miệng trù t ử nhà mình linh diên theo bản năng há mồm hấp thu đan rượt vào miệng tan ra căn bản không cần nàng nuốt đã hòa tan trong miệng nàng thấy linh diên nuốt rượt hoàn tiểu ra hỏa đứng trước mặt nàng như bao che cho con vẻ mặt đề phòng và căm t ứ c nhìn người xung quanh bộ dạng cẩn thận từng chút kia khiến tất cả mọi người kể cả mặc hàn y đều ngây ra Điều b ă nó đã cẩn thận kiểm tra mạch đập của linh diên tuy yếu ớt nhưng vẫn có một nguồn lực lượng vô danh bảo vệ đan điền của nàng không bị tổn thương theo tình huống của chủ nhân hiện tại chỉ cần không có ngoại lực thì tạm thời nàng không chết được nhưng đối phương thật sự có thể cho nàng thời gian tự chữa trị sao tiểu băng rực cảm thấy rất nguy hiểm vì vậy trước đó nó buộc phải gánh vác trách nhiệm linh thú nên có đồng thời trong lòng nó cũng tự trách mãnh liệt chủ tử nhà mình thật sự quá yếu như vậy không ổn vừa tới đế quốc đã chịu trọng thương như vậy sau này phải làm thế nào đây n h a n n h i cẩn thận chương ô n diễn g tử c bốn trăm bốn mươi hai người có quan hệ gì đáng tiếc chủ nhân của giọng nói vẫn chưa đủ nhanh Công cản cách địch cũng nhắc của cho cơ chỉ có không diễn muốn ngăn cản một cách này, nhưng tương tự kẻ địch xung quanh nghe tiếng nhở hắn nàng phản ứng. Ban đầu chỉ có ba người, chỉ trong nháy nhảy ra sáu người vây đánh nàng tử một tự thấy ta, mắt hội đầu sáu hề chỉ ấy vây ấy. kẻ đã ba ra không đến khi ngọc ngân xuất hiện trong bộ kim y trói lọi khó khăn lắm mới chạy tới trước mặt công tử diễn nàng ấy lại đồng thời chịu lực lượng của ba người Cho dù ngọc à n ấy ấy dây là cao thủ Giai nhưng dưới bức ép không chút liêu linh nàng cao mặc bức chút của cao bạch Giai, cuối cùng nàng ấy cũng không chịu con dai ba dai, thủ tình thủ một đứt nhưng không không như nặng dưới diều nổi giống diên. nề ngã xuống n g ép ngân mới đánh với một với người đã bị những người đánh đã những bị không á c cũng bao may ta vây, hắn h k thèm ớ i một m ì n tuy ta thực Tễ t rằng lượng hắn không đủ mạnh nhưng Lăng Phong cũng không phải nói、chơi. Ngọc Ngân không lực lực của của chơi. đủ phải h suy nghĩ đã nhân cơ hội thoát khỏi vòng chiến vội vàng đổi u tới hướng công từ diễn n hai ữ n người g g lưu lại i bị lập tức o cho lang tế phong khó khăn lang lắm tễ m ớ đuổi tì ớ i hơi chiến. diễn còn chưa kịp thở một hơi đã bị ép buộc công chịu cũng thực lực của nàng ấy mạnh cho đòn nganh rằng nhưng nàng mạnh thương thở h xa may kịp bị bị ép một Tuy tử từ t đã ấy dù năng lực ứng biến với hoàn cảnh xung quanh cũng lực với muội đã sớm phát hiện vùng biển bên dưới bất thường vì vậy sau khi bị đánh rơi theo bản năng nàng ấy cuộn người lại Linh khí đen như khí mực công tử diễn đã sớm chú ý tới ngọc ngân khoảnh khắc ngã xuống lập tức loại trừ sức mạnh trên người nàng ấy vừa mới ngã xuống đã phun ra một ngụm máu to ngọc ngân sợ tới mức vỗ vào mặt công t ử diễn nhìn như đang hấp hối nhan nhi nàng sao rồi tuyệt đối đừng làm ta sợ công t ử diễn bị hắn ta vỗ tới đau cố tình lúc này đ a n điền lại vì những ngoại lực này đập vào mà dối thành một nùi nàng ấy không có lòng giả trả lời tên ngọc ngân khiến người ta ghét này trực tiếp ngồi xếp bằng nhắm mắt điều tức ngọc ngân thấy động tác của nàng ấy nhạy bén thoáng cái liền ngậm miệng bấy giờ mới nghiêng đầu sang chỗ khác quan sát tình hình xung quanh nhìn một cái đã thấy khó hiểu nha đầu nằm trong ngực người xa lạ cách đó không xa chẳng phải là linh diên ư nhìn bộ dạng linh diên còn muốn thảm hơn công tử diễn hắn ta nhìn công tử diễn rồi nhìn linh diên cuối cùng cắn răng một cái chạy về phía linh diên mặc hàn y vốn đã đề phòng bọn ngọc ngân bây giờ hắn ta còn chạy về phía này lông mày của nàng bất giác nhíu l ạ i đứng lại không được tiến lên ngươi làm gì vậy ngọc ngân bị nàng hét như vậy tất nhiên cũng chú ý tới hai người biến dị xung quanh mặc hàn y hắn ta nhìn linh diên lại quan sát mặc hàn y bất giác ánh mắt đã tiếp xúc với nàng thường nói đôi mắt là cửa sổ tâm hồn ngọc ngân không nhìn thấy sát ý và sát khí trong mắt nàng ngược lại cảm thấy chủ nhân của một đôi mắt trong veo sáng tỏ như vậy bất luận thế nào cũng không nên xuất hiện bên cạnh những người biến dị kia mới phải chẳng lẽ cô nương này cũng bị bắt tới nhưng nhìn thái độ của mấy người biến dị lại không giống hắn ta nhíu mày ta còn chưa hỏi ngươi đó ngươi muốn làm gì mau đưa mụi từ ta ra đây nếu linh diên là mụi mụi công từ diễn vậy dĩ nhiên cũng là mụi mụi của ngọc ngân hắn ta về phần vệ giới bị kẹp ở giữa hắn ta không có thời gian phản ứng với hắn lại càng không có thời gian bận tâm vấn đề tương lai bối phận của hai người ai lớn ai nhỏ mụi từ của ngươi mặc h à n y cúi đầu nhìn linh diên hơi thở vẫn không quá ổn định hoài nghi lường ngọc ngân ngươi mau trả mụi từ của ta lại cho ta Có của Ngọc xác chuyện cao bạch có nói nó lẽ lá lớn là sẽ do hoành đã nhận định nhận người này sẽ không tổn thương bọn gan Ngân hơn nhiều. này như hắn nhân tung thời họ, Khủ, thật thù thể tạm bất rất tới mất mặt một cao thủ bạch dai như hắn ta tự mẹ dai ở đại lòng ụ c trước mặt vị cô nương xinh đẹp này lại không cảm giác được thực lực của nàng. Điều này cho thấy cái tứ mặt thấy phương, đẹp nhưng xinh không nương này nàng, này gì? ở Ở vị lại điều l đế quốc thì rằng nhiều người có thực lực thấp hơn hắn ta nhưng người có thực lực cao hơn hắn ta cũng không ít Nhìn trận chiến nữ áo trắng trước mặt rõ ràng mạnh hơn hắn cần phương nàng gọn người bọn họ trong nháy chỉ chút thể họ tiêu trước mặt ta tâm tư, diệt mắt. rõ có có cả đối áo ba lần đầu tiên ngọc ngân cảm nhận được tầm quan trọng của thực lực đặc biệt là sau khi nhận thức được thực lực của công t ử diễn ở trên hắn ta thì tâm tư muốn gấp rút tu luyện của hắn ta lại càng hừng hực mặc hàn y ở đó nhìn náo nhiệt hồi lâu từ một trắng một đen ban đầu sau đó lại có thêm một vàng một xanh Bốn ba bản người tranh nếu không có thanh niên áo xanh đang đỡ đòn trên trời,、e、rằng chỉ dựa vào người này căn bản không đủ nhìn. trời, thực lệch chỉ lực cực dựa có xa, kỳ áo vào đỡ đủ e mặc dù thiếu nữ áo trắng kia có thực lực mặc giai ba sao nhưng vẫn không ngăn được m ộ ư ơ i người biến dị thư cấp sáu người biến dị bạch giai hơn nữa thỉnh thoảng còn rơi vào trận quần công cậy đông hiếp yếu của dâm thú mặc h à n y không thích lo chuyện bao đồng nhưng chuyện bao đồng này nàng lại không thể mặc kể nếu không nàng đã không ngăn cản hai người biến dị này trước khi ngọc ngân đi tới rồi m ạ c hàn y liếc mắt ánh mắt rơi vào công t ử diễn ngồi xếp bằng cách đó không xa bình tĩnh hỏi các ngươi tới đây là vì vệ giới à đúng ngươi là ai m ạ c hàn y lạnh nhạt nhìn hắn ta chuyện vệ giới các ngươi không quản được đâu mau trở về đi đây không phải nơi các ngươi nên tới m ạ c hàn y vừa dứt lời như để chứng minh lời nàng nói mấy tiếng ùm ùm ùm vang lên sáu con dâm thú kia đã bị thanh niên áo xanh hung hăng đạp xuống mặt biển đen ngòm âm thanh to lớn tự nhiên dẫn tới sự chú ý của bọn ngọc ngân đến khi ngọc ngân quay đầu lại đã bị cảnh tượng máu thanh trước mắt d ọ a ngây người chỉ thấy mấy dâm thú rơi xuống biển cản bàn không kịp vỗ cánh bay lên trời đã bị quái vật không xác định dưới biển lập tức gặm tới nỗi xương cốt không còn từ góc độ của hắn ta nhìn sang đám dâm thú kia chỉ d ẫ y giụa vài cái đã bị lôi xuống biển nước biển màu đen cùng máu loãng màu đỏ lập tức hòa thành một thể hồi lâu sau vẫn không thấy bất kỳ thứ gì nổi lên cho dù là một cục xương hay một miếng thịt nhão ngọc ngân chật vật nuốt nước miếng theo bản năng hỏi trời ạ cuối cùng đó là loại quái vật gì hắn ta không thể nào tưởng tượng được nếu nhan nhi của hắn ta cứ vậy mà rơi xuống sẽ là cảnh tượng thê thảm thế nào nghĩ tới đây hắn ta rất hèn nhát dùng mình đối lập rõ ràng với hắn ta chính là lăng tễ phong đang ứng chiến trên không trung sau khi lăng tễ phong nhìn thấy tác dụng to lớn của vùng biển thì gần như không chút nghĩ ngợi đã vớt thêm vài con dâm thú xuống lần này cuối cùng tất cả bọn họ cũng thấy rõ rốt cuộc là loại quái vật gì ẩn náu bên dưới mặt nước màu đen bữa ăn ngon lúc trước khiến cho quái vật xung quanh tụ tập bên dưới vòng chiến của lăng tễ phong thế nên khi lăng tễ phong lại cho chúng nó thức ăn ngon gần như đám quái vật kia đều nhảy lên khỏi mặt biển hung hăng cắn tới con mồi theo tiếng kêu thảm thiết của đám dâm thú kia vang lên rồi sau đó chẳng mấy chốc đã biến thành tiếng rột rột rột mặt biển đã yên ả trở lại ngọc ngân chừng đôi mắt hoa đào quyến rũ không thể tin cứng người lại ta ta ta không nhìn lầm chứ vừa rồi ẩn náu dưới nước vậy vậy mà là cá hà nhưng mà có phải kích thước của con cá kia lớn quá rồi không hơn nữa còn xấu xí hơn buồn nôn hơn cá bình thường thậm chí là cá biến dị mà hắn ta thấy mấy con đó cuối cùng là cá hay quái vật vậy mặc h à n y vô cảm nhìn hắn ta một cái rất tốt bụng giải thích đó không phải cá đó là cá ăn thịt bị cưỡng ép biến dị thấy vùng biển xung quanh đây không phàm là khu vực màu đen đều có loại sinh vật này vì vậy các ngươi nhất định không được tới gần ngọc ngân lại nuốt nước miếng biển biển không có vật sống hả một khi loài cá này lan rộng cả vùng biển này đều bị hủy nhưng nhưng ta thấy chỉ có xung quanh hòn đảo này đây đây là tình huống gì m ạ c hàn y nhìn hắn ta như một thằng ngốc biển có vật sống con người cũng là vật sống chỉ cần ngươi muốn thì tất nhiên bọn nó sẽ không thể chạy đi hơn nữa tác dụng của bọn nó chính là bảo vệ hòn đảo không phải phá hủy hải vực này cho dù là vật thể nào cho dù công lực của ngươi cao thâm đến đâu chỉ cần rơi xuống không chết cũng phải tàn nhảm nhí bị một đống cá ăn thịt như vậy đồng thời gặm cắn tàn còn chẳng bằng chết luôn quá đẫm máu rồi lúc này có thể nói ngọc ngân đã ý thức sâu sắc ý nghĩa chân thực của câu người giỏi còn có người giỏi hơn núi này cao còn có núi khác cao hơn có lẽ thật sự nhận ra mặc hàn y không hề nguy hiểm ngọc ngân lập ước chạy tới ôm lấy linh diên đặt bên cạnh công t ử diễn rồi mới xem như yên tâm ngoan ngoãn canh chừng bên cạnh thỉnh thoảng nhìn mặc hàn y với ánh mắt g i ò xét cuối cùng nữ nhân này là ai nhìn mấy người biến dị rất khách sáo với nàng ta hẳn là người trên đảo nhưng sao người trên đảo lại giúp bọn họ lại mấy tiếng ùm ùm ùm vang lên mặt biển thoáng cây náo nhiệt đại khái là lăng tễ phong đứng giữa không trung đã mất hết kiên nhẫn bắt đầu ra oai chỉ gần nửa canh giờ hắn ta đã loại bỏ hết tất cả lực lượng trên không ném xuống biển đen đốt cá đến khi hắn ta xoay người lại để lộ gương mặt anh tuấn sắc xảo rõ ràng mặc hàn y vốn đứng bên cạnh bọn họ như người tàng hình trượt di c h u y ể n ngọc ngân phát hiện hướng đi của nàng vừa định mở miệng nhắc nhở người ta đã thuấn di dịch truyền tức thời tới trước mặt lăng tễ phong lăng tễ phong thấy rõ người tới cũng sợ tới mức hét lên theo bản năng nhảy lùi lại ba bước nhìn nàng giống như thấy độc xà mãnh thú sao ngươi lại ở đây trên gương mặt thanh lệ vô song của mặc hàn y cũng tràn đầy sát khí lúc nàng ta nhìn lăng tễ phong nụ cười kia lại càng q u ỷ dị khiến hắn ta sờn gai ốc ta cũng đang muốn hỏi ngươi sao ngươi lại có ánh mắt như vậy hả ta hỏi ngươi sao nhiều năm như vậy lần này ngươi lại có mắt nhìn như vậy tự động l a n tới trước mặt ta lăng tễ phong người nói có đúng hay không sau khi lăng tễ phong nghe thấy những lời này của nàng không khỏi t h a m dò nhìn hai đoá hoa thì muội còn nằm dưới đất và một cây cỏ đôi chó vội vã muốn biến thành dòng hướng về bầu trời mà tháo chạy nhưng sau khi hắn ta nhảy nhảy vài cái mới phát hiện mình đi cùng với ngọc ngân trong số linh thú của hắn ta căn bản không có con nào biết bay trong lúc nhất thời lăng tễ phong có xúc động muốn khóc hắn ta mếu máu muốn đi tìm ngọc ngân cầu cứu nhưng tình huống bây giờ làm sao ngọc ngân để ý tới hắn ta được trong lúc bi kịch lăng tễ phong chỉ có thể cứng đờ xoay người nhìn mặc hàn y hai tay khoanh trước ngực ung dung nhướng mày nhìn mình khí chàng đã hoàn toàn thay đổi hắn ta cười xấu hổ ha ha trùng hợp thật là trùng hợp đã vòng hơn phân nửa đế quốc rồi mà cũng có thể gặp được ngươi nữa phải không ta cũng thấy hai chúng ta rất c ó duyên đấy có phải không lăng tễ phong phì phì phì ai c ó duyên với ngươi câu này ngươi có thể nói lung tung hả cho dù ngươi c ó duyên cũng là với long câm miệng không biết nói chuyện thì đừng có nói lúc nói lời không dễ nghe phải ăn đòn thì đừng trách ta không cảnh báo trước lông mày mặc hàn y dựng đứng cái miệng rộng của lăng tễ phong cuối cùng cũng không phát ra một từ nào nữa ngược lại là ngọc ngân chứng kiến trò khôi hài bất thình lình này hắn ta lập tức hưng phấn như được tiêm máu gà nhìn bên trái một chút nhìn bên phải một chút vẻ mặt thò nhìn lăng tễ phong hai người có quan hệ gì vậy ai có quan hệ với tên nam nhân không biết xấu hổ này chứ ai có quan hệ với nữ nhân không biết xấu hổ này chứ hai người đồng thanh hết một cái làm ngọc ngân đinh tai nhức óc hắn ta không quên nhân cơ hội lau nước miếng trên mặt không có thì không có có cần gào thét như vậy không dọa chết bảo bảo rồi lúc lăng tễ phong và mặc hàn y đồng thời quăng ánh mắt khinh bỉ tới con ngươi ngọc ngân đảo một vòng lập tức hưng phấn túm tay lăng tễ phong hai người quen nhau thì tốt quá mau mau đưa bọn ta ra khỏi nơi quy quái này người xem k ì a xem hai mụi t ử đều hôn mê bất tỉnh rồi mụi t ử mặc hẳn y không kịp suy nghĩ mục đích ngọc ngân mà nhìn theo hướng ngọc ngân chỉ đồng t ử lập tức co lại thảo nào dáng người của thiếu niên áo trắng kia thoạt nhìn gầy yếu và nhỏ nhắn hơn nam nhân bình thường quá nhiều không ngờ thì ra người ta là nữ à chương bốn trăm bốn mươi một tìm tới đây như thế nào vậy là nữ lại còn có quan hệ với bọn họ Ánh Hàn nhìn n phía mắt Mạc hàn y trợt Y lué, l về giọng Tễ Phong, n g ư có quan hệ gì với b họ. l n Tễ Phong vừa điệu ị n n h ó không h quan có gì, nhưng không biết là thế nào, nghĩ phương trong nào, diện thế khác biết tới một phương diện khác, mắt là xoay y n nói theo kiểu như lại kiểu phải theo của ũ n như không, chuyện này thì có liên quan gì đến người. Giọng g gì thì có c điệu lăng tễ phong có phần không tốt mặc hàn y cũng không giận ở một tiếng tỏ vẻ không quan trọng sau đó phùi phùi tay như muốn rời đi Ngọc Ngân hết nhìn trái lại nhìn phải, ra sức hết mà... phải, trái ra lại dưới sự thúc đẩy của ngọc ngân lăng tễ phong mới không tình nguyện mà đưa tay ra ngăn mặc hàn y lại ngươi đợi đã ta có chuyện muốn nói với ngươi mặc h à n y dừng bước nhướng mày như cười lại như không ồ. hiếm khi lăng thiếu ra lại nhàn rỗi đến vậy tiểu nữ từ nguyện rửa tay lắng nghe xin mời nói lăng tễ phong sờ sờ mũi đầy vẻ lúng túng nghĩ đến khi nãy còn tỏ thái độ kiêu ngạo với người ta thoáng chốc đã lại mở miệng cầu xin chuyển biến này thật đúng là nhanh tuy đây không phải ý muốn của cá nhân hắn ta nhưng giờ tên đã lên dây không thể không bắn được ta cũng không vòng vo với ngươi nữa sư đệ ta bị m ụ i m ụ i không đáng tin kia của ngươi bắt đi rồi ngươi có thể giúp bọn ta không mặc hàn y hơi n g ẩ n ra sau đó chợt kinh ngạc mà ngẩng đầu lên ngươi nói ai là sư đệ của ngươi cơ khi nàng liếc tới linh diên và ngọc ngân đôi mắt bỗng dưng trợn tròn không không phải chứ ngươi nói vệ giới là sư đệ ngươi ư thật đấy à ngươi không đùa với ta đó chứ lăng tễ phong bực bội liếc nàng một cái đã là lúc nào rồi mà ta còn đùa với ngươi nếu không phải vì s ư đệ ta người tưởng ta sẽ t ừ n g ngàn dặm xa xôi chạy tới nơi này sao thoáng chốc ánh mắt mặc hàn y đã trở nên lắng sâu như nước đầu óc cũng bắt đầu xoay chuyển cực nhanh nàng tính toán muôn vàn cũng không tính tới được lăng tễ phong lại có quan hệ với vệ giới lăng tễ phong là một người khác biệt ở lăng gia mấy năm nay hành tung hắn ta luôn lúc này lúc khác không xác định muốn tìm hắn ta còn khó hơn lên trời nhưng điều này không hề ảnh hưởng chút nào tới địa vị của hắn ta ở lăng gia thân là trường t ử đích tôn của đại phòng cánh nặng trên vai hắn ta tất nhiên là không nhẹ theo lý mà nói với thân phận như vậy hẳn là hắn ta nên ở trong gia tộc c á n h vác một vai trò quan trọng nhưng hắn ta thì sao bản thân hắn không ở nhà thì thôi đi ngay cả đám đệ đệ muội muội của thiếp thất cũng thích chạy ra ngoài gia tộc lớn như vậy nếu không phải có mấy lão già chống đỡ thì e rằng lăng gia đã sớm bị đá ra khỏi t ứ đại gia tộc rồi nhưng tình huống hiện giờ là sao đây tiểu t ử này lại nói với nàng rằng vệ giới là sư đệ của hắn ta vệ giới là ai tuy là người nổi bật ở đại lục t ứ phương nhưng dù sao thì cũng chỉ là đại lục t ứ phương có thế nào cũng không so sánh được với long đế quốc vậy mà lăng tễ phong lại là sư huynh của hắn vấn đề mới lại xuất hiện rồi rốt cuộc là ai mà đồng thời thu nhận cả hai vị đồ đệ như bọn họ đây không không phải ta rất muốn biết ngươi với vệ giới trở thành sư huynh đ ệ từ lúc nào vậy tất nhiên là trong lúc các ngươi không hay biết sao nào cái này mà ngươi cũng muốn can dự vào à ta nói này đại tỷ ngươi cũng không nhìn xem tình hình bây giờ là thế nào ngươi chắc chắn ngươi muốn ở đây đoán giả đoán non với bọn ta sao ha ha đệ đệ ngoan nếu ngươi đã gọi ta một tiếng tỷ như vậy Tỷ thì mà không ngươi đúng giúp lăng à không tễ phong hơi nhíu mày đôi môi mỏng mím lại thành một đường thẳng thấy sắc mặt hắn ta nặng nề mặc hàn y cũng không thúc giục tiếp tục chờ với vẻ mặt nhàn nhã nhưng ngọc ngân lại không định tiếp tục hao tồn thời gian nữa một là hai tìm muội đều đã bị thương ở mức độ khác nhau hiện giờ ngoài mặt thì không có nguy hiểm đến tính mạng nhưng khó bảo đảm sẽ không xảy ra bất chắc gì công lực của hắn ta lại không đủ sâu thân là nam đinh duy nhất ngoài vệ giới r a hắn ta buộc phải gánh vác được trách nhiệm này hai là hắn ta không hề quen thuộc với hoàn cảnh ở đây chút nào nhưng tên lăng tễ phong này rõ ràng đã hiểu rõ tất cả tình hình nếu điều kiện hợp lý thì ngọc ngân không ngại lợi dụng hắn ta một phen vì thế khi lăng tễ phong đang nhíu chặt mày suy ngẫm thật kỹ ngọc ngân lại tiến tới sát trước mặt m ạ c hàn y mà chẳng cảm thấy ngượng ngùng chút nào cười hì hì nói vị mỹ nhân này nàng có vấn đề gì thì có thể hỏi ta chúng ta nhân lúc còn sớm mà giải quyết đi giải quyết xong rồi thì nàng mau dẫn t i ể u tìm muội này rời khỏi đây được không m ạ c hàn y lập tức lộ ra ánh mắt vô cùng hứng thú nói vậy thì tất cả những chuyện liên quan đến t i ể u tử này ngươi đều biết hết à Tất cả ấy à, vậy thì ấy cả vậy à, h k ô ngọc tới thì tò phải đâu, nhưng ba bốn phần thì vẫn、có. Không phải nàng tò mò sư phụ sư ba b của có. mò n họ là ai sao? Ta ta biết, giờ ó thể ngân ó i cho n n à biết. điều phải. trước Có Ngọc đó Nhưng nàng n g c ò nhìn c ư đưa a tay ta tay của nói xong, lỗ tai Mạc Hàn y khẽ độc, hắn càn nói của Ngọc Ngân. Ngọc Ngân n lại lời lỗ lập tức Y Mạc độc khẽ h mặc hàn y phía sau ánh mắt bất chợt trầm xuống ngay khi hắn theo bản năng mà áp sát về phía linh diên thì không biết từ khi nào lăng tễ phong cũng đã tới gần bọn họ Hai ngọc ngân và lăng tễ phong đồng thời nhìn về phía nàng ta ngọc ngân thì tò mò quan sát đánh giá lăng tễ phong thì lại mang ánh mắt tràn đầy chán ghét hồng mị nhi xinh đẹp d ạ n g d ỡ gương mặt tươi sáng hơn người lại thêm trang phục với màu đỏ trói mắt luôn có thể khiến người khác liếc mắt một cái là thấy nàng ta nổi bật ngay giữa đám đông từ cái nhìn đầu tiên còn không phải sao theo bóng dáng nàng ta đáp xuống hai nam nhân đang có mặt đều nhìn về phía nàng ta rồi nhưng theo đồ cong nơi khóe miệng mỹ nhân càng lúc càng sâu mang theo ý mê hoặc mãnh liệt mặc hàn y xưa nay ở trước mặt muội muội luôn mang hình tượng mềm yếu ôn hòa lại chẳng hề nghĩ ngợi gì mà đi tới trước mặt hai người kia hung hăng vỗ đầu bọn họ một cái theo tiếng bốc vang lên giòn tan ánh mắt hai người trượt lóe tầm nhìn vốn đang mịt mờ đã dần dần c ó tiêu cự nhưng ngay sau đó là cảm giác đau đớn mãnh liệt nhất là lăng tễ phong sau khi phát hiện mình bị đánh hắn ta theo bản năng liền muốn báo thu nhưng hồng m ỹ nhi lại bật cười lên khanh khách ai y ê ta còn tưởng là ai chứ hóa ra là tễ phong ca ca nhiều năm không gặp rồi không biết ca ca có còn nhớ m ỹ nhi không lăng tễ phong bị tiếng cười của hồng m ỹ nhi kích thích đến nỗi da gà gai ốc nổi lên hết cả hắn ta ra sức xoa xoa bà vai mình chừng mắt nhìn nàng ta một cái với vẻ khinh thường ai là ca ca của ngươi ta không có muội muội như ngươi vừa tới đã phái người vây đánh nếu không phải là ta đây may mắn thì còn để đến lượt ngươi ra đây nói mát nói mẻ hay sao ai y ô xem tễ phong ca ca nói kia không phải là muội không biết người tới là huynh hay sao nếu biết từ sớm thì muội đã ra nghênh đón từ sớm luôn rồi nào có lý lại thờ ơ gạt ca ca sang một bên chứ đi đi đi nếu đã tới rồi thì muội muội chính là chủ tất nhiên phải chiều theo ý vị khách là ca ca đây rồi lăng tễ phong thấy gương mặt quyến rũ đến vô lý của hồng m ỹ nhi thì liền đau đầu theo bản năng muốn nhăn mặt nhíu mày nhưng nghĩ lại thì ai yà không phải nàng ta nói chủ chiều theo khách sao vậy có phải ý là hắn ta có thể lên đảo không nếu lên được đảo rồi thì còn lo không tìm được sư đệ không đáng tin kia của hắn ta nữa hay sao nghĩ tới đây lăng tễ phong liền hưng phấn lập tức x a sầm mặt nói đây là do ngươi nói đó đúng là do ta nói Kaka lên đảo lần đầu tất nhiên muội muội phải chiêu đãi thật đàng hoàng một phen rồi còn cả t ỷ t ỷ nữa thì cũng đừng đi lên cùng đi mặc hàn y đang muốn cự tuyệt thì hồng mỹ nhi đã nhìn thấy ba người phía sau lăng tễ phong tỏ vẻ như vừa phát hiện ra đại lục mới vậy ý đây là ai thế tễ phong kaka không định giới thiệu chút sao lăng tễ phong còn chưa m ở miệng thì mặc hàn y đã cướp lời trước người này là ngọc ngân người kia là bằng hữu i của bọn họ ồ bằng hữu i à nhìn có vẻ bị thương rất nặng đấy ở đây làm sao có thể dưỡng thương đàng hoàng được thế này đi mau đưa người theo chúng ta vào đảo ta sắp xếp chỗ ở cho mọi người nghỉ ngơi cho tốt không biết như vậy có được không không biết tại sao dường như lăng tễ phong nhớ tới điều gì đó cũng theo bản năng muốn cự tuyệt như mặc hàn y nhưng tên ngốc ngọc ngân kia căn bản lại không biết dưới lớp vỏ mỹ nhân này của hồng m ỹ nhi ẩn giấu mưu đồ hiểm ác đến nhường nào hắn lập tức đồng ý khiến hai người phía sau t ứ c đến nỗi cổ họng bốc khói nhưng lại không thể làm gì được cứ như vậy ngọc ngân và lăng tễ phong mỗi người cõng một người mang theo sự đề phòng và lòng hiếu kỳ đi theo hồng m ỹ nhi lên đ ả o sau một đoạn đường rắc rối phức tạp hai t ỷ muội được sắp xếp vào sơn động số hai bên trong đều là các đồ dùng đồng bộ vô cùng chặt chẽ ổn thỏa trừ việc trong sơn động nhìn có vẻ âm u lạnh lẽo chút thì các loại đồ dùng đều không thiếu để tiện chăm sóc lăng tễ phong và ngọc ngân đều không tránh né cũng ở trong hang động số hai luôn khi bọn họ đang sửa sang lại mặc hàn y đã kéo hồng m ỹ nhi sang một bên vẻ mặt cảnh giác muội muốn làm gì hồng m ỹ nhi cười nụ cười như đ ó a hoa trong gió nhưng kèm theo đó là sự khiêu khích như cười như không của nàng ta làm gì t ị t ị vẫn luôn xem nơi này là nơi như rắn độc thú giữ tránh còn không kịp nếu không phải vì mục đích nhất định làm sao thì có thể ngoan ngoãn mà xuất hiện ở đây được ta đã cho mọi người thời gian nửa ngày để ôn chuyện xưa ở bên ngoài rồi thế nào giờ đến lượt ta thì tỉ không vui à mặc h à n y không nghe lời nàng ta nói theo bản năng cảm thấy e rằng mụi mụi ác độc tàn nhẫn này của mình không có lòng dạ tốt đẹp gì nàng không thể không đề phòng rốt cuộc mụi muốn làm gì câu này là mặc h à n y miến răng mà gần ra hồng mị nhi nhìn nàng nụ cười trên mặt dần biết mất thay vào đó là điệu cười gian trá âm hiểm tì t h cũng đã lên đảo rồi giờ đến hỏi ta muốn làm gì có phải là muộn rồi không nhìn nụ cười trên mặt nàng ta mặc hàn y đột nhiên nảy sinh một dự cảm không lành nhưng mặc nàng có truy hỏi thế nào hồng mị nhi vẫn cứ không nói ra sau đó hồng mị nhi lại càng mất kiên nhẫn mà xoay người lắc cái eo mảnh mềm mại như liễu như rắn mà rời đi nói là để bọn họ nghỉ ngơi trong khoảng thời gian tiếp theo có chuyện gì đến ngày mai hãy nói nhưng sau khi hồng mị nhi rời đi mặc hàn y đã không hề nể tình mà quay về hang động số hai nghiêm khắc cảnh cáo bọn họ nhà đầu này sẽ không có lòng tốt gì đâu các ngươi đừng ngu ngốc để bị nó lừa bán rồi còn không tự biết không khí trên đảo này có độc tuy là lúc lên đảo các ngươi đã uống thuốc dài m u i m u i ta đưa nhưng thuốc dài đó không phải là vĩnh cửu mà chỉ có thể duy trì trong m ộ ư ơ i hai canh giờ thôi sau đó nó sẽ gây ra tổn thương rất lớn cho các ngươi cho nên các ngươi nhất định phải thật cẩn thận lăng tễ phong nhìn quanh một hồi cười đầy vô lại yên tâm đi ta cũng không phải kẻ ngốc vốn còn đang phát dầu làm sao để đi vào mà hòn đảo này rất kỳ dị trước đây ta vòng quanh chỗ này hết nửa ngày cũng không tìm ra được cách để lên đảo n à y cũng xem như không vào hang cọp sao bắt được c ọ p con rồi mọi người đều đã mệt ngươi cũng mau về nghỉ ngơi đi mặc hàn y nhìn hai tìm muội đã được sắp xếp thỏa đáng kia nói bọn họ các ngươi định xử lý thế nào lăng t ế phong xua tay những chuyện này không phải chuyện để ngươi lo lắng mau đi đi nếu đã đưa tới đây rồi thì phải sắp xếp cho yên ổn ta thấy muội muội kia của ngươi tạm thời sẽ không đụng đến bọn ta đâu mặc hàn y kinh ngạc ngẩng đầu tại sao ngươi nhìn ra được từ đâu vậy ngươi là đồ đần đấy à cái này còn cần nhìn sao từ đầu đến cuối sự chú ý của nàng ta đều tập trung trên người hai tìm muội kia cho dù đối với ta nàng ta cũng chỉ chào hỏi một tiếng tượng trưng thôi nhưng hai nha đầu đó rõ ràng là khác biệt ta cảm thấy trong chuyện này có vấn đề n g ư ờ i nói xem nàng ta có ý gì đây mặc hẳn y xoa xoa cầm như có điều suy nghĩ rốt cuộc hai người đó có thân phận gì nếu thật như n g ư ờ i nói e rằng muội muội đó của ta đã sớm biết thân phận của bọn họ rồi lăng tễ phong lập tức liếc mắt vừa nãy ở bên ngoài ra vẻ như thật trên thực tế là ta cũng nhìn ra rồi đúng là e rằng nàng ta đã sớm biết thân phận của hai tìm muội kia dù sao thì người bị nhốt bên trong cũng là vệ giới mà trong mắt mặc hàn y xoay chuyển đồng từ đột nhiên phóng to lên gấp mấy lần nàng ta a lên một tiếng sau đó mới ngộ ra mà la lên ta biết rồi ý n g ư ờ i nói không phải là hai nha đầu này có quan hệ gì đó với vệ giới đấy chứ quan hệ gì nếu đơn giản chỉ là quan hệ thôi thì đâu chỉ có bọn họ ta với ngọc ngân cũng rất có quan hệ mà hai nhà đầu kia còn đến sớm hơn bọn ta mấy canh giờ hơn nữa ta rất tò mò làm sao các ngươi tìm được tới đây tuy lăng tễ phong không hề xa lạ gì với hồng mỹ nhi nhưng cũng không thân thiết đến mức ngay cả nơi ẩn cư của nàng ta mà hắn ta cũng biết chứ phần một ư ơ i bảy tới đây là hết chuyện audio được đăng ở cổ úc đọc truyện com